Mời các bạn cùng nghe phần 13 của chuyện tuyệt sắc đan dược sư quỷ vương yêu phi. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc năm mươi 1051 đột phá vô thượng năm Nghĩ đến những chuyện đã trải qua, mộ như Nguyệt nở nụ cười, chậm rãi đặt tay mình vào tay mặc Khê, để hắn kéo nàng lên. Như Nguyệt, đúng lúc này, mặc Khê nhào vào lòng mộ như Nguyệt cầm cọ cọ vào bà vai nàng, đôi mắt to tròn rưng rưng, nhỏ giọng nỉ non, như Nguyệt ta rất nhớ ngươi. Trong lòng mộ như Nguyệt hơi chấn động, mỉm cười nói, Mạc Khê, làm sao ngươi tìm được ta? Là nhờ trận truyền tống của Mạc Gia, Mạc Khê chậm rãi buông mộ như Nguyệt Gia, dung nhan tuấn Mỹ bao phủ một tầng sáng nhàn nhạt đẹp đẽ lóa mắt. Trận truyền tống của Mạc Gia có thể truyền tống ta đến chỗ của ngươi cho nên ta mới tới đây được, nhưng Nguyệt vừa rồi ta đã lập lại khế ước với ngươi, ngươi không thể bỏ ta mà đi. Hắn sợ, sợ bị nàng vứt bỏ giống như lần trước, để lại một mình hắn giữa sơn mạch ma thú. Lần trước ta gặp nguy hiểm tính mạng, ngươi và ta có khế ước cũng sẽ gặp nguy hiểm, nếu ta hồn phi phách tán, ngươi cũng sẽ biến mất cho nên ta mới giải trừ khế ước với ngươi, nhưng lần này thì khác ta sẽ không để ngươi rời đi nữa. Hai mắt mặc khê sáng lên, nở nụ cười sáng lạn. Nụ cười của hắn tựa như ánh mặt trời chiếu vào lòng người. Ta tin ngươi, hắn tin nàng sẽ không vứt bỏ hắn nữa. Nhưng mà mặc khê chớp chớp mắt cười nói, hiện tại để ta giúp ngươi một chút đi. Hắn cầm chặt tay mộ như Nguyệt hàng lông mi khẽ rung động. Oanh, chỉ trong nháy mắt ngọn lửa xung quanh giống như thứ gì đó kêu gọi ào ạt hướng về phía mộ như Nguyệt. Mộ như Nguyệt cũng không uổng phí cơ hội này, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng nhắm mắt lại. Năm tháng như thoi đưa, chớp mắt đã qua một năm kể từ trận chiến với thành trù thành luyện ngục. Sau khi mộ như Nguyệt nhảy vào núi lửa, thành trù vẫn không hoàn toàn yên tâm, thường xuyên phái người tới đây điều tra tình hình, cứ như vậy suốt nửa năm thấy không có động tĩnh gì mới rút hết binh lính trở về. Có điều, Lữ Dương vẫn không rời đi, luôn ở gần khu vực núi lửa quan sát tình hình. Một năm trước khi thành trù thành luyện ngục xuất hiện, mộ như Nguyệt liền dùng linh hồn truyền âm bảo hắn trốn đi, cho nên lúc mộ như Nguyệt nhảy xuống núi lửa, hắn mới nhặt lại được một mảng. Nhưng hắn là con dối, nếu chủ nhân đã chết thì hắn cũng không thể sống sót. Vì vậy, Lữ Dương biết rõ, nữ từ kia nhất định còn sống. Không uổng công Lữ Dương khổ tâm chờ đợi, một ngày kia trong núi lửa bỗng nhiên bộc phát một cỗ khí thế cường hãn. Cỗ khí thế hóa thành một cột lửa chọc thẳng lên trời, khắp không trung đều đỏ rực màu lửa. Lữ Dương vội vàng đứng lên, khẩn trương nhìn về phía trước, trong lòng căng thẳng, không thể rời mắt. Dưới ánh lửa, một thân bạch kỳ từ dưới núi lửa bay lên, xuất hiện trong tầm mắt hắn. Theo sau bạch kỳ nữ tử còn có một thiếu niên tuấn mỹ, tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời. Lữ Dương rụi rụi mắt, không dám tin nhìn bóng dáng bạch kỳ trước mắt nhất thời, hai mắt ươn ướt. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc đã trở lại. mươi 1052, rời đi, trở về một. Mộ như Nguyệt khẽ cao mày, đảo mắt về phía Lữ Dương, ngươi còn ở đây. Ta đang chờ chủ nhân trở về. Lữ Dương cung kính đáp Mộ như Nguyệt không nói gì thêm, nhàn nhạt cười nói, đi thôi trước khi rời khỏi 18 tầng luyện ngục còn có món nợ phải thanh toán Trong mắt xẹt qua tia sáng sắc bén, mộ như Nguyệt cười lạnh Lữ Dương ngơ ngác nhìn mộ như Nguyệt đi phía trước, không biết vì sao, hắn cảm thấy hình như nàng đã đột phá tới cảnh giới vô thượng rồi Một cường giả vô thượng trẻ tuổi như vậy, này, lúc này trong thành luyện ngục phồn hoa náo nhiệt không hề biết nguy cơ sắp đến đúng lúc này trên bầu trời thành luyện ngục truyền đến một cỗ khí thế khác thường ân trong phủ thành chủ đột nhiên mở mắt ra đáy mắt xẹt qua tia sáng sắc bén thân thể trượt lóe chạy ra khỏi phòng xuất hiện trên không trung hắn khoanh tay đứng đó nhìn chằm chằm hai người vừa đến con ngươi đột nhiên co rụt lại là ngươi một thân bài thi lẳng lặng đứng trên không trung bên cạnh nàng là một thiếu niên tuấn mỹ mặt không biểu tình nhìn hắn hừ không ngờ ngọn núi lửa kia lại không thiêu chết ngươi Không ai hiểu rõ uy lực của ngọn núi lửa kia hơn hắn, nhưng nàng đã nhảy vào đó mà còn có thể sống sót. Nhưng Nguyệt mặc khê chớp chớp mắt quay đầu nhìn mộ Như Nguyệt. Chính là hắn bức ngươi nhảy xuống núi lửa sao. Mộ Như Nguyệt khẽ đáp ân. Ha ha, thành chục cười phá lên, nói. Tiểu tử, ngươi thế mà có gan cùng nàng tới đây, vậy thì chuẩn bị chịu chết đi. Nếu ta là các ngươi, sau khi vất vả nhặt về một mạng nhất định sẽ trốn đi, chứ không ngu ngốc sông lên chịu chết. Oanh! Khí thế trên người thành chủ bắt đầu khởi động như cuồng phong kinh thiên động địa vọt về phía hai người. Lúc này, người đi đường đều dừng chân, ngẩng đầu nhìn mấy người rằng co trên không trung. Thực lực của thành chủ đại nhân thật cường đại ta đã lâu không nhìn thấy thành chủ ra tay. Hai người kia bị ngốc sao còn muốn đấu với thành chủ, một trăm bọn họ cũng không phải là đối thủ của thành chủ, đúng là muốn chết mà. Mọi người nghị luận rôm giả nhưng không ai có tâm đồng tình, đều dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa nhìn mộ như Nguyệt và Mạc Khê. Trong lòng bọn họ thành chủ đại nhân chính là thần linh, bất cứ kẻ nào đối địch với hắn cũng sẽ không có kết cục gì tốt. Nhà đầu ta có thể cho ngươi một cơ hội, nhận lỗi với cháu gái ta, sau đó cúi đầu thần phục. Nếu không, ngươi chỉ có kết cục chết không toàn thây Mạc Khê tức đỏ mặt phẫn nộ nói, chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách bắt như Nguyệt nhận sai như nguyệt căn bản không làm sai trong mắt hắn bất luận mộ như nguyệt làm gì cũng tuyệt đối không sai hừ thành chủ hừ lạnh khí thế trên người ngày càng cường hãn ánh mắt lạnh lẽo một khi đã như vậy đây chính là sự lựa chọn của các ngươi đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội bỗng nhiên trường bào xám xẹt qua không trung nháy mắt đã đến trước mặt mộ như nguyệt nắm đấm của hắn mang theo cuồng phong màu xanh đậm nhanh chóng đánh tới trước mặt mộ như nguyệt chương một nghìn năm mươi ba rời đi trở về hai Giờ phút này, mọi người đều cho rằng mộ như Nguyệt sẽ chết dưới tay thành chủ trong lòng cảm thấy vui sướng khi người gặp hỏa. Đây chính là kết cục đối đầu với thành chủ, nhưng mà ngay tại thời điểm nắm đấm của thành chủ đánh vào người mộ như Nguyệt nàng bỗng nhiên mất tung mất tích. Cái gì? Thành chủ hơi sừng sốt trong mắt có chút kinh ngạc đúng lúc này, một luồng gió sắc bén khi thế bức người từ phía sau ập đến, hắn vội vàng xoay người, phịch một tiếng, một quyền đánh vào thanh trường kiếm. Mộ như Nguyệt lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, khí huyết suýt nữa trào ngược ra. Khoảng cách giữa cảnh giới vô thượng và bán thần quả nhiên rất lớn. Vô thượng, sắc mặt thành chủ trở nên khó coi. Ngươi đã đột phá đến vô thượng rồi. Đám người phía dưới chấn động, vẻ mặt không dám tin nhìn mộ như Nguyệt. Bọn họ không nghe lầm chứ. Nữ từ trẻ tuổi này thế nhưng đã đạt tới vô thượng. Nhà đầu ta không thể không thừa nhận thiên phú của ngươi rất cao, đáng tiếc thành trụ cười lạnh nói dù sao ngươi cũng chỉ là một vô thượng mà thôi so với ta còn tranh lệch rất lớn thân thể hắn chợt lóe lại lần nữa vọt về phía mộ như nguyệt trong tay có thêm một thanh trùy thủ đâm về phía cổ họng mộ như nguyệt nhưng nguyệt mặc khê vươn tay ra kéo mộ như nguyệt đến cạnh mình ánh mắt lập lòe tia sáng nhàn nhạt giao cho ta đi mộ như nguyệt lắc đầu ta có thể đối phó Thành âm nàng không cố tình đè thấp cho nên mọi người đều nghe thấy ai cũng kinh ngạc nhìn bạch kỳ nữ từ trên cao nhất thời không thể hồi phục tinh thần. Nữ nhân này vừa nói cái gì? Thế mà dám ăn nói ngông cuồng là có thể đối phó thành chủ đại nhân? Nàng nghĩ mình là ai? Đường đường thành chủ đại nhân, nàng có thể đối phó được sao? Cho dù nàng có thiên phú chắc thiệt thì cũng không phải là đối thủ của thành chủ đại nhân. Bầu trời trở nên âm trầm cuồng phong nổi lên, mây đen kéo đến, sắc mặt thành trù xanh mét giống như bị lời nói của nàng chọc giận. Muốn chết, oanh, hắn nhanh chóng đánh về phía mộ như nguyệt mà lúc này, mộ như nguyệt lấy một lọ đan dược trong nhẫn không gian ra ăn hết vào. Chỉ trong nháy mắt trên người nàng bắt đầu khởi động khí thế mãnh liệt hóa thành kiếm phong sắc bén phóng về phía thành trù thành chủ hư lạnh tránh né nhanh như chớp nhưng công kích của mộ như nguyệt làm ánh mắt hắn càng thêm âm trầm vung tay nhấc lên một trận cuồng phong mãnh liệt giờ phút này bầu trời biến sắc bầu không khí nặng nề áp bách phanh cuồng phong đánh vào ngực mộ như nguyệt nàng lui về phía sau vài bước khóe miệng trào ra một vệt máu đỏ tươi không chịu nổi một kích thành chủ hư lạnh nở nụ cười nhạo báng chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn đấu với ta quá đề cao bản thân rồi Trong mắt ta cảnh giới vô thượng cũng chẳng là cái thá gì. Mộ Như Nguyệt lao chùi vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn thành chủ. Đột nhiên, nàng nở nụ cười tuyệt mỹ nhưng lại làm người ta rét lạnh. Người đã thương Khiếu Nguyệt tổn thương tiểu Bạch, món nợ này ta sẽ giúp bọn hắn thanh toán rõ ràng." Nàng chậm rãi đứng dậy, sắc mặt lạnh lẽo, sau đó lấy đan đỉnh Phượng Hoàng ra. Chương 1054: rời đi, trở về ba. Đúng vậy, nàng lấy đan đỉnh Phượng Hoàng ra. Đồng thời còn lấy ra một đống dược liệu, luyện đan, thành chủ ngẩn ra, ta đã là một bán thần, ngươi cho rằng chỉ dựa vào chút thuật luyện đan thì có thể làm gì được ta. Cho dù là đan dược đỉnh thiên giai cũng không làm gì được ta. Còn thần giai, có thể sao, tầng luyện ngục thứ 6 tuyệt đối sẽ không xuất hiện cao thủ thần giai. Dù nàng là người tầng 7 cũng không có khả năng luyện chế được đan dược thần giai mà người của tầng trên thì sẽ không đến nơi này, cho nên dù nàng có là đan dược sư thiên tài, cùng lắm chỉ có thể luyện chế được đan dược đỉnh thiên giai. Hừ, để xem ngươi có bản lĩnh gì. Thành chủ Hừ Lạnh cũng không ngăn cản Mộ Như Nguyệt trong mắt hắn, nha đầu này căn bản không thể thay đổi cục diện, nếu đã vậy cho nàng chút thời gian cũng không vấn đề gì. Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, lấy Hỏa Long Quả đã có được lúc ở rừng luyện mục ra, Hỏa long quả là dược liệu luyện chế đan dược thần giai, bởi vì hiện tại trong tay nàng chỉ có một gốc dược liệu thần giai, cho nên chỉ có thể dùng hỏa long quả để luyện chế. Giờ khắc này, trong đầu mộ như nguyệt lóe lên nội dung đan thư, hai mắt nàng chợt sáng lên. Hỏa thần đan, hỏa long quả phối hợp với thiên nhai thảo có thể luyện chế được hỏa thần đan. Thiên nhai thảo là một gốc dược liệu vạn năm, mà số dược liệu trong tay nàng hoàn toàn có thể luyện chế được thiên nhai thảo. Mộ như Nguyệt vừa vung tay, một ngọn lửa lập tức bùng cháy dưới đáy đan đỉnh Phượng Hoàng. Bạch chi bay múa trong gió, thần sắc nữ tử nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đan đỉnh trước mắt. Mọi người cũng nín thở nhìn mộ như Nguyệt không chớp mắt. Không ai mở miệng nói lời nào, nhưng trong lòng mọi người đều cho rằng dù nàng luyện chế ra đan dược đỉnh thiên giai cũng không có khả năng đánh bại thành chủ đại nhân. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sắc mặt mộ như nguyệt ngày càng tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi, thần sắc suy yếu giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Thành chủ nở nụ cười châm chọc khinh thường nói, nha đầu, ngươi cũng đừng nên miễn cưỡng, dù ngươi liều mạng luyện chế đan dược cũng không làm gì được ta cần gì phải phí sức. Không bằng nhẹ nhàng ngồi chờ chết, hấp hối dãy ruộng sẽ không có kết cục tốt. Những lời này giống như không lọt vào tai mộ như nguyệt thần sắc nàng vẫn nghiêm túc tập trung vào đan đỉnh phượng hoàng. Bỗng nhiên một luồng nguyên khí không biết từ đâu truyền đến, tiếp viện cho thân thể nàng, sắc mặt nàng dần khôi phục hồng hào. Ân, thành chủ nao nao, trên người nàng có bảo vật bất cứ lúc nào cũng có thể bổ sung nguyên khí, nếu có thể đoạt được bảo vật kia thực lực của hắn nhất định có thể nâng cao một bậc. Nghĩ đến đây, trong mắt hắn xẹt qua tia tham lam, nhìn chằm chằm mộ như Nguyệt. Như Nguyệt, trong mắt mặc khê lộ vẻ lo lắng, nhìn mộ như Nguyệt không chớp mắt. Trong mắt hắn chỉ có duy nhất ảnh ngược của nữ tử oanh, đột nhiên thiên địa dung chuyển làm mọi người chấn kinh. Chương 1055, rời đi trở về bốn. Đây chuyện gì xảy ra? Ta cũng không rõ lắm. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mộ Như Nguyệt, sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt trong lòng bất giác chấn động sâu sắc. Luồng sáng trắng từ đan đỉnh trước mặt mộ Như Nguyệt khuếch tán ra chiếu khắp không trung. Dưới bầu trời xanh thẳm là một khung cảnh kinh diễm tráng lệ rồi sau đó bọn họ giống như bị xiềng xích giam cầm không cách nào nhúc nhích sợ hãi ngóng nhìn thân ảnh bạch thi dưới cuồng phong đan dược thần giai vừa xuất hiện tất cả võ giả dưới cấp thần đều là con kiến sắc mặt thành chủ tái nhợt trong mắt sốt cuộc lộ vẻ sợ hãi từ xưa đã có một truyền thuyết đan dược thần giai xuất thế tất cả võ giả dưới cấp bậc thần đều là con kiến nhỏ bé đối với người luyện chế ra đan dược ánh sáng của đan dược thần giai đủ để khiến mọi người không thể nhúc nhích tuy chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn nhưng cũng đủ để làm rất nhiều chuyện nhà đầu này nàng vậy mà luyện chế ra đan dược thần giai thành chủ suýt phát điên hắn căn bản không muốn tin tưởng chuyện này nhưng có một số chuyện lại không thể không tin nhìn bảy chi nữ tử bao phủ trong vầng sáng trắng từ từ đi về phía mình trái tim thành chủ tựa như bị nỗi sợ hãi gặm cắn toàn thân khẽ run rẩy không một tiếng thét tê tâm liệt phế mang theo sự sợ hãi tột độ vang dội khắp không trung nhưng mà đã không còn kịp rồi là sự ngu xuẩn của hắn đã hại chết hắn nếu không phải lúc đầu hắn quá tự tin vào bản thân cho rằng mộ như nguyệt không phải đối thủ của hắn thì cũng sẽ không ngu ngốc đến mức không ngăn cản nàng hiện tại hối hận thì đã muộn một tia sáng đỏ xẹt qua không trung máu từ cổ họng hắn phun ra ào ạt thân thể cứng đờ sau đó từ từ ngã xuống đất phanh Máu tươi nhiễm đỏ mặt đất tựa như hoa hồng yêu diễm chiếu vào mắt mọi người. Đã chết, thành chủ đại nhân cường hãn vô địch cứ chết đi như vậy. Mọi người chấn động kinh ngạc nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt mỹ của mộ như nguyệt thời điểm nàng xoay người lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, đồng thời quỳ dạp xuống đất. Tham kiến tân thành chủ đại nhân, thành luyện ngục trước nay đều sinh tồn bằng cách đào thải ai có thể giết thành chủ đời trước thì người đó chính là tân thành chủ của bọn họ. Hắn cũng đã từng giết thành chủ trước để thượng vị. Ta không phải thành chủ của các ngươi, mộ như Nguyệt cười nhạt chỉ chỉ Lữ Dương phía sau. Thành luyện ngục, hắn quản lý. Lúc này Lữ Dương còn khiếp sợ chưa hồi phục tinh thần, ngây ngốc nhìn mộ như Nguyệt. Lúc đầu, hắn cho rằng nàng là đệ tử của hư vô đại sư. Nhưng không ngờ, nữ tử từ từng không được hắn để vào mắt này lại là đan dược sư thần giai. Trời ạ, thế giới này còn có thể điên cuồng hơn nữa không? Trong lúc Lữ Dương còn đang khiếp sợ thanh âm nữ tử lọt vào tay làm hắn lập tức hồi phục tinh thần cùng kính nói chủ nhân yên tâm ta sẽ thay ngươi quản lý thành luyện ngục thật tốt đợi chủ nhân trở về bất cứ lúc nào. Mộ như Nguyệt khẽ gật đầu. Lữ Dương đã bị nàng luyện chế thành con rối cả đời này sẽ không phản bội nàng cho nên nàng mới có thể tín nhiệm hắn như vậy. Ân, đột nhiên, mộ như Nguyệt quét mắt về phía một bóng dáng rôn dày đứng trong đám người cười lạnh nói nhớ thanh trừ sạch sẽ dương nghiệt. Trường 1056, rời đi, trở về năm. Vâng, Lữ Dương cùng kính đáp ánh mắt lại liếc về phía tiểu công chúa. Hắn không hề quên chính nữ nhân này hại chủ nhân suýt nữa mất mạng. Hai chân tiểu công chúa mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất vẻ mặt tuyệt vọng. Nàng vốn dĩ muốn nhìn ra ra giết nữ nhân này, nhưng không ngờ cuối cùng lại chứng kiến cảnh tượng ra ra bị nữ nhân này giết chết. Mấy năm nay, nàng luôn ỉ vào thế lực của Gia Gia mà tác oai tác quái, bây giờ hậu thuẫn đã mất, bầu trời của nàng cũng sụp đổ. Buồn cười lạc hiện tại tiểu công chúa bi thương không phải vì Gia Gia luôn sùng ái nàng đã chết, nàng sợ hãi vì Gia Gia chết, nàng cũng không còn chỗ dựa. Mặc khê, nơi này giao cho Lữ Dương là được, người có muốn cùng ta rời đi không? Mộ như Nguyệt nhìn thiếu niên Tuấn Mỹ bên cạnh, khẽ cười nói. Mặc khê gật gật đầu, nở nụ cười sáng lạn, mắt sáng như sao nhìn mộ như nguyệt, như nguyệt đi đâu ta theo đó, nói nào có như nguyệt nơi đó mới là ngôi nhà thứ hai của ta. Được vậy chúng ta về nhà thôi. Một chữ nhà là mặc khê ngẩn ra, nụ cười trên môi càng thêm tươi sáng. Đúng vậy, bọn họ về nhà. Phượng Kinh Thiên, bây giờ ngươi tính đi đâu? Ra khỏi biển lửa luyện ngục mộ như nguyệt dừng chân, mang Phượng Kinh Thiên từ trong đan thư ra cười nhạt hỏi. Hiện tại, thân thể của ngươi đã bị hủy, nếu muốn cùng ta rời khỏi nơi này thì cứ ngốc trong đan thư đi, khi nào tìm được thân thể thích hợp thì có thể giúp linh hồn ngươi đoạt sát trọng sinh. Sau khi chết, linh hồn có thể tồn tại ở đại lục một thời gian, chỉ cần tìm được thân thể thích hợp thì có thể đoạt sát trọng sinh, nếu vượt qua khoảng thời gian này thì chỉ có hai kết cục, một là xuống địa ngục, hai là hồn phi phách tán. Địa ngục khác với 18 tầng luyện ngục, 18 tầng luyện ngục chỉ là nơi thí nghiệm được kiến tạo mô phỏng theo địa ngục mà thôi, địa ngục mới là nơi khủng bố chân chính, có vô số cường giả. Ta ở lại nơi này, Phượng Kinh Thiên nhìn mộ như người chăm chú, dung nhan yêu nghiệt nở nụ cười phong hoa tuyệt đại. Nữ nhân ta muốn giúp ngươi, ở lại đây là phương pháp tốt nhất, ta tuyệt đối sẽ không ngốc trong đan thư, càng sẽ không sống dựa vào sự che chở của ngươi. Mộ như Nguyệt cười nhạt ta đã đoán được quyết định của ngươi cho nên bất luận thế nào ta đều ủng hộ ngươi. Hắn là một nam nhân, đặc biệt hắn còn là một nam nhân không cam lòng nhu nhược núp sau lưng người khác. Cho nên, hắn làm sao có thể sống dưới sự che chở của một nữ nhân. Hắn thả ở lại luyện ngục nâng cao thực lực của mình, rồi sau đó ra ngoài tìm nàng. Mặc khê chúng ta đi. Mộ như Nguyệt nhìn Phượng Kinh Thiên lần cuối, xoay người đi về phía trước nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Phượng Kinh Thiên. Có điều, sau khi bạch chi nữ tử biến mất, Phượng Kinh Thiên vẫn không thu hồi tầm mắt lẳng lặng nhìn theo hướng nàng rời đi. Thật lâu sau hắn mới thu hồi tầm mắt xoay người đi về một hướng khác. Hồng y tung bay trong gió, dung nhan yêu nghiệt dưới ánh mặt trời càng thêm kiên định. Lần sau gặp lại, hắn nhất định sẽ để nàng nhìn thấy một Phượng Kinh Thiên hoàn toàn mới có tư cách đứng phía sau nàng. Trường 1058, nguy cơ Bắc Quân xuất hiện một đông đảo đậu ra trong phòng một nam nhân khoanh tay mà đứng thần sắc lạnh nhạt nhìn bầu trời xám xịt khẽ thở dài thanh sơ người phát hiện cái gì sao mộ dung cầm nhíu mày quay đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ của mộ dung thanh sơ đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc mộ dung thanh sơ co mày đôi mắt thanh lãnh vẫn nhìn trời nhẹ giọng nỉ non tai ương diệt thế đã đến phụ thân dạ vô trần hiện giờ đang ở đâu mộ dung cầm hơi ngẩn ra nói hắn đang bế quan muốn tìm hắn sao bế quan Trong mắt mộ dung thanh sơ xẹt qua một tia sáng, khẽ lắc đầu. Không cần, đây là cơ hội tốt để hắn đột phá. Chúng ta không nên quay giày hắn thì tốt hơn, bất luận xảy ra chuyện gì cũng phải kiên trì đến khi hắn xuất hiện mặt khác. Mộ dung thanh sơ ngừng một chút nói tiếp phụ thân, lập tức mang người đậu ra từ ra và tiêu ra giấu đi. Giấu đi, chúng ta có thể giấu bọn họ ở đâu chứ? Mộ dung cầm nhíu chặt mày. Vô giới, phải nhanh chóng đưa bọn họ đến vô giới, nếu không sẽ không kịp nữa tài ương diệt thế sắp xảy ra nếu không đưa bọn họ đi sợ là khó thoát khỏi cái chết được mộ dung cầm nói vậy ngươi ta ở đây chờ nàng trở về phụ thân người thân của nàng làm phiền ngươi mộ dung thanh sơ quay đầu nhìn mộ dung cầm trong mắt hàm chứa tia sáng nhàn nhạt, nhạt tim mộ dung cầm run lên cười khổ nói sơ nhi ngươi cần gì phải như vậy người ở lại nên là ta dù sao ta cũng là đồ để trên danh nghĩa của nàng chính vì thế cho nên ngươi mới phải rời khỏi Mộ dung thanh sơ hơi quay đầu, khóe môi khẽ cong lên. Một khắc đó, hắn nở nụ cười động lòng người, giống như ánh sáng thần thánh chiếu dọi khắp chúng sinh. Từ năm đó nàng nói với ta, mệnh của ta không do trời cả đời này, vì một bằng hữu như nàng ta cam nguyện trả giá tất cả. Nếu không có lời nói của nàng, có lẽ hắn còn bị gông xiềng trói buộc càng sẽ không có mộ dung thanh sơ hiện tại. Mộ dung cầm biết ý hắn đã quyết bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ vai hắn, nói, sơ nhi, bảo trọng. Ta ở vô giới chờ các ngươi. Mộ Dung thanh sơ không nói gì ánh mắt chăm chú nhìn bầu trời sám xịt. Thấy hắn không muốn nói gì nữa, mộ Dung cầm liền đi chuẩn bị. Sau khi biết tai ương diệt thế sắp xảy ra, mọi người đều không muốn rời đi. Nhưng cũng biết nếu bọn họ ở lại đây chỉ có thể trở thành gánh nặng mà thôi. Cho nên, dù trong lòng không muốn, thánh nguyệt phu nhân vẫn chỉ có thể theo mộ Dung cầm rời đi. Về phần từ thiên cảnh đã đột phá cảnh giới vô thượng cho nên quyết định ở lại, để thư ninh đi theo mộ Dung cầm. Dựa vào thực lực của Thư Ninh trong trận đấu này không có tác dụng gì. Lúc này cửa lớn luyện ngục mở ra, một nam một nữ từ bên trong bước ra. Chủ nhân, Phượng Hoàng Lửa vừa liếc mắt đã nhìn thấy mộ như Nguyệt đi ra, hai mắt sáng lên. Ta ở chỗ này đợi ngươi thật lâu. Ân, mộ như Nguyệt gật gật đầu. Khế ước đi, vâng, chủ nhân, Phượng Hoàng Lửa cúi đầu, ngữ khí cung kính, sau đó nàng nhỏ một máu của mình vào giữa chán mộ như Nguyệt chương 1059 nguy cơ bắc quân xuất hiện hai oanh, một cỗ lực lượng cường đại tiến vào đầu mộ Như Nguyệt, nàng chợt nhíu mày, trong đầu vang lên thanh âm của Phượng Hoàng Lửa. "Chủ nhân, tên ta là Hỏa Phượng, từ nay về sau nguyện nghe chủ nhân sai bảo." Kỳ thật Phượng Hoàng Lửa càng để ý đan thư trong tay mộ Như Nguyệt hơn. Tại sao đan thư mà chỉ người kia mới có hiện tại lại ở trong tay nàng? Nàng và hắn rốt cuộc có quan hệ gì? Có thể khế ước với đan thư, ngoại trừ người kia cũng chỉ có huyết mạch của hắn chẳng lẽ chủ nhân là nữ nhi mà hắn lưu lại trước khi mất tích. Nhưng mà nếu thật sự là huyết mạch của chủ nhân, hiện tại không nên chỉ ở cảnh giới vô thượng mà phải cường đại hơn mới đúng. Phượng Hoàng Lửa thật sự không hiểu, nếu chủ nhân là huyết mạch của hắn thì mình phải cảm nhận được chứ nhưng vì sao lại không cảm nhận được gì. Chủ nhân ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Phượng Hoàng Lửa hơi ngẩn ra, hỏi. Lần trước ta nghe ngươi nói đến đan thư, không biết làm sao ngươi có được đan thư. Mộ như người kinh ngạc nhìn Phượng Hoàng Lửa, vô tình có được sau đó khế ước có vấn đề gì sao. Không có, Phượng Hoàng Lửa lắc lắc đầu. Chỉ vì ta có chút hiểu biết về đan thư, không biết chủ nhân có thể lấy đan thư ra cho ra xem một chút không. Mộ như nguyệt nhíu chặt mày, nhàn nhạt nói, đan thư đã biến thành không gian, không thể lấy ra được có điều, lúc ở trong luyện mục ta có được một quyển người giúp ta nhìn xem rốt cuộc nó có phải đan thư hay không. Nàng nhẹ nhàng nâng tay lên, một quyển sách thình linh xuất hiện trong tay nàng. Thời điểm Phượng Hoàng Lửa nhìn thấy đan thư, bất giác trở nên kích động, nó thật cẩn thận nhận lấy đan thư, nước mắt suýt nữa chảy ra. Đan thư, không sai, đây đúng là đan thư. Hơn nữa, đây chính là một nửa của đan thư. Nếu ta đoán không sai, quyển sách đã hóa thành không gian hẳn là một nửa còn lại của đan thư. Mộ như Nguyệt ngẩn ra, người nói đây là đan thư. Nhưng tại sao ta không thể khế ước với nó? Không thể khế ước, Phượng Hoàng lừa cẩn thận vuốt ve đan thư, nghi hoặc nói. Không có khả năng a, người đã khế ước với nửa kia của đan thư, nửa còn lại không thể nào không khế ước được vấn đề này ta cũng không rõ lắm có lẽ gặp thời cơ thích hợp nói không chừng có thể khế ước được chủ nhân ta có thể chắc chắn với ngươi đây chính là đan thư mộ như nguyệt khẽ gật đầu cất đan thư vào nếu là đan thư thật ta liền giữ lại hòa phượng chúng ta đi thôi đông đảo toàn bộ người dân trên đảo đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn đoàn người đông đúc trên không trung những người đó thế nhưng đều ở cảnh giới vô thượng mọi người hít một ngụm khí lạnh nhất thời không thể tin vào hai mắt mình Vốn dĩ trên đại lục rất khó gặp cường giả vô thượng từ khi nào trở nên nhiều như vậy. Dưới khí thế của những cường giả vô thượng kia, ngay cả hô hấp bọn họ cũng cảm thấy khó khăn. Xem ra, bọn họ tới nhanh hơn chúng ta nghĩ. Trong mắt mộ dung thanh sơ sệt qua lãnh ý, khoanh tay đứng nhìn đoàn người trên không trung khẽ than một tiếng. Bất luận thế nào cũng phải chống đỡ được đến lúc hắn xuất quan, cũng may người thân của bọn họ đều được đưa đi rồi kế tiếp cũng không cần lo trước lo sau nữa rút lời, một thân trường bào màu trắng non sẹt qua không trung, nháy mắt đã xuất hiện ở giữa sân. Chương 1060, nguy cơ, Bắc Quân xuất hiện ba. Là người Bắc Ma cung, ánh mắt từ thiên cảnh trầm xuống, khí thế toàn thân lạnh lẽo làm gương mặt tuấn mỹ lườm biếng của hắn càng trở nên lạnh nhạt. Hơn nữa, người tới cơ bản đều là vô thượng, từ khi nào Bắc Ma cung có nhiều cường giả vô thượng như vậy? Càng khiến từ thiên cảnh ngoài ý muốn chính là những người này đều dùng tuổi thọ hoặc những thứ khác để đổi lấy thực lực. Ha ha, trong đám người bắc ma cung truyền ra một tiếng cười cuồng ngào. Những người này chính là kẻ địch của ma chủ chúng ta. Ta thấy bất quá chỉ có vài người là vô thượng thôi, thật sự không đáng sợ hãi. Oanh, dứt lời, người nọ tản ra khí thế ngập trời, nhằm về phía mặt đất phòng ốc nháy mắt bị san bằng, bụi đất mù mịt sen lẫn tiếng cười bén nhọn đắc ý. Phải không? Bỗng nhiên, một tiếng cười duyên từ phía sau truyền đến, xem ra chúng ta trở về cũng không quá muộn a. Nghe giọng nói này, Từ Thiên Cảnh ngẩn ra, ngẩng đầu liền nhìn thấy hai thân ảnh xẹt qua không trung. Trong đó, một là nữ tử áo tím xinh đẹp yêu kiều, một là nam nhân ôn nhuận như ngọc. "Cô cô," trong lòng Từ Thiên Cảnh vui vẻ, "ngươi đã trở lại." Tử thực chớp chớp mắt từ trên không trung hạ xuống trước mặt từ thiên cảnh cười hì hì nói ta và sư phụ ở vô giới nghe nói nơi này gặp nguy cơ, chúng ta không yên lòng nên trở lại đây cảnh nhi, ngươi đột phá vô thượng rồi. Nàng hơi kinh ngạc nhìn từ thiên cảnh, từ thiên cảnh cười cười, không phải cô cô cũng vậy sao? Có cô cô gia nhập bên chúng ta càng nhiều vô thượng hơn. Ha ha, trên không trung, tiếng cười chào phúng càng đậm. Các người có thêm vô thượng cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, làm sao so được với chúng ta. Hắn vừa dứt lời, lập tức có mấy thân ảnh từ bốn phương tám hướng chạy đến, vạt áo bay bay, đứng sừng sững trên không trung đậu ra. Hai vị môn chủ võ môn và đan môn, các người cũng tới sao. Tử thiên cảnh khẽ nhướng mày, mỉm cười nhìn mấy người trên không trung. Dược thánh cười ha hà nói. Không sai, chúng ta cũng là một phần tử của đông đảo, sao có thể để mặc đông đảo gặp nguy cơ, đây là bằng hữu của chúng ta, đều ở cảnh giới vô thượng, lần này mọi người đều sẽ góp một phần sức lực, tuy nói chúng ta vẫn ít người hơn đối phương nhưng bất luận thế nào cũng có thể tranh thủ cho các ngươi một lúc. Từ thiên cảnh tươi cười lười biếng, nói chuyện ơn nghĩa chờ sau khi chúng ta thắng lợi rồi nói. Dược thánh hơi ngẩn ra cười phá lên nói tốt đến lúc đó các ngươi phải mở tiệc lớn chiêu đãi ta. Ngay sau đó, mọi người đều bộc phát khí thế kinh người. Người của hai phe đều tản ra khí thế vô cùng cường đại quanh thân bao phù cuồng phong mãnh liệt. Một đám phế vật cưỡng chế tăng thực lực mà thôi, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn so với vô thượng chân chính như chúng ta. Môn chủ võ môn, Mạc Phi cười lạnh nói, lời hắn nói cũng là sự thật, sử dụng bất kỳ bí phương gì cũng sẽ có di chứng, mà loại phương pháp cưỡng chế tăng thực lực này dù thế nào cũng không thể so sánh với cao thủ chân chính không biết tự lượng sức mình, người Bắc Ma cung cười lạnh lên tiếng, trong suy nghĩ của bọn họ, chỉ dùng số lượng cũng có thể đè chết nhóm người này. Chương 1061 nguy cơ, Bắc quân xuất hiện 4. Bây giờ ta sẽ cho các ngươi biết ai mới là phế vật. Chúng ta cùng lên, giết nhóm người này. Tất cả mọi người lập tức sông lên, chiến tranh vào thời khắc này chính thức bùng nổ, máu chảy thành sông, thỉnh thoảng lại có người từ trên không trung rơi xuống đất. Dù thế nào, dựa theo sức chiến đấu, người bên Bắc Ma cũng kém hơn, nhưng ưu thế của bọn họ chính là số lượng. Một đám người từ trên không trung hạ xuống mặt đất, không bao lâu lại có một đám người bay lên, dù thực lực bên phe tử thiên cảnh có mạnh cỡ nào thì đối mặt với nhiều cường giả vô thượng như vậy cũng sẽ có lúc kiệt sức. Một lát sau trường bào của tử thiên cảnh đã nhiễm máu tươi yêu diễm như hoa hồng, kinh diễm thế nhân. Bốn chữ điên đảo chúng sinh cũng khó có thể hình dung hắn lúc này kẻ địch số lượng quá nhiều cứ tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp từ thiên cảnh khẽ nhíu mày quay đầu nhìn về phía sau núi nơi dạ vô trần đang bế quan trong lòng thầm sốt ruột nếu hắn có thể xuất quan có lẽ sẽ có cơ hội chiến thắng nhưng mà hiện tại hắn đang trong giai đoạn mấu chốt nếu quấy dày hắn thì không biết đến khi nào mới có được cơ hội tu luyện tốt như vậy cảnh nhi cẩn thận thanh âm lo lắng của tử thực vang lên bên tai từ thiên cảnh hắn vội vàng hồi phục tinh thần nâng trường kiếm đỡ công kích của đối phương kiếm phong đâm vào ngực đối phương dòng máu nóng ấm bắn ra nhiễm đỏ không chung thấy hắn không bị thương tử thực mới thở phào nhẹ nhõm tập trung đối địch trận chiến này kéo dài suốt một ngày một đêm mạc phi vung kiếm ngăn cản công kích của đối phương gương mặt già nua ướt đẫm mồ hôi sắc mặt suy yếu lúc này hắn dần cảm thấy kiệt sức thậm chí tay cầm kiếm cũng run run phanh nhấc chân hung hăng đá vào ngực đối phương, thân thể hắn cũng ngã xuống, đúng lúc này, một người cầm trường kiếm đâm về phía cổ họng hắn. Thời điểm thanh kiếm kia sắp đâm vào cổ hắn, đang một tiếng, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, ngăn cản trường kiếm kia. Mạc Phi, ngươi không sao chứ? Dược thánh quay đầu nhìn Mạc Phi, vội vàng hỏi. Mạc Phi cười khổ, mấy năm gần đây, võ mô và dược môn luôn là đối thủ một mất một còn, vậy mà trong thời khắc mấu chốt này, người cứu hắn lại là đối thủ của hắn. Tư vị này khiến trong lòng Mạc Phi thật không dễ chịu. Có điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là đối mặt với kẻ địch cường đại như bắc Ma Cung. Ta không sao, Mạc Phi lắc đầu trong mắt hiện lên hàn ý. Ta còn có thể chiến đấu tiếp, chỉ có tiêu diệt bắc Ma Cung thì đông đảo mới có thể thái bình. Tính ra ân ân oán oán giữa hắn và Dược Thánh có là gì đâu. Nếu không sao, vậy cùng nhau chiến đấu đi. Dược thánh cười cười thân thể trượt lóe, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, lần nữa lao vào cuộc chiến. Cảnh nhi, tử thực đứng bên cạnh tử thiên cảnh, nhấp nhấp môi nói. Đối phương quá đông, cứ tiếp tục như vậy, dù không chết trong tay bọn họ thì chúng ta cũng sẽ kiệt sức mà chết, không biết ngươi còn biện pháp nào khác không? Chương 1062, Nguy cơ, Bắc quân xuất hiện năm. Từ thiên cảnh cười khổ, nếu có cha mẹ ở đây, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết đáng tiếc so với bọn họ ta thật sự kém quá xa. Đúng lúc này, một trường phong ập đến từ thiên cảnh biến sắc lập tức đẩy từ thực ra, nghênh đón công kích của đối phương. Hắn muốn nâng vũ khí lên, lại đột nhiên phát hiện toàn thân vô lực trên chán đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt nhìn lão giả đang vọt tới. Đáng chết, hắn thầm cắn răng, giờ phút này cái chết cách hắn gần như thế. Cảnh nhi. Lúc từ thừa quay đầu lại liền nhìn thấy một màn nguy hiểm này, tim suýt nữa nhảy ra ngoài, nàng không nghĩ được gì nhiều chạy như bay về phía từ thiên cảnh. Nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi. Lão già đã tới trước mặt từ thiên cảnh, trường kiếm chém xuống mang theo một trận cuồng phong mãnh liệt. Ánh mắt từ thừa tràn ngập tuyệt vọng, bi thương cùng thống khổ nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm kia chém vào cổ từ thiên cảnh, trái tim đau đớn như bị xé nát. Bỗng nhiên, một tia sáng trắng hiện lên phía sau lão giả thân thể hắn lập tức chấn động, máu tươi từ sau lưng phun ra, sau đó chậm rãi ngã xuống. Khoảnh khắc lão giả ngã xuống, một thân bạch y xuất hiện trước mắt mọi người. Thần sắc nam nhân đạm mạc từ trên cao nhìn xuống lão giả dưới mặt đất tóc bạc bay múa, dùng nhan tuấn mỹ cao quý như quân lâm thiên hạ. Hắn giống như thần tiên cao cao tại thượng, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ bể nghĩa thiên hạ. Bạch trạch còn có viêm tẫn trong lòng Tử thực chấn động ngơ ngác nhìn hai nam nhân đột nhiên xuất hiện thân thể viêm tẫn chật lóe xuất hiện trước mặt Tử thiên cảnh nở nụ cười khí phách cuồng ngạo so với bạch trạch giống thần tiên hắn tựa như đế vương nhân gian khí thế bá đạo bọn họ vừa xuất hiện không bao lâu không trung giống như trở nên vạn vẹo sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người bầu trời tràn ngập hồng quang bị xé rách ra một lỗ hồng một thân ảnh chậm rãi bước ra Nam nhân mang mặt nạ màu vàng lộ ra hàn ý lạnh lẽo, con ngươi màu vàng xẹt qua một tia sáng, toàn thân hắc ý càng làm hắn thêm lãnh khốc. Bạch trạch các ngươi rốt cuộc xuất hiện rồi, ta còn nghĩ các ngươi muốn tiếp tục trốn ở đó. Ha ha, nam nhân cười to hai tiếng, lạnh lùng nói. Hiện tại ta đã là bán thần, những người khác chẳng mấy chốc cũng sẽ tới, lúc đó ai có thể giúp được các ngươi. Chỉ cần các ngươi giao đồ vật ta muốn ra, nói không chừng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Thần sắc bạch trạch đạm mạc, lạnh lùng nhìn nam nhân điên cuồng trước mắt, ngữ khí không nóng không lạnh, "Đồ vật kia đã bị ta phá hủy, ngươi không có khả năng có được nó." Oanh, đột nhiên, khí thế toàn thân Bắc Quân bắt đầu khởi động, rồi lại nhanh chóng bình ổn xuống. "Bạch trạch, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi nói sao, không ai có thể phá hủy nó cho dù là ngươi." "Toàn bộ đại lục này không bao lâu nữa sẽ do Bắc Ma cung chúng ta thống trị. Bất kỳ ai không phục tùng mệnh lệnh chỉ có con đường chết." Chờ đến lúc ta thống trị cả đại lục này, nàng sẽ lao vào vòng tay ta. Chương 1063, nguy cơ, Bắc Quân xuất hiện sáu. Ánh mắt Bạch Trạch vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng, thanh âm đạm mạc, Bắc Quân, ngươi đã hoàn toàn ma hóa, cho dù Phượng Kinh Thiên ma hóa nhưng hắn vẫn còn lý trí, còn ngươi đã hoàn toàn bị tâm ma cắn nuốt trước kia, dù yêu nguyệt nhi sâu đậm nhưng mọi việc ngươi đều chừa đường lui, càng không đuổi tận giết tuyệt, ngươi bây giờ làm việc không màng hậu quả, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Trước kia ngươi không có được tâm nàng, hiện tại càng không có khả năng. Ha ha, bác quân cười cuồng vọng ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo nhìn bạch Trạch. Nàng thích dạ vô trần còn không phải là vì hắn mạnh hơn ta sao? Chỉ cần ta mạnh hơn hắn, vậy nàng sẽ là nữ nhân của ta. Trên đời này không còn ai có thể so được với ta. Tuyệt đối không có. Bạch Trạch lắc đầu, năm đó ta vẫn luôn theo bên cạnh Nguyệt Nhi ta hiểu nàng hơn ngươi, cho dù dạ vô trần là phế vật nàng cũng sẽ không rời bỏ hắn, không phải bởi vì hắn có thực lực và thiên phú cường hãn mà bởi vì nam nhân này có thể vì nàng mà bất chấp tất cả. Bất chấp tất cả ta cũng có thể. Gương mặt sau chiếc mặt nạ trở nên dữ tợn vì sao nàng không chọn ta? Bạch trẻ cười lạnh người bất chấp tất cả tổn thương người thân của nàng còn hắn lại nguyện ý bất chấp tất cả bảo hộ những người nàng quan tâm cho dù người kia có thể trở thành tình địch của hắn hai cách đối đãi khác nhau đã quyết định lựa chọn của nàng. Trong lòng bắc quân đau xót khẽ nhắm mắt lại trong đầu chợt hiện ra dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử. Bất luận thế nào hắn nhất định phải có được nàng. Cho dù giết hết tất cả mọi người hắn cũng muốn giam cầm nàng bên cạnh. Dù không chiếm được trái tim nàng. Hắn cũng sẽ khiến nàng làm bạn bên cạnh hắn. Hắn không bao giờ muốn chịu đựng ngàn năm cô tịch lần nữa. Những ngày tháng không có nàng, mỗi một ngày hắn đều trôi qua trong giày vò. Bạch Trạch người có nói gì đi nữa cũng không có tác dụng. Vì có được nàng ta có thể giết hết mọi người, cho dù đại lục này chỉ còn lại ta và nàng. Oanh, khí thế cường đại bộc phát nam nhân chậm rãi đi về phía Bạch Trạch. Hơi thở uy áp tản ra theo từng bước chân của hắn làm mọi người suýt chút không thở nổi, hoảng sợ nhìn nam nhân mang mặt nạ vàng. Đây chính là thực lực bán thần, cường đại như thế, thậm chí bọn họ còn không có sức nhấc chân. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều tuyệt vọng, bọn họ chưa bao giờ cảm thấy cái chết cách mình gần đến thế. Giống như nam nhân này chỉ cần nhẹ vung tay là có thể khiến bọn họ tan thành mây khói. Bạch Trạch Bắc Quân chợt nở nụ cười, nói: "Không phải ngươi rất yêu nàng sao?" Như vậy, ngươi sẽ là người đầu tiên chết vì nàng. Hắn bỗng dừng chân, nụ cười trên môi càng thêm lạnh lẽo. Ta không phải là dạ vô trần, hắn có thể vì nàng mà chấp nhận sự tồn tại của các ngươi, nhưng ta thì không thể nào chịu được bên cạnh nàng có nam nhân khác ái mộ nàng. Trên đời này, người thích nàng chỉ cần một mình ta là đủ rồi người khác đều đáng chết. Thành âm nam nhân điên cuồng, trong con ngươi màu vàng ngưng tụ một điểm đỏ nho nhỏ, khí thế trên người ngày càng cường đại khiến cả bầu trời răng đầy mây đen. Chương 1064, Dạ vô Trần quyết chiến Bắc quân 1. Mọi người căng thẳng nhìn chằm chằm nam nhân Hắc Y trên không trung, đáy lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Hắn giống như ma quỷ từ địa ngục bò lên, nhất cử nhất động đều khiến người ta chấn động. Bạch Trạch, Bắc quân cười lạnh cuồng ngạo nói, người sẽ phải trả giá vì sự mưu mô của mình. Oanh, trong nháy mắt trên người hắn hiện ra lực lượng màu đen như có thể ăn mòn mọi thứ, bắn về phía Bạch Trạch kình phong màu đen tựa như biến thành vô số độc xà những đôi mắt âm u kia nhìn chằm chằm bạch trạch rồi sau đó những con độc xà kia bất chợt vọt qua viêm tẫn người bảo hộ những người khác ánh mắt bạch trạch trầm xuống hắn giơ tay lên một tia sáng trắng lập tức xuất hiện trong tay hắn bạch quang hóa thành trường kiếm nháy mắt chiếu sáng khắp thế gian nam nhân cao cao tại thượng như thần bạch quang bao phủ thân thể hắn thánh khiết đến mức chỉ cần liếc mắt một cái cũng là khinh nhờn nam nhân này Bắc Quân bất chợt xuất hiện trước mặt Bạch Trạch, trường kiếm trong tay chém xuống, giống như chém đứt cả không trung. Mọi người vô cùng khẩn trương, ngừng thở nhìn chằm chằm hai người chiến đấu trên không trung. Oanh, hai thanh kiếm va chạm vào nhau, lực lượng cường đại từ thân kiếm tản ra tạo nên sóng to gió lớn. Phịch một tiếng, Bạch Trạch lui về phía sau hai bước, khóe môi trào ra tiêm máu. Ân, Bắc Quân khẽ cau mày, lạnh lùng nói. Không ngờ ngươi có thể tiếp được một chiêu của ta, chẳng qua, một chiêu này vẫn làm ngươi bị thương không nhẹ, Bạch Trạch, ngươi không phải đối thủ của ta. Bạch Trạch ngẩng đầu, sợi tóc trắng xẹt qua khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt kiên định. Hắn chậm rãi đứng lên, chắn trước mặt mọi người, bạch chi tung bay trong gió, tuấn mỹ cường đại như thần. Cho dù không đánh lại ngươi, ta cũng sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng. Chỉ cần ta còn có thể đứng lên thì tuyệt đối không để ngươi xúc phạm tới những người bên cạnh nàng. Ha ha. Bác quân cười điên cuồng, lực lượng màu đen tản ra, dần dần biến thành một trận cuồng phong mãnh liệt chấn động lòng người. Bạch Trạch mặc kệ ngươi làm gì cho nàng, nàng đều thuộc về một nam nhân khác. Sẽ không bởi vì những chuyện ngươi làm mà yêu ngươi, cho nên ta sẽ không ngu ngốc giống ngươi yêu nàng, ta sẽ giam cầm nàng bên cạnh mình, khiến nàng vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình ta. Ánh mắt bác quân dần trở nên điên cuồng, dưới mặt nạ, dung nhan lạnh băng nở nụ cười dữ tợn, nhìn chăm chăm bạch Trạch. Bạch Trạch nở nụ cười, nụ cười kia không cao ngạo lạnh nhạt như lúc đầu mà mang vẻ nhu hòa. Bác quân, mặc kệ vì nàng trả giá bao nhiêu ta cũng cam tâm tình nguyện, đây là quyết định của ta sau khi khế ước với nàng, đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không đổi ý. Đời đời kiếp kiếp không rời không bỏ, thành âm nữ từ lúc lập khế ước vẫn quanh quẩn bên tai làm hắn cả đời khó quên, vì tám chữ này dù phải trả giá bằng cả sinh mệnh hắn cũng không oán không hối. Bác quân ta đã từng nói với nàng. Hạnh phúc của nàng là hắn cho, nhưng ta lại có thể thay nàng bảo hộ phần hạnh phúc này cả đời ngươi cũng không thể hiểu được tình cảm giữa chúng ta. Trường 1065, Dạ Vô Trần Quyết Chiến Bắc Quân 2. Bạch Trạch chậm rãi đi về phía Bắc Quân, bạch chi bay múa trong gió. Ngay vào thời khắc này, mặt đất xảy ra biến hóa vi diệu. Oanh, ấm ấm ấm, đá từ trên mặt đất bay lên không trung nháy mắt đã tạo nên một bức tường đá thật dày tản ra bạch quang tương xứng với vầng sáng quanh người nam nhân. Cảnh như tử thực các ngươi lập tức theo viêm tẫn rời khỏi đây. Ta có thể ngăn cản hắn nửa khắc nếu chậm trễ ta cũng không có cách nào cản được hắn. Tử thiên cảnh khẽ run lên kiếp trước hắn còn nhỏ không hiểu chuyện lắm cho nên cũng không rõ tình cảm Bạch Trạch dành cho mộ như Nguyệt. Đến bây giờ hắn mới biết Bạch Trạch si tình với mẫu thân tới mức nào. Có lẽ tình cảm của hắn đối với mẫu thân không hề thua kém phụ thân. Bạch Trạch thúc ta. Đi mau sắc mặt bạch trạch lạnh lùng trầm giọng nói bác quân bây giờ đã cường đại đến mức các ngươi không thể đối kháng được lập tức rời khỏi nơi này nếu các ngươi xảy ra chuyện gì nguyệt nhi nhất định sẽ rất thương tâm nhưng mà bạch trạch thúc mẫu thân cũng rất quan tâm ngươi ngươi dùng tính mạng bảo hộ chúng ta nàng cũng sẽ thương tâm thân thể bạch trạch chấn động chậm rãi nhắm mắt lại đến khi mở mắt ra trong mắt hiện lên tia sáng kiên định như vậy là đủ rồi cảnh nhi nói với nương ngươi đời này có thể gặp được nàng ta không hối hận từ lần đầu tiên gặp nhau vận mệnh đã định ta và nàng cả đời dây dưa không ngừng đúng vậy như vậy là đủ rồi giống như lúc trước hắn bất chấp tất cả chui vào cái bẫy của từ phượng để cứu cảnh nhi hiện tại hắn cũng có thể vì con trai nàng mà trả giá cả tính mệnh chúng ta đi viêm tận túm chặt tay từ thiên cảnh muốn mang hắn rời khỏi nơi này nhưng từ thiên cảnh lại hung hăng hất tay hắn ra không ta không thể đi ta tuyệt đối không thể bỏ lại một mình hắn từ thiên cảnh Viêm tẫn đè chặt bà vai từ thiên cảnh, phẫn nộ quát ngươi cho rằng ta muốn bỏ lại bằng hiểu mà đi. Hiện tại điều quan trọng nhất chính là tính mạng của các ngươi, ngươi sẽ trở thành uy hiếp của mẫu thân ngươi. Nếu ngươi chết hoặc bị bắc quân bắt, mẫu thân ngươi phải làm sao? Nói đến câu cuối cùng, thanh âm viêm tẫn hơi run run. Giờ khắc này, từ thiên cảnh rõ ràng cảm nhận được hai tay viêm tẫn run dày kịch liệt. Bỏ lại bằng hiểu mà đi, làm sao hắn không thống khổ? Nhưng bạch trẻ cam tâm tình nguyện dùng tính mạng để bảo hộ từ thiên cảnh, vậy hắn cũng sẽ bất chấp tất cả bảo hộ từ thiên cảnh. Thân thể từ thiên cảnh run lên, bờ môi trắng bạch run run, chăm chú nhìn thân ảnh quyết tuyệt phía trước nước mắt bất sát trượt xuống. Đi mau, viêm thẫn vẫn giữ chặt tay từ thiên cảnh, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại. Thực nhi, chúng ta cũng đi thôi. Vân di thiên tôn vươn tay kéo từ thực vào lòng, ánh mắt khâm phục nhìn nam nhân đứng trong cuồng phong, thân thể trượt lóe đuổi theo viêm thẫn. Chúng ta làm sao bây giờ, cũng đi sao? Những người khác nhìn nhau, không biết nên làm gì, nhưng đã không còn thời gian cho bọn họ do dự nữa. Oanh một tiếng, Bắc Quân đánh một quyền vào bức tường đá, nháy mắt đã phá ra một lỗ hồng, rồi sau đó, bức tường bỗng sập đổ, bụi đất mù mịt. Chương 1066, Dạ Vô Trần quyết chiến Bắc Quân ba. Bạch Trạch ngươi quá coi thường ta rồi, ngươi cho rằng một bức tường đá là có thể ngăn được ta sao? Ha ha ha so với ta thực lực của ngươi còn kém xa bắc quân hận nghiến răng nghiến lợi mấy tháng trước nếu không phải bạch trạch ngăn cản hắn mộ như nguyệt căn bản không thể trở về trung hoa cũng không thể gặp lại dạ vô trần tất cả đều là nam nhân này hại hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nam nhân này oanh toàn thân bạch trạch tản ra khí thế mãnh liệt muốn tạo lại bức tường đá nhưng bắc quân sẽ không cho hắn cơ hội vô số cuồng phong nhằm về phía bạch trạch Tử Thiên Cảnh vừa quay đầu liền nhìn thấy một màn này, tim hắn như ngừng đập, thần sắc bi thống tuyệt vọng. Bạch Trạch thúc, hắn cố sức giãy dụa khỏi tay viêm thẫn, nhưng cuối cùng mất hết sức lực, hai chân mềm nhũn quỵ xuống đất. Ánh mắt bi thương nhìn Bạch Trạch dưới đao quang kiếm ảnh. Không, không cần. Trong lòng Tử Thiên Cảnh gào thét, nhưng cổ họng lại không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào. Gương mặt tuấn mỹ, nước mắt giàn rủa. Trong lúc mọi người ở đây chơ mắt nhìn Bạch Trạch sắp mất mạng dưới đao quang kiếm ảnh, trong hậu viện cách đó không xa đột nhiên truyền ra hơi thở cường đại mà lạnh lẽo. Một vầng sáng khuếch tán rộng khắp không trung, làm đao kiếm cuồng phong nhằm về phía Bạch Trạch nháy mắt tan biến, tựa như chưa từng xuất hiện. Mọi người ngây ngốc quay đầu, ánh mắt không dám tin nhìn chằm chằm cửa viện. Một thân ảnh màu tím chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tà khí nghiêm nghị tôn quý cường đại, theo từng bước chân của hắn là những đóa hoa mạn đà la nở rộ giờ khắc này mọi người không thể rời mắt khỏi thân ảnh kia so với lúc trước khí thế của nam nhân này rõ ràng tăng lên rất nhiều giống như thần tu la địa ngục một ánh mắt là có thể lấy mạng kẻ địch phụ thân từ thiên cảnh sửng sốt đồng thời mừng như điên người xuất quan rồi giả vô trần không trả lời hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bắc quân khóe môi hơi cong lên giả vô trần người cứu bạch trạch ánh mắt bắc quân trầm xuống lạnh lùng nói Đừng quên, từ kiếp trước hắn đã ái mộ nguyệt tôn, vẫn luôn đi theo bên cạnh nàng, hoàn toàn có thể xem hắn là tình địch của ngươi, ngươi còn cứu hắn. Giả vô trần nhách môi, ánh mắt tà khí nghiêm nghị ta chỉ biết một điều, không muốn nàng thương tâm cho nên, hắn không thể chết được. Ha ha, bác quân cười điên cuồng, đè nén hận ý ngập trời trong lòng, lạnh giọng nói. Giả vô trần, trên đời này lại có nam nhân ngốc như ngươi thế nhưng cứu tình địch của mình. Bắc Quân, Dạ Vô Trần khoanh tay đứng giữa không trung, đôi mắt tím âm hàn nhìn chằm chằm Bắc Quân, nụ cười trên môi càng thêm thâm mỹ. Người chưa từng nghe câu nói nam nhân không có tự tin mới đi để ý những người khác bên cạnh thê tử, đáng tiếc ta rất tự tin vào bản thân, mặc kệ bên cạnh nàng có bao nhiêu nam nhân ưu tú, người trong tim nàng chỉ có một mình ta vậy thì tại sao ta phải để ý đến sự tồn tại của Bạch Trạch? Chương 1067, Dạ Vô Trần quyết chiến Bắc Quân 4. Huống chi Dạ Vô Trần ngừng một chút, nói tiếp: Ta rất tin tưởng nàng, nàng sẽ không dùng bỏ tình cảm của chúng ta mà yêu nam nhân khác cho nên, nếu tin tưởng nàng, ta cũng nguyện ý tin tưởng những người bên cạnh nàng. Thân thể bác quân cứng đờ chính vì sự tín nhiệm này mà nàng lựa chọn hắn. Chỉ cần nghĩ đến hình bóng quen thuộc kia trái tim bác quân lại đau xót, không cam lòng, phẫn nộ làm hai mắt hắn đỏ bừng. Dạ vô trần, chỉ cần giết ngươi, sớm muộn gì nàng cũng sẽ thuộc về ta. Cuồng phong nổi lên bác quân vừa cất bước đã đi xa mấy mét vài bước đã đến trước mặt dạ vô trần phụ thân từ thiên cảnh khẩn trương nhìn hai người đối đầu nhau trên không trung trong mắt tràn ngập lo lắng hai cường giả bán thần quyết đấu hấp dẫn ánh mắt mọi người có điều cuộc chiến này bọn họ không cách nào xen vào cho nên mọi người chỉ đứng một bên quan sát oanh bác quân vung tay tạo nên một trận cuồng phong đánh về phía dạ vô trần không khí xung quanh như ngưng tụ lại Giả vô trần thong thả giơ tay lên, dùng một trường ngăn chặn công kích của đối phương, một trận cuồng phong khác nháy mắt lại nổi lên, bao quanh thân thể hai người. Cường giả bán thần cường đại thế nào? Cho dù cường giả vô thượng cũng không thể hồ hấp dưới uy áp này, chỉ có thể cố gắng ngẩng đầu quan sát trận chiến trên không trung Nhưng mà tốc độ của hai người kia quá nhanh khiến người ta hoa cả mắt, chỉ có thể nhìn thấy hai tia sáng một đen một tím va chạm nhau, thỉnh thoảng có ánh lửa tué ra trong sân chỉ có mộ dung thanh sơ không quan sát trận đấu này hắn nhìn về một hướng cách đó không xa ánh mắt dần trầm xuống đây chỉ mới là bắt đầu thôi tử thực đang đứng bên cạnh mộ dung thanh sơ nghe hắn lẩm bẩm như vậy nàng hơi sừng sốt kinh ngạc quay đầu ánh mắt khó hiểu nhìn hắn lời này của hắn có ý gì chẳng lẽ còn có nhân vật cường đại hơn bắc quân trong lòng tử thừa căng thẳng nếu thật sự như vậy chỉ sợ bọn họ gặp nguy rồi Lúc này, bắc ma cung bị một luồng sáng đen bao quanh, một nam nhân đứng bên cạnh ma đàm, thời điểm trong ma đàm xuất hiện bọt khí, khóe môi hắn gợi lên một nụ cười lạnh lẽo. Thời gian sắp đến, lúc đó, nàng sẽ không thể trốn thoát không chỉ có nàng, còn có người thân của nàng đều nhất định phải chết. Đáng tiếc thần giới có quy định thần không thể ra tay với người phàm, nếu không ta cũng sẽ không hao tốn tâm huyết lợi dụng tên bác quân Ngô xuân kia. Nếu dạ tư hoàng ở đây, nhất định có thể nhận ra nam nhân trung niên này đến từ thần giới. Người trong thần giới không phải ai vừa sinh ra cũng là thần, bọn họ cũng phải bắt đầu đột phá từ cấp bậc thấp nhất. Có điều, nguyên khí ở thần giới nồng đậm cho nên rất nhiều người có thể nhanh chóng đột phá thành thần. ngươi cho rằng ngàn năm trước đưa nàng đến nơi này là có thể đảm bảo sự an toàn của nàng sao? Chủ nhân phái ta đến đây, mà ta phải mất nhiều năm mới xác định được thân phận của nàng. Chương 1068, Dạ vô Trần quyết chiến Bắc quân năm. Bá, bá bá bá, đúng lúc này, bỗng nhiên có mấy thân ảnh màu đen từ trong ma đàm nhảy ra, toàn thân giống như dính mực, nhìn không ra bộ dạng vốn có. Ha ha ha, nam nhân trung niên cười điên cuồng, giết đi, các ngươi giết sạch tất cả người trên đại lục này đi. Cho bọn họ trôn cùng nàng. Dù sao người ra tay không phải là ta, bên thần giới cũng sẽ không ai biết những chuyện ta làm. Ở thần giới có quy định, người của thần giới không thể tùy tiện ra tay với người thường, càng không thể để lộ thân phận của mình trước mặt họ nếu không sẽ bị các thế lực thần giới liên hợp chu sát. Chính vì vậy mới đảm bảo nơi này không bị người thần giới hủy diệt. Nhìn những thân ảnh từ trong ma đàm nhảy ra, nam nhân cười càng thêm biên cuồng, phòng trường vĩnh viễn không ai biết cánh cửa ma giới lại ở trong bắc ma cung tuy đây chỉ là ma sơ cấp nhất nhưng cũng đủ để chu sát cả đại lục này. Giờ khắc này, đám người từ thiên cảnh còn chưa biết nguy cơ sắp đến, đang khẩn trương nhìn chằm chằm hai người đối chiến trên không trung. Tới, đúng lúc này, bên tai truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Mộ Dung Thanh Sơ tai ương diệt thế, rốt cuộc đã đến. Ngoài đôi phu thê này ra, sợ là không ai có thể ngăn cản được. Mộ Dung Thanh Sơ liễm mắt, hiện lên tia lo lắng, không biết khi nào nàng mới trở về. Tai ương diệt thế Từ thực sừng sốt vừa định mở miệng hỏi thì đột nhiên cảm nhận được vô số khí thế lạnh lẽo khuếch tán toàn thân nàng chấn động vội vàng quay đầu nhìn về phía xa. Mấy thân ảnh màu đen lọt vào tầm mắt nàng làm con ngươi nàng co rụt lại. Này đây là, bán thần, trời ạ toàn bộ đều là bán thần. Không đúng, các ngươi xem, những người đi đằng trước hình như thực lực còn cao hơn nữa cao hơn bán thần làm sao có thể. Không chỉ đông đào mà Trung Châu mấy vạn năm qua cũng chưa từng có thần xuất hiện. Võ thần. Đó là tồn tại cường đại cỡ nào? Nghe nói thời viễn cổ có võ thần tồn tại ở thế giới này, nhưng sau đó trải qua một trận đại chiến ma thần kéo dài rất lâu từ đó về sau, bất luận là ma hay thần đều hoàn toàn biến mất. Hiện tại sao có thể xuất hiện nhiều cường giả võ thần như vậy? Phanh, giả vô trần ngăn chặn công kích của Bắc quân, lui về phía sau vài bước sau khi nhìn thấy mấy thân ảnh màu đen trải khắp bầu trời phía xa, dung nhan tuấn Mỹ trở nên âm trầm. Chỉ một bác quân, muốn giết cũng cần tốn một khoảng thời gian nhất định, bây giờ lại xuất hiện thêm nhiều bán thần như vậy. Hắn than nhẹ một tiếng, nở nụ cười nhạt tà mị, xem ra lần này có chút phiền toái. Phụ thân, đường ca, từ thiên cảnh nhịn không được hô lên ánh mắt lo lắng. Ý cười trên môi dã vô trần chậm rãi biến mất hai mắt nhìn chằm chằm đám hắc y đang đến. Không đợi hắn kịp nói gì, bác quân đã cười phá lên. Ha ha, xem ra hắn đã thành công, Dạ Vô Trần, cho dù thực lực của ngươi hiện tại rất mạnh nhưng hôm nay nhất định là ngày chết của các ngươi. Oanh, khí thế cường hãn từ bốn phương tám hướng tràn tới, bao vây Dạ Vô Trần. Đúng lúc này, hắn dường như cảm nhận được gì đó, thân thể hơi cứng đờ, chậm rãi xoay người lại. Chương 1069, Dạ Vô Trần quyết chiến Bắc Quân 6. Nơi đó có một thân ảnh bạch kỳ bước nhanh đến, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mắt hắn. Ánh mắt xả vô trần trở nên nhu hòa, khóe môi gợi lên nụ cười nhạt tôn quý mà tà mị, dễ dàng lay động lòng người. Ngươi đã trở lại, bài thi dừng lại trên không trung, nữ tử nhẹ nhàng nhấp môi, ánh mắt nhìn dung nhan tuân Mỹ phía trước nhẹ giọng nói, phải ta đã trở lại. Nàng đã trở lại, may mắn, cuối cùng cũng về kịp. Thanh sơ, bạch trạch cảnh nhi tử thược, mộ như Nguyệt khẽ rũ mắt nhìn những gương mặt quen thuộc nở nụ cười dịu dàng. Xem ra ta trở về vừa đúng lúc. Lúc nói chuyện, nàng đã quay đầu nhìn về phía Bắc Quân. Đồng thời, mấy thân ảnh đang bay nhanh đến cũng lọt vào tầm mắt nàng. "Nguyệt Tôn, ánh mắt Bắc Quân nhu hòa, vươn tay về phía Mộ Như Nguyệt. Đến chỗ ta, ta sẽ bảo hộ ngươi bình an." Mộ Như Nguyệt cười lạnh, "Bắc Quân, ngươi muốn tổn thương người thân và người ta yêu, món nợ này ta sẽ trả lại cho ngươi." Thanh âm nữ tử giống như một bàn tay hung hăng xé rách trái tim Bắc Quân, hắn thất vọng buông tay xuống, đau khổ nói: "Nguyệt Tôn, ngươi thật sự không hiểu tình cảm ta đối với ngươi sao?" Cho dù chết ngươi cũng muốn chết chung với hắn. "Không, mộ như Nguyệt lắc đầu, ta không chết chung với hắn, cả đời này cũng sẽ không." Trong lòng Bắc Quân mừng như điên, nhưng lời nói kế tiếp của nữ tử lại như một chậu nước lạnh xối vào đầu hắn, khiến lòng hắn lần nữa tràn ngập thống khổ. Bởi vì chúng ta tuyệt đối không chết Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu, dung nhan tuyệt mỹ tỏa ra tia sáng kiên định, chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi chứ không chết cùng nhau. Đúng vậy, các nàng tuyệt đối sẽ không chết, tu luyện đến cảnh giới cuối cùng sẽ có tuổi thọ vĩnh sinh vĩnh thế. Mà nàng nguyện ý ở bên hắn đời đời kiếp kiếp. Ánh mắt Dạ Vô Trần càng thêm nhu hòa, ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc đen mềm mại của nữ tử, nhịn không được kéo nàng vào lòng, thanh âm thà mị nhu tình, "Nguyệt Nhi, ngươi nói đúng, chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi." hai người vong tình trò chuyện hoàn toàn chọc giận bắc quân hắn ngửa đầu hét to một tiếng thần sắc dữ tợn nói tất cả lên cho ta giết dạ vô trần nhưng chúng ma cũng không nghe theo mệnh lệnh của bắc quân đều chu sát cả mộ như nguyệt và dạ vô trần đám ma còn lại cũng xông về phía nhóm cường giả vô thượng trong sân đậu ra, nhất thời máu chảy thành sông từng người từng người đều ngã trong vũng máu các ngươi làm gì thấy những người đó công kích mộ như nguyệt bắc quân sừng sốt tức giận nói không ai được tổn thương nàng Nhưng mà bọn họ lại giống như không hề nghe thấy lời hắn, vẫn không ngừng công kích. Đan ngọc chuyện này là thế nào? Không phải ngươi đã đáp ứng ta sao? Tại sao muốn tổn thương nàng? Bác quân siết chặt nắm đấm, chán nổi gân xanh, phẫn nộ ngửa đầu giống lên. Một lúc lâu sau, trên không trung mới truyền đến tiếng cười cuồng vọng. Bác quân, chỉ có thể trách ngươi quá ngu ngốc, ngươi nghĩ tại sao ta muốn giúp ngươi? Chính là vì nữ nhân này, ta phụng mệnh trù tử tới lấy mạng nàng, cướp đan thư trong tay nàng. Thần thể Bắc Quân cứng đờ, dung nhan anh tuấn sau chiếc mặt nạ thoáng tái nhợt, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, không dám tin. Chương 1070, Dạ Vô Trần quyết chiến Bắc Quân 7. Đan Ngọc vẫn luôn lợi dụng hắn, tại sao ngươi làm vậy? Rất đơn giản, Đan Ngọc hừ lạnh, Tuy thực lực ta tương đối mạnh nhưng thần giới có quy định không được động thủ với người thường, cho nên ta chỉ có thể mượn lực lượng của ma giới, mà muốn mở cánh cửa ma giới còn cần ngươi trợ giúp, vì vậy ta bất đắc dĩ mới phải lợi dụng ngươi, yên tâm đi, ngươi giúp đàn gia chúng ta chủ nhân nhất định sẽ hậu tạ ngươi, nàng cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi, đến lúc đó ngươi muốn bao nhiêu nữ nhân thì có bấy nhiêu, còn sợ không tìm được thê tử sao. Sắc mặt bắc quân càng thêm tái nhợt ánh mắt hối hận bi thống. Đột nhiên, hắn quỳ mạnh xuống đất ôm đầu thống khổ kêu rên. Cuối cùng, là hắn hại nàng. Đan gia, Phượng Hoàng Lửa ngây ngẩn, sau đó toàn thân tràn ngập lửa giận là người đan gia viễn cổ. Không sai, người đứng sau chuyện này nhất định là đan gia viễn cổ. Bọn họ vì muốn đoạt đan thư mà làm ra chuyện này, ta nhất quyết không để đan thư của chủ nhân rơi vào tay bọn họ. Đan gia viễn cổ, mộ như Nguyệt quay đầu nhìn Phượng Hoàng Lửa. Đan gia viễn cổ kia là loại người nào? Cái này Phượng Hoàng lửa hơi ngẩn ra, nói ra tương đối dài, về sau ta từ từ nói cho ngươi biết hơn nữa thương thế của ta chính là do đan gia viễn cổ gây ra. Nói đến câu cuối cùng, trong mắt Phượng Hoàng lửa hiện lên tia hung tàn, thị huyết nhìn chằm chằm vào không trung phía xa. Có điều, không biết người này có thân phận gì trong đan gia. Thực lực của đan gia viễn cổ quá cường đại, nếu không có quy định của thần giới, chỉ sợ hiện tại người ra tay chính là người đan gia rồi. Lúc đó chủ nhân nhất định khó thoát khỏi cái chết. Nguyệt Nhi cẩn thận, đột nhiên, một bàn tay kéo nàng vào lòng, đồng thời, một thanh hàn kiếm đâm vào vai trái của nam nhân, máu tươi phun ra như mưa. Vô trần, mộ như Nguyệt biến sắc vội vàng lấy một viên đan dược trong nhẫn không gian ra nhét vào miệng nam nhân, lo lắng hỏi chàng không sao chứ. Đan dược hóa thành một dòng nước chảy xuôi khắp cơ thể, làm vết thương trở nên ấm áp. Giả vô trần nở nụ cười ta mị, nếu nàng có thể dùng miệng mớm thuốc cho ta, nói không chừng ta có thể khôi phục nhanh hơn. Mộ như Nguyệt đỏ mặt chừng mắt hắn, còn có tâm tình nói giỡn, xem ra vết thương cũng không nặng lắm. Có điều, mộ như Nguyệt biết, nếu còn tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Sắc mặt nàng trầm xuống, trong đầu sàng lọc tất cả các phương pháp nhưng vẫn không biết nên giải quyết tình hình trước mắt thế nào giờ khắc này khắp đại lục đều rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng người ma giới từ trong ma đàm không ngừng chạy ra tạo nên một trận phong ba động trời trên đại lục nếu không nhờ có mộ dung thanh sơ đưa người thân của mộ như nguyệt đi trước sợ là bọn họ cũng khó có thể thoát được nhìn nữ tử được Dạ vô trần bảo hộ trong lòng bắc quân chậm rãi đứng lên nhắm mắt lại che đi nỗi đau đớn cùng hối hận giờ khắc này trong lòng hắn vô cùng hối hận hối hận hơn bao giờ hết bởi vì hắn sai một ly đi một dặm cuối cùng lại hại nữ tử từ đời này hắn yêu nhất, mà nàng là người hắn không nỡ tổn thương nhất trên đời này. Chương 1071, Dạ vô Trần quyết chiến Bắc quân 8. Bạch Trạch đột nhiên, Bắc quân mở mắt ra, lạnh lùng nhìn về phía Bạch Trạch đưa cái này cho nàng. Bạch Trạch khẽ cau mày, không được quá nguy hiểm. Nếu dùng thứ này, nàng sẽ thành ma ta không thể mạo hiểm. Bắc quân nở nụ cười, không còn cao ngạo như lúc trước mà cực kỳ kiên định. Không phải ngươi luôn rất tin tưởng nàng sao? Ta cũng tin nàng, nàng là người duy nhất có thể không bị ma tinh ma hóa coi như đây là sám hối cuối cùng của ta. Nhìn ánh mắt tràn ngập đau xót của bắc quân, bạch trạch trầm ngâm một lúc nhàn nhạt gật đầu, được ta tạm tin ngươi lần này. Hắn giơ tay ra, trong tay bỗng xuất hiện một viên tinh thạch phát sáng mãnh liệt tựa như chiếu sáng cả thế giới. Nguyệt Nhi nhận lấy, ma tinh nháy mắt bay về phía mộ như Nguyệt hấp thu lực lượng trong ma tinh có lẽ sẽ giúp ngươi nâng cao thực lực mộ như nguyệt hơi sửng sốt giơ tay bắt lấy ma tinh khẽ gật đầu ta ta hiểu rồi bác quân nhìn mộ như nguyệt nắm chặt ma tinh ánh mắt lạnh băng dần dần có độ ấm bác quân ngươi phản bội ta đan ngọc phẫn nộ giống lên chấn động cả một vùng nhưng dù vậy hắn vẫn không hiện thân đan ngọc là ngươi lừa ta trước ngươi không nên tổn thương nàng nàng là người cả đời này ta không muốn tổn thương nhất nếu không phải như vậy Hắn cũng sẽ không làm phản. Bác quân, người đã nhập ma, tại sao còn thâm tình với nàng như vậy? Điều ngươi nên làm là cường hào thủ đoạt mà thôi. Ha ha, bác quân cười phá lên, tiếng cười tràn ngập bi thương. Ta quả thật có thể bất chấp tất cả để có được nàng, nhưng không có nghĩa ta có thể trơ mắt nhìn nàng chết. Ta tuyệt đối không làm được. Ta có thể giết rất nhiều người mà không hề nhíu mày, duy nhất đối với nàng ta vĩnh viễn không hạ thủ được bởi vì rất nhiều năm trước nàng đã đi vào lòng ta cho dù là ma khí cũng không thay đổi được địa vị của nàng trong lòng ta. Nhưng mặc hắn lại vì tình yêu này, làm sai quá nhiều chuyện. Nhưng chuyện làm hắn hối hận chính là bị đan ngọc lừa gạt hại nữ nhân mình yêu nhất. Bắc quân, ngươi sẽ phải trả giá vì chuyện hôm nay, chờ đó ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Đan ngọc hận miến răng miến lợi, hắn thật không ngờ Bắc quân sẽ giao ma tinh ra, còn bảo người khác hấp thu ma tinh. Sớm biết như vậy, lúc trước không nên dùng ma tinh giúp hắn tăng thực lực. Oanh, vô số tia sáng đen mạnh mẽ bắn ra từ trong lòng bàn tay mộ như nguyệt làm cả người nàng bị bao phủ trong cuồng phong màu đen. Lúc này, mộ như nguyệt như lọt vào một thế giới hắc ám không hề có ánh sáng, mà xung quanh có vô số lực lượng tiến vào thân thể nàng, cường đại đến mức cơ thể nàng như muốn nổ tung. Loại cảm giác này khiến toàn thân nàng run rẩy không ngừng, phảng phất như chỉ nháy mắt sẽ tan thành mây khói. Không biết đã trôi qua bao lâu toàn thân mộ như Nguyệt ướt đẫm mồ hôi, một cỗ lực lượng bá đạo muốn chiếm cứ linh hồn nàng. Một khi linh hồn bị chiếm, từ nay về sau nàng sẽ trở thành ma đầu lục thân không nhận, chỉ biết giết chóc. Trường 1072, Dạ vô trần quyết chiến Bắc quân chín. Cho nên, bất luận thế nào nàng cũng phải tiếp tục kiên trì. Nhưng chẳng mấy chốc cảm giác mệt mỏi ập đến làm nàng mơ màng muốn ngủ. Lúc mộ như Nguyệt thật sự không chống đỡ nổi nữa, một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay nàng. Nguyệt Nhi, nếu một người không thể kiên trì, vậy để phu thê chúng ta cùng nhau đối mặt bất luận thế nào ta cũng sẽ không để nàng một mình đối mặt với khó khăn nguy hiểm. Thành âm nam nhân nhẹ nhàng nỉ non bên tai mộ như Nguyệt rồi sau đó, nàng đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp hơi mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ tà mị của nam nhân vô trần nguyệt nhi ta vẫn luôn ở đây đúng vậy hắn vẫn luôn ở bên cạnh nàng mẫu thân còn có ta một thanh âm non nớt từ phía sau vang lên mộ như nguyệt khẽ quay đầu nhìn về phía dạ tư hoàng phấn điêu ngọc trác hoàng nhi sao ngươi lại ra đây dạ tư hoàng tươi cười sáng lạn có kẻ xấu muốn chiếm đoạt linh hồn mẫu thân cho nên ta tới giúp mẫu thân cha nương các ngươi màu uống máu của ta mượn ma tinh đột phá thực lực dứt lời dạ tư hoàng lấy trùy thủ cắt vào tay mình Không đợi hai người kịp hồi phục tinh thần, máu từ cổ tay hắn đã hóa thành huyết châu tiến vào miệng hai người. Oanh, lực lượng cường hãn trong cơ thể hai người bộc phát mộ như nguyệt trực tiếp đột phá bán thần, nhưng cỗ lực lượng kia vẫn không có dấu hiệu ngừng lại mà còn tăng lên nhanh chóng. Này đây là chuyện gì? Mọi người đứng bên ngoài chỉ cảm nhận được mặt đất rung chuyển, sau đó nhìn thấy tia sáng màu vàng thoáng hiện chỉ trong nháy mắt đã chiếu sáng khắp đông đảo. Ánh sáng kia làm người ta sinh ra cảm giác sùng bái, không thể rời mắt. Thần, trời ạ, là thần dai, bọn họ thế nhưng đột phá tới thần dai rồi. Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, khiếp sở tròn mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm cảnh tượng phía trước. Luồng sáng màu đen dần tản đi lộ ra một đôi nam nữ ngồi ôm nhau, bên cạnh là một nam hài phấn điêu ngọc trác như tiên đồng. Tóc bạc mắt đỏ, như tiên như ma cộng thêm khuôn mặt non nớt đáng yêu quả thật làm người ta yêu thương không ngớt. Tiểu Hoàng Nhi, từ thiên cảnh ngây ngẩn, sao Tiểu Hoàng Nhi lại biến thành bộ dạng này? Ta vốn dĩ không muốn xuất hiện, giả tư hoàng nở nụ cười sáng lạn, lại lộ ra hơi thở âm hàn, nhưng lại có một số người cứ một hai bức ta. Một khi đã như vậy ta cũng chỉ còn cách hiện thân. Oanh, giả tư hoàng khoanh tay mà đứng quanh thân cuồng phong nổi lên cả bầu trời ảm đạm thất sắc tựa như răng đầy mây đen. Giống, một tiếng rồng rống từ trên trời truyền ra, sau đó một bóng dáng to lớn màu đen từ trong không trung bay vút đến, bỗng chốc xuất hiện trước mắt mọi người. Đó là một hắc long to lớn, ánh mắt vô cùng hung tàn, không hề có nhân tính, khi thế bễ nghệ thiên hạ, tựa như trong đôi mắt đen kia tất cả mọi người chỉ giống như con kiến. Càng làm người ta khiếp sợ hơn chính là Nam Hải đứng bên cạnh mộ Như Nguyệt. Nam Hải này rốt cuộc là ai? Vì sao có thể triệu hồi một hắc long cường đại như thế? Chương 1073: Dạ vô Trần quyết chiến Bắc quân 10 trên không trung một bóng người rơi xuống trong mắt hắn là sự chấn động tột độ toàn thân run dày nói tóc bạc mắt đỏ cưỡi ma long ngươi ngươi là ma thần ma thần nhân vật đã từng khiến vô số cường già của thần giới phải khiếp sợ sau đó nghe nói hắn tới đại lục này hiện tại xem ra là thật trong lòng đan ngọc run lên trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi thực lực của ma thần nhìn có vẻ không quá mạnh kém xa nhân vật khủng bố trong truyền thuyết nhưng mà ma long kia là hàng thật giá thật tiêu rồi Sao hắn lại chọc phải tai họa này? Ma thần không phải là nhân vật mà đan gia có thể trêu vào. Người đan gia, giả tư hoàng nhách môi cười lạnh nói, mặc kệ ngươi và mẫu thần có ân oán gì, bất kỳ ai muốn tổn thương nàng, tiểu hoàng nhi đều không bỏ qua, ma long, giết nam nhân này cho ta. Ta không muốn nhìn thấy sự tồn tại của hắn ở thần giới. Thần giới, nghe thấy hai chữ này, mọi người sửng sốt kinh ngạc nhìn giả tư hoàng. Nếu vừa rồi bọn họ không nghe lầm tiểu nam hài này đã nói hai chữ thần giới Không, một tiếng thét tê tâm liệt phế vang lên toàn thân đan ngọc run rẩy còn không kịp cầu xin tha thứ Mà long đã phun ra một một ngọn lửa màu đen bao trùm thân thể đan ngọc Đáy lòng giả tư hoàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm Tính theo thực lực đan ngọc chỉ là nhân vật ở tầng chót đan ra Hiện tại thực lực của hắn còn chưa khôi phục được ba phần Mà long cũng vì thế nên chỉ có một nửa lực lượng nếu hôm nay người tới là đám lão quái vật của đan gia sợ là bọn họ lành ít giữ nhiều đột nhiên đan ngọc dùng hết toàn bộ sức lực còn lại ngừng tụ trong lòng bàn tay tiếng cười và tiếng thét chói tai vang khắp không trung nữ nhân ngươi đi chết đi khí thế trên người hắn bắt đầu khởi động chuẩn bị đánh về phía mộ như nguyệt nhưng trong thời khắc mấu chốt này một bóng người từ bên cạnh đánh tới hung hăng bắt lấy tay đan ngọc không hề bận tâm đến độ nóng của ngọn lửa Đan Ngọc chấn động, khàn giọng quát Bắc Quân: Ngươi muốn làm gì? Ánh mắt Bắc Quân cuồng ngạo, thần sắc lạnh lẽo, nói: Ta nói rồi, nàng là ngươi cả đời này, ta không muốn tổn thương nhất. Ngươi giết người khác cũng không sao, lại cố tình muốn giết nàng, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thực hiện được. Đan Ngọc, nếu ngươi đã lừa ta, vậy chúng ta liền đồng vô quy tận dưới ngọn lửa này đi. Ha ha ha! Tiếng cười cuồng ngạo vang khắp không trung, rơi vào tai mọi người. Hắn có thể tàn nhẫn độc ác có thể bất chấp thủ đoạn, nhưng chỉ duy nhất đối với nàng là hắn vĩnh viễn không thể nhẫn tâm hạ thủ, càng không muốn nhìn thấy nàng chết trong tay người khác. Thần sắc đan ngọc dữ tợn, nhưng cũng không thể làm gì được. Cuối cùng, bác quân nhìn thoáng qua mộ như nguyệt khóe môi khẽ nhếch nguyệt tôn, nếu có kiếp sau ta vẫn sẽ đoạt lấy ngươi từ tay hắn, còn kiếp này ta tạm thời buông tha cho các ngươi Trong nháy mắt hai người đã biến thành cho tàn trong ngọn lửa đen, giống như trước giờ chưa từng xuất hiện. Mẫu thân, ma lòng không thể ở đây lâu được những người khác vẫn cần các ngươi giải quyết. Dạ tư hoàng chớp chớp mắt khuôn mặt đáng yêu nhìn mộ như nguyệt và dạ vô trần. mươi 1074 kết thúc bắt đầu một. Trong bóng đêm trầm tĩnh, bạch y và tử y sóng vai đứng bên nhau tỏa sáng rực rỡ khiến người ta không thể rời mắt. Mọi người nhìn hai người kề vai chiến đấu trong lòng vô cùng chấn động nhất thời không thể hồi phục tinh thần. Đáy mắt Mộ Dung Thanh Sơ sệt qua một tia phức tạp, không ngờ tai ương diệt thế cứ trôi qua như vậy, đại lục rốt cuộc cũng có thể khôi phục bình tĩnh. Nương, thân thể Tử Thiên Cảnh chợt lóe, xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười lời biếng, "Ngươi đã trở lại." Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, dung nhan tuyệt sắc dưới ánh trăng bao phủ một tầng sáng nhạt. "Phải, ta đã trở về, có điều chờ ta giải quyết xong đám người này rồi nói." Trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, nâng mắt nhìn về phía đám ma nhân điên cuồng, khóe môi khẽ cong lên. Cấp bậc của trận chiến này không phải những người khác có thể nhúng tay vào. Trên người nữ từ bùng lên một ngọn lửa màu đỏ mãnh liệt bắn về phía đám ma nhân liều chết xông đến, nháy mắt đã thiêu bọn hắn thành cho bụi. Trận nguy nan này cuối cùng cũng qua. Từ thược thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn hai thân ảnh phong hoa tuyệt đại đứng dưới ánh trăng. Trải qua trận chiến này, thanh danh của Nguyệt Nhi và đường huynh nhất định là không ai không biết. Thần giai đó là tồn tại cường đại cỡ nào. Bọn họ xuất hiện nhất định sẽ tạo nên một trận sóng to gió lớn trên đại lục này. Nhưng trong lòng từ thừa càng cảm thấy tự hào. Đơn giản là vì hai người kia, một người là đường huynh của nàng, một người là bằng Hữu tốt nhất của nàng. Lần này có không ít cường giả vô thượng đến đây, nhưng lúc này mọi người lộ ra vẻ mặt khát khao, không nỡ rời mắt khỏi hai người kia. Bởi vì hai người này đột phá thành thần đánh bại đám ma nhân, đại lục vốn bị ô nhiễm trong mấy ngày qua, hiện tại đã khôi phục yên tĩnh và an bình như trước. Nhưng ma nhân xuất hiện đã gây ra vô số thương vong cho đại lục, may mắn là những người thân của nàng không có thương vong gì. Cảm ơn, mộ như người quay đầu nhìn về phía mộ dung thanh sơ, dung nhan tuyệt mỹ khẽ nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn nam nhân tuấn mỹ thanh âm trong trèo như bầu trời đêm vang lên. Mộ dung thanh sơ hơi ngẩn ra, rồi bỗng nở nụ cười. Nụ cười của hắn không còn thanh lãnh như trước nữa mà ấm áp như gió xuân. Đây là ta nợ ngươi, ngươi không cần cảm ơn ta. Mộ như nguyệt không nói thêm gì nữa, rời mắt về phía phượng hoàng lửa, ánh mắt nặng nề, hòa phượng, ngươi theo ta qua đây một lát. Thân thể phượng hoàng lửa chấn động hơi cúi đầu đắp vâng, chủ nhân. Nàng biết sau khi mình nhận ra đan gia, chủ nhân nhất định sẽ hỏi tin tức đan gia viễn cổ này. Trong phòng, bầu không khí yên tĩnh, gió nhẹ thổi làn tóc nữ tử khẽ bay lên. Nàng cũng không mở miệng, chỉ lặng lặng nhìn Phượng Hoàng Lừa, sự an tĩnh này làm Phượng Hoàng Lừa cảm thấy bất an. Chủ nhân, cuối cùng nàng không nhịn được mở miệng trước, ngươi muốn hỏi gì thì cứ hỏi, ta nhất định sẽ nói rõ ràng cho ngươi biết. Ta muốn biết tất cả mọi chuyện. Phượng Hoàng Lừa ngẩng đầu lên, ngóng nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử, hơi rũ mắt nói, chủ nhân ta cũng không phải người ở đại lục này, ta đến từ thần giới. Chuyện audio được đăng ở Cổ Úc Đọc Chuyện.com, trường 1075 kết thúc bắt đầu 2. Thần giới, trong lòng mộ như Nguyệt Trầm xuống, trên đời này thật sự có thần giới như trong truyền thuyết sao. Rất nhiều năm trước loài người trên đại lục này vẫn khá đông đúc, nhưng sau khi trải qua một trận đại chiến ma thần đã làm đại lục chia năm xẻ bảy, võ giả thần giai đều bị nhốt trên cái đại lục kia, nơi đó được gọi là đại lục thần. Đại Lục Thần là tồn tại trí cao vô thượng trên thế giới này thời viễn cổ nguyên khí trên đại lục cực kỳ nồng đậm cơ bản không hề có phế vật người có thiên phú kém cỏi nhất thì đến hai mươi tuổi cũng có thể đột phá thành thần. Sau đó đại lục thần hút hết nguyên khí của nơi này đi cho nên đại lục của các ngươi bây giờ mới không có võ giả thần giai xuất hiện mà đại lục thần trước nay có quy định võ giả thần giai không được ra tay với người thường nếu không sẽ bị các thế lực lớn đuổi giết càng không thể quấy rầy sự yên tĩnh của người khác cho nên mấy người ở đây mới cho rằng trên đời này không có thần xuất hiện lúc nói chuyện phượng hoàng lửa vẫn luôn quan sát biểu tình của mộ như nguyệt. Có điều, lúc này vẻ mặt nữ tử rất thàn nhiên, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhất thời làm phượng hoàng lừa thấp thỏm, cẩn thận rè rặt nói chủ nhân ta đến từ đại lục thần kia, đi theo chủ nhân trước chinh chiến tứ phương, nhưng sau này bị kẻ địch của hắn hãm hại thực lực xa xuất đến nông nỗi này, thay hắn bảo hộ luyện ngục cho đến khi gặp ngươi. Luyện ngục và chủ nhân trước của ngươi có quan hệ gì? Mộ như nguyệt nhướng mày, đạm mặc hỏi. Nghe vậy, Phượng Hoàng lừa kiêu ngạo ngẩng đầu, nói 18 tầng luyện ngục chính là do chủ nhân sáng tạo ra dựa theo kiến trúc của địa ngục bởi vì loài người không thể tiến vào địa ngục. Hắn vì muốn con người có thể biết được địa ngục trông thế nào nên mới tạo ra 18 tầng luyện ngục. Ngực mộ như Nguyệt cứng lại, dựa vào thực lực bản thân tạo ra 18 tầng luyện ngục. Chủ nhân trước của nàng rốt của cường đại cỡ nào? Vậy hiện tại hắn ở đâu? Ánh mắt mộ như Nguyệt trầm xuống. Với thực lực của hắn ở thần giới ít nhất cũng là một nhân vật tầm cỡ Chủ nhân hắn Phượng Hoàng Lửa rũ mắt cười khổ nói Chủ nhân đã chết, Phượng Hoàng Lửa vẫn luôn không muốn tin tưởng chuyện này Từ ngày chủ nhân mất tích nàng luôn tự nhủ hắn còn sống ở đâu đó trên cõi đời này Nhưng mà hiện tại nàng lại hiểu rõ, năm đó chủ nhân bị trọng thương, đã chết rồi Xin lỗi, mộ như Nguyệt ái náy nói, ta không nên hỏi vấn đề này Phượng Hoàng lửa cười chua sót, ngây ngốc nhìn chằm chằm rung nhan tuyệt sắc của mộ nhưng Nguyệt không biết vì sao nàng có thể thấy được vài phần bóng dáng chủ nhân trước trên người nàng ấy. Chủ nhân, chuyện trước kia đều đã qua rồi, hiện tại nếu ta đã khế ước với ngươi thì tất nhiên sẽ bảo hộ an toàn cho ngươi, nếu ngươi muốn đến thần giới thì bất luận thế nào cũng không được lộ ra tung tích đan thư, chủ nhân trước của ta cũng là vì đan thư mà bị những người đó đuổi giết cuối cùng. Phượng Hoàng lửa bi thống nhắm mắt lại, toàn thân bùng lên một ngọn lửa mang theo hơi thở bi thương. Đan thư, đột nhiên trong lòng mộ Như Nguyệt chợt nghĩ đến, lúc trước nàng không thể khế ước với Đan thư có phải vì thực lực chưa đủ mạnh hay không? Bây giờ đã đột phá thần giai rồi, nói không chừng có thể khế ước với Đan thư. Nghĩ đến đây, mộ Như Nguyệt giơ tay lên, Đan thư lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Chương 1076 kết thúc bắt đầu 3. Nàng nhỏ một giọt máu tươi từ đầu ngón tay vào Đan thư, trong Đan thư liền xuất hiện luồng sáng chói lóa chiếu khắp không trung mộ như nguyệt cảm thấy đầu đau nhức vô cùng sau đó vô số hình ảnh chợt lóe lên lấp đầy toàn bộ đầu óc nàng cảm giác đau đớn khiến sắc mặt mộ như nguyệt tái nhợt toát mồ hôi lạnh nàng nắm chặt nắm đấm cố gắng chịu đựng cùng lúc này một tiếng phượng kêu chấn động trời đất làm cả mặt đất xung động vái cái mộ như nguyệt hơi sừng sốt xuyên qua luồng sáng nhìn về phía thân ảnh đỏ như máu phía trước con ngươi co rụt lại trước mắt nàng thân thể phượng hoàng lửa dần dần thu nhỏ lại mơ hồ biến thành một bóng người ánh sáng tan biến lọt vào mắt nàng là một nữ từ tuyệt mỹ yêu diễm đó là một nữ từ khoác hồng sa dung mạo kinh người da thịt trắng nõn mịn màng nốt chu sa đỏ tươi đẹp đẽ giữa hai hàng lông mày làm khuôn mặt kia càng thêm khuynh quốc khuynh thành hồng sa tung bay trong bóng đêm thân thể mềm mại hoàn mỹ như ẩn như hiện đủ để khiến nam nhân chảy máu mũi không thể rời mắt hỏa phượng mộ như nguyệt híp mắt ngữ khí dò hỏi Hỏa Phượng hung phấn cười nói, chủ nhân, người khế ước với đan thư thành công cho nên bây giờ ta đã khôi phục được một phần thực lực như vậy người muốn đến thần giới càng dễ dàng hơn. Có điều, Hỏa Phượng vẫn không rõ tại sao mộ như Nguyệt có thể khế ước với đan thư. Đó là đồ vật mà người có quan hệ với chủ nhân mới có thể khế ước. Chúc mừng, mộ như Nguyệt cười nhạt thần sắc chân thành, chủ nhân, người tính sẽ đi đại lục thần sao. Hỏa Phượng cười nói. Nếu như đến đại lục thần ta có thể đi tìm lão gia hòa ở học viện thần, hắn từng có chút giao tình với chủ nhân trước của ta, nhưng mà hắn đã mất tích hơn ngàn năm cũng không biết lão gia hòa kia có còn sống hay không. Hòa phượng có chút thương cảm, chớp mắt đã trôi qua nhiều năm như vậy, đại lục thần nhất định đã cảnh còn người mất. Được chờ ta từ biệt người thân xong, sẽ đến đại lục thần kia một chuyến. Mộ như nguyệt khẽ rũ mắt đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Có điều, đan gia viễn cổ là thế nào? Hỏa phượng hơi ngẩn ra, nhẹ giọng đáp. Đan gia viễn cổ chính là kẻ thù của ta. Đan gia là một trong năm đại gia tộc từ thời viễn cổ. Trải qua trận chiến ma thần cho nên nội tình vô cùng phong phú. Huống chi đan dược sư thiên hạ đều từ đan gia mà ra. Ở đại lục thần, đan gia có lực ảnh hưởng rất lớn. Chủ nhân, đan ngọc mà đan gia phái tới đây lần này chỉ là tầng lớp nhỏ yếu nhất đan gia mà thôi. Trong đan gia có rất nhiều cường giả, có thể được xem là nhiều cường giả nhất trong năm đại gia tộc viễn cổ. Đan Ngọc muốn lập công nên hẳn là còn chưa truyền tin tức của chủ nhân về đó, chỉ cần không để lộ đan thư thì tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Hòa phượng chớp chớp mắt đôi mắt màu đỏ nhìn mộ như Nguyệt. Nàng đã từng phải trơ mắt nhìn hắn bị thương mà không giúp được gì, hiện tại dù thế nào cũng phải bảo vệ chủ nhân thật tốt. Đan ra viễn cổ sao, mộ như Nguyệt vuốt cằm trong mắt lộ ra hàn ý cười lạnh nói. Ta hiểu rồi, chờ sau khi mọi người trở lại, ta sẽ rời khỏi nơi này. Trường 1077 kết thúc bắt đầu 4. Vốn dĩ cho rằng giải quyết xong bắc quân là kết thúc, không ngờ còn một kẻ địch cường đại hơn đang chờ nàng. Sau khi hóa giải nguy cơ ở đại lục Thánh Nguyệt Phu Nhân bọn họ liền từ vô giới trở về, nhìn thấy mọi như Nguyệt và dạ vô trần từ trong phòng đi ra, lập tức bước nhanh đến, vui sướng nói, Nguyệt Nhi, người đã trở lại. ân mộ như Nguyệt cười nói, nương ta phải cáo từ các ngươi nữa rồi. Cáo từ, Thánh Nguyệt Phu Nhân ngẩn ra, liều luyến nói. Lại muốn đi sao? Mấy năm gần đây bọn họ và nữ nhi có quá ít thời gian đoàn tụ với nhau, không ngờ lần này vừa gặp lại phải rời đi. Bỗng nhiên, nữ tử giang tay nhẹ nhàng ôm lấy thánh nguyệt phu nhân. Nương khóe môi nàng khẽ cong, nhẹ giọng nói ta đi đối phó với kẻ địch cuối cùng của chúng ta, chờ giải quyết hắn xong ta sẽ trở về, sau này sẽ không bao giờ xa nhau nữa thân thể Thánh Nguyệt phu nhân cứng đờ, nâng tay ôm chặt Mộ Như Nguyệt nở nụ cười ấm áp, nói: "Nguyệt Nhi, bất luận thế nào cha mẹ vẫn luôn ở đây chờ ngươi, cho nên dù có gặp phải nguy hiểm thế nào cũng nhất định phải bình an trở về." Trong lòng Mộ Như Nguyệt ấm áp mỉm cười gật gật đầu, rời mắt qua phía Nhan Nhược Khê. "Mẫu thân, ta có thể nhờ ngươi một chuyện không?" Nhan Nhược Khê nhướng mày, "Nguyệt Nhi, có chuyện gì cứ nói, ta mà không giúp ngươi, chỉ sợ tiểu tử vô trần này sẽ không tha cho ta." Nghe vậy tử thực bật cười bắt lấy cánh tay nhan nhược khê, đường ca yêu thương Nguyệt Nhi, chuyện này ai mà không biết nhưng cô cô cũng yêu thương Nguyệt Nhi, không phải sao. Người à, nhan nhược khê bất đắc dĩ, chừng mắt tử thực. Người cũng mau tìm một nam nhân mà gả đi thôi, nếu không cha mẹ ngươi trách ta không tìm cho ngươi một nhà tốt. Cô cô, tử thực sự mặt lại nhịn không được liếc mắt Vân Di Thiên Tôn. Thấy nàng liếc nhìn mình, Vân Di Thiên Tôn nở nụ cười ôn nhuận như ngọc trong lòng vui sướng. Chẳng lẽ qua nhiều ngày như vậy, tiểu đồ nhi này rốt cuộc nghĩ thông rồi. Sư phụ tử thực lại nhịn không được liếc mắt Vân Di Thiên Tôn lần nữa. Dây lưng quần ngươi thắt chưa kỹ, sắc mặt Vân Di Thiên Tôn nháy mắt đen xì. Hắn vốn tưởng nha đầu này nghĩ thông suốt rồi, ai ngờ lại tự mình đa tình một hồi. Nguyệt Nhi, vừa rồi ngươi nói muốn ta giúp chuyện gì. Nhan nhược khê rời mắt nhìn mộ như Nguyệt khẽ cười hỏi. Không có gì ta hy vọng người có thể mang người thân của ta ở Trung Hoa đến đây, hiện tại xem như đã hóa giải hết nguy cơ ở đông đảo rồi, cũng nên đưa bọn họ đến đây, ở Trung Hoa bọn họ rồi sẽ có ngày già đi, sẽ chết mà ở đây lại có vô số đan dược giúp bọn họ bảo trì được trạng thái hiện giờ. Lần này đi không biết là bao lâu, có lẽ khi trở về đã cảnh còn người mất, cho nên mộ như Nguyệt mới hy vọng mang người mộ ra đến đây, chỉ có ở nơi này bọn họ mới có thể chờ được đến khi nàng trở về. Được Nhan Nhược Khê mỉm cười gật đầu, người không đợi gặp bọn họ sao, không được mộ như Nguyệt lắc đầu, thời gian cũng không còn sớm ta và vô trần nên xuất phát chỉ có đến nơi đó chúng ta mới có thể tiếp tục tu luyện. Thấy vậy, Nhan Nhược Khê cũng không ngăn cản nữa ánh mắt lại lưu luyến nhìn hai người. Cảnh Nhi và Tiểu Hoàng Nhi cũng đi sao, Thánh Nguyệt Phu Nhân nhìn hai người đứng bên cạnh mộ như Nguyệt hỏi. mươi 1078 kết thúc bắt đầu năm. Từ thiên cảnh nở nụ cười lười biếng mà tùy ý ta đến thần giới cũng không thể giúp đỡ bọn họ cho nên ta tính đi luyện ngục một chuyến, thời gian ở đó cũng chậm hơn ở đây, chỉ có ở đó ta mới có thể nhanh đột phá hơn. Hắn không muốn trở thành gánh nặng, nếu đi thần giới cũng chỉ làm liên lụy hai người kia mà thôi. Hoàng Nhi muốn đi theo cha mẹ, dạ tư Hoàng nắm chặt tay mộ như Nguyệt ánh mắt to tròn sáng ngời. Chúng ta đi thôi, mộ như Nguyệt nhìn người thân lần cuối, sau đó cùng Dạ vô trần ôn nhu nhìn nhau. Nhìn mấy thân ảnh đi xa dần, thánh nguyệt phu nhân nhịn không được ghé vào ngực tiêu thiên vũ khóc lên. Vũ ca, ngươi nói lần này từ biệt khi nào chúng ta mới có thể gặp lại. Đó là thần giới chứ không phải những nơi khác, không thể tùy tiện qua lại, nếu bọn họ ở đó gặp khó khăn, không có người thân giúp đỡ thì biết làm thế nào. Tiêu thiên vũ đau lòng ôm thân thể mềm mại của nữ tử an ủi, yên tâm đi. Bọn họ đã trải qua nhiều khó khăn đi đến ngày hôm nay, lần này cũng không tính là gì cho nên cuối cùng sẽ có một ngày bọn họ quay về ta tin ngày đó sẽ không xa đâu. Thánh Nguyệt Phu Nhân rơi lệ không nói, nữ nhi nhà người ta đều trưởng thành trong sự bảo bọc của cha mẹ mà nữ nhi của nàng lại phải trải qua nhiều khó khăn nguy hiểm như vậy, làm sao nàng có thể không đau lòng. Nàng không yêu cầu gì cao, bất luận là vinh hoa phú quý hay quyền thế ngập trời đều không phải thứ nàng muốn, nàng chỉ cần người thân cả đời bình an mà thôi. Thông ra, nhan nhược khê đi đến bên cạnh Thánh Nguyệt Phu Nhân, mỉm cười nói, ngươi đừng xem nhẹ vợ chồng son bọn họ, thực lực của bọn họ rất cường đại, thiên phú càng kinh người, cho dù đi đến đâu cũng không ai có thể xúc phạm bọn họ. Nhưng mà, Thánh Nguyệt Phu Nhân còn muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói ra, ánh mắt tràn ngập lo lắng, chăm chú nhìn về hướng bọn họ rời đi. Nguyệt Nhi, Vô Trần, Tiểu Hoàng Nhi, các ngươi nhất định phải bình an trở về ta luôn ở nhà chờ các ngươi. Thần giới là một không gian bị phong ấn, nếu không có Hòa Phượng dẫn đường thì bọn họ cũng không thể dễ dàng tìm được cửa vào thần giới. Đây chính là thần giới sao? Mộ như Nguyệt Nhàn nhạt nhét môi, trong mắt chứa ý cười. Đúng vậy, Hòa Phượng quay đầu cười nói, chỉ cần đi qua cánh cửa này là có thể đến thần giới, mà muốn đi qua cánh cửa này rất đơn giản. Nàng bỗng nhìn một thanh niên tuấn tú đang bay trên không trung, khóe môi nở nụ cười nhạt. Vị công tử này không biết có thể xuống đây một chút không? Trên không trung thanh niên vốn đang vội vã lên đường, sau khi nghe thấy thanh âm kiều mị tận xương này, không khỏi cúi đầu nhìn lướt qua mấy người phía dưới. Vừa liếc mắt hắn đã nhìn thấy nụ cười kiều mị xinh đẹp của hòa phượng. Phịch một tiếng, thân thể hắn mềm nhũn trực tiếp rơi từ trên cao xuống ngay trước mặt hòa phượng. Hòa phượng đột nhiên bị dọa, sợ hãi nói, công tử, ngươi không sao chứ? Không không sao, thanh niên giống như không có việc gì bỏ dậy, đương nhiên nếu hắn trong miệng hắn không ngậm vài cọng cỏ xanh Cái này thanh niên tuấn tú sờ sờ đầu, ánh mắt lại liếc về phía Hỏa Phượng, ngượng ngùng nói: "Cái này, cô nương gọi ta có chuyện gì sao?" Chương 1079 kết thúc bắt đầu 6. Phụt, Hỏa Phượng nhịn không được bật cười, dung nhan tuyệt sắc càng thêm mê hoặc lòng người. Thanh niên kia nhìn đến ngây ngốc, không nỡ rời mắt, hắn sống đến tuổi này lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử kiều mỹ đến vậy. Thanh âm của nàng suýt nữa làm xương cốt hắn nhũn ra. "Công tử, ngươi hẳn là người thần giới đi." Hòa Phượng yêu kiều dịu dàng nói: Ta và chủ tử nhà ta làm mất lệnh bài vào thần giới rồi, không biết công tử có đồng ý giúp đỡ chúng ta hay không? Thanh Niên vội vàng gật đầu như dã tỏi đồng ý. Ta đương nhiên đồng ý. Cô nương cũng đừng gọi ta là công tử, ta tên là Lâm Như Toa. Ngươi gọi tên ta là được, không biết tên cô nương là gì? Hòa Phượng, Hòa Phượng Thanh Niên lẩm bẩm như phượng hoàng trong biển lửa tên thật hay. Nói xong, hắn thấy Hòa Phượng nhìn mình, sắc mặt lập tức đỏ bừng, nói năng lộn xộn. Hòa hòa phượng cô nương ta không có ý khinh bạc chỉ là chỉ là. Thật thú vị, hòa phượng khẽ cong khóe môi. Ta đã lâu không gặp người nào thú vị như công tử. Oanh, thanh niên giống như bị xét đánh, lầm như toa ngây ngẩn tựa như không thể tin vào tai mình. Vị cô nương này đang khen hắn sao? Trong lòng hắn mừng như điên, thần sắc càng thêm ngượng ngùng, không dám nhìn hòa phượng cái nào. Thấy cảnh này, mộ như nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng không ngờ hỏa phượng lại dùng phương pháp này, thanh niên thuần khiết như vậy lại bị vài câu nói của nàng chọc cho đỏ mặt. Hỏa phượng, chúng ta đi thôi. Vâng, hỏa phượng hơi cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên. Nghe vậy, lâm như toa rốt cuộc quay đầu nhìn mấy người khác ở đây. Nữ từ bạch y như tuyết tóc dài như thác nước dung nhan tuyệt sắc động lòng người trên mặt chứa ý cười lạnh lùng. Đứng bên cạnh là một nam nhân tuấn mỹ thà mị, đôi mắt tím ôn nhu nhìn bạch chi nữ tử giống như trong mắt chỉ chứa được một mình nàng, một thân trường bào đỏ tía tôn quý hoa lệ khiến người khác không thể rời mắt. lâm như toa hồi phục tinh thần, ôm quyền cười nói, nếu hai vị không ngại, xin mời đi theo ta. Mộ như nguyệt nhếch môi, nhàn nhạt nói, làm phiền. Nghe vậy, lâm như toa cũng không nói thêm gì nữa, lấy ra một khối lệnh bài đưa ra phía trước cửa thần giới. Lệnh bài lập tức tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, dần dần tạo ra một lốc xoáy trên không trung, ánh sáng từ lốc xoáy chiếu xuống mọi người bên dưới. Hỏa Phượng cô nương, bay lên là được rồi." Lâm Như Toa bay lên trước cúi đầu nhìn nữ tử phía dưới. Vừa nhìn, hắn liền ngây ngẩn. Gió nhẹ thổi bay mái tóc đen, hồng sa dán sát vào thân thể nàng, lộ ra dáng người nóng bỏng. Rời xuống một chút, vừa vặn nhìn thấy bầu ngực da thịt trắng nõn như ẩn như hiện dưới lớp hồng sa, khiến tâm hồn người ta mơ màng. Huyết mạch Lâm như toa nở ra, từ trên không trung rơi xuống đúng ngay trước mặt Hỏa Phượng. Hắn đau đớn nhíu mày, hơi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đôi chân nữ tử trắng nõn lắc lư trước mặt hắn, hai dòng máu mũi chảy ra. Chương 1080 kết thúc bắt đầu 7. Lâm công tử, Hỏa Phượng nhịn cười, ánh mắt quan tâm nói: "Ngươi chảy máu mũi, a" Lâm như toa nhảy dựng, sờ soạng mũi mình, vừa đưa tay ra đã thấy đầy máu tươi, hắn xấu hổ nói, bị ngã, ha ha, hỏa phượng cô nương không cần lo lắng ta không sao. Phụt, hỏa phượng rốt cuộc nhịn không được bật cười, nàng che miệng cười duyên nói, công tử ngã thật lợi hại có thể làm một cường giả thần dai ngã chảy máu mũi. Sắc mặt lâm như toa càng thêm xấu hổ, tay cũng không biết đặt ở đâu, khuôn mặt đỏ bừng cúi gầm xuống không dám nhìn hỏa phượng cái nào. Hỏa phượng đùa đủ chưa? Mộ như Nguyệt nhíu mày, bất đắc dĩ nói. Hỏa phượng nghịch ngợm le lưỡi chậm rãi đi qua chỗ mộ như Nguyệt chủ nhân, ta thấy hắn thú vị cho nên đùa giỡn một chút, không ngờ hắn thuần khiết như vậy. Cựa thần giới đã mở chúng ta đi thôi. Mộ như Nguyệt không nói thêm gì nữa quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh. Nam nhân nở nụ cười ta mị ôm chặt nàng vào lòng, hai thân ảnh bỗng hóa thành hai tia sáng nhảy lên không trung. Hỏa phượng cũng không trần trừ, hóa thành một ngọn lửa đi theo sau hai người. Lầm như toa rốt cuộc hồi phục tinh thần, lau máu mũi cũng đi theo biến mất khỏi nơi này. Đại lục thần, trong một khu rừng nhỏ, mấy tia sáng liên tiếp đáp xuống, chiếu sáng cả cánh rừng. Rốt cuộc đã đến đại lục thần, khóe môi mộ như nguyệt khẽ nhách ánh mắt dịu dàng nhìn nam từ bên cạnh vô trần kế tiếp chúng ta nên đi đâu. Giả vô trần mỉm cười tà khí ôn nhu nói tạm thời còn chưa có tính toán. Đây là lần đầu tiên bọn họ đến đây còn chưa hiểu biết rõ nơi này cho nên chưa thể tính toán chính xác được các ngươi không có chỗ để đi sao? phía sau hai mắt lâm như toa sáng lên, sờ sờ đầu nói, không biết các ngươi có muốn đi cùng ta không? ân, mộ như nguyệt nhướng mày quay đầu nhìn lâm như toa. đi cùng ngươi là thế này, lâm như toa liếc mắt nhìn hòa phượng một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt nói với mộ như nguyệt. Lần này ta vội vàng trở về thần giới là vì nghe nói trên thần sơn xuất hiện một chứng ma thú cấp bậc thần vương, nếu có thể khế ước với chứng ma thú kia thì nhất định có thể nâng cao thực lực, không biết các người có hứng thú hay không. Thần vương, mộ như nguyệt quay đầu nhìn về phía hỏa phượng Hòa phượng trầm ngâm một chút nói, trên thần giai còn có cảnh giới cao hơn là thần tướng, thần vương, thần hoàng, thần tôn, trong đó lại chia làm sơ trung và cao cấp chủ nhân, không biết ta đã nói với ngươi chưa, trong thần giới không phải ai cũng là thần, mặc dù là thần cũng là từ võ già cấp bậc nhỏ tu luyện thành, có điều thần đi lại khắp nơi, ở đâu cũng có thể gặp được. Mộ như nguyệt trầm mặc đáy mắt xẹt qua một tia sáng, vậy thực lực của ngươi thế nào? Hỏa phượng cười ha hà, từ khi khế ước với đan thư, thực lực của ta đã khôi phục được một phần hiện tại đang là cảnh giới thần vương. Bởi vì hai người nói chuyện thông qua linh hồn cho nên lâm như toa căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì. Trường 1081 kết thúc bắt đầu tám. Thần vương, ánh mắt mộ như nguyệt trợt lóe, nở nụ cười vui vẻ, nói một khi đã như vậy chúng ta cũng đi thần sơn kia một chuyến xem. Đúng lúc nàng có hứng thú với quả trứng ma thú kia. Tốt. Hai mắt lâm như toa sáng lên, đối với hắn mà nói, chứng ma thú không có lực hấp dẫn bằng hòa phượng, hắn mời bọn họ đi cùng cũng vì muốn ở chung với hòa phượng thôi. Thần Sơn cách nơi này không xa, chẳng bao lâu bọn họ đã tới. Lúc này trên thần Sơn đã có rất đông người tụ tập chỉ liếc mắt một cái, lâm như toa đã thấy không ít người quen. Lâm như toa, sao ngươi lại ở đây? Đột nhiên, một thanh âm không kiên nhẫn từ phía trước truyền đến. Mộ như Nguyệt nhíu chặt mày, vừa ngẩng đầu nhìn qua liền thấy một nữ tử áo vàng từ trong đám người đi đến, một thân y phục tôn quý hoa lệ thần sắc cực kỳ kiêu căng. Hoàng Ngọc nàng thế nhưng cũng đến thần Sơn. Sắc mặt lâm như toa hơi đổi, vừa định nói gì thì thanh âm không kiên nhẫn của nữ tử lại truyền đến. Lâm như toa, hiện tại ta đã thông qua khảo hạch của học viện thần, trở thành đệ tử học viện, ngươi căn bản không xứng với ta. Học viện thần là nơi rất nhiều người ở thần giới hướng tới. Nghe nói tiến vào học viện thần không những được danh sư chỉ dẫn mà còn có vô số nơi để tu luyện có thể giúp học viên phát triển nhanh hơn. Chính vì thế mà khảo hạch của học viện rất khó, hơn một ngàn người báo danh cũng chỉ có một người có thể thông qua, những người có thể vào học viện đều là thiên tài của thần giới, sau khi tốt nghiệp nhất định sẽ có rất nhiều thế lực tranh nhau mượn sức. Vì vậy, ai có thể vào học viện đều cảm thấy tự hào. Sắc mặt lâm như toa tái nhợt hoàng ngọc ngươi đừng quá đáng. Quá đáng. Hoàng Ngọc cười nhạt ánh mắt trào phúng nhìn Lâm Như Toa. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết địa vị chúng ta cách xa nhau thôi, Lâm Như Toa ngươi không xứng với ta. Có điều, nàng hơi ngừng một chút đảo mắt về phía hỏa phượng đứng bên cạnh Lâm Như Toa cười khinh miệt. đây là nữ nhân ngươi tìm ở đâu ra cố ý tới chọc giận ta sao. Đáng tiếc bất luận ngươi làm gì ta cũng không thèm để ý đến huống chi nữ nhân ngươi tìm đến lại yêu diễm như thế, vừa nhìn đã biết không phải nữ nhi nhà đàng hoàng gì. Cầm miệng. Lâm Như toa tức xanh mặt, siết chặt nắm đấm, cho dù ngươi không từ hôn trước ta cũng sẽ không cưới một nữ tử không có tình cảm với ta. Quan hệ giữa Lâm gia và Hoàng gia vốn rất tốt, năm đó phu nhân hai nhà lại mang thai cùng lúc cho nên liền đính hôn trước cho hai đứa nhỏ, ai ngờ sau đó Hoàng Chu Toàn thông qua khảo hạch tiến vào học viện thần, lập tức khinh thường Lâm gia, mối hôn sự này cũng hủy bỏ. Hoàng Ngọc cười châm chọc, ánh mắt trào phúng, Lâm Như Toa, ngươi không cần tìm cớ làm gì, ngươi nói như vậy hoàn toàn là vì muốn cứu vãn thể diện thôi. Nàng cao ngạo hất cằm, lạnh lùng nhìn khuôn mặt xanh mét của Lâm Như Toa, nhưng đây là sự thật không phải sao. Ngươi không đuổi kịp bước chân ta thì đương nhiên bị ta vứt bỏ. Cho dù ngươi vì ta mà đến nơi này, ta cũng sẽ không động tâm. Từ đầu đến cuối, Hòa Phượng đều không mở miệng nói chuyện, trong mắt xuất hiện một ngọn lửa, nhưng nháy mắt đã dập thắt chương một nghìn không trăm tám mươi hai chứng ma thú một ngọc nhi xảy ra chuyện gì bỗng nhiên một thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến hoàng ngọc chậm rãi quay đầu nhìn về phía nam nhân đang đi đến một thân cẩm y cao quý dưới ánh mặt trời thần sắc nam nhân lạnh lùng khuôn mặt không chút biểu tình nhưng khi nhìn hoàng ngọc lại lộ ra nhàn nhạt ôn nhu vân sư huynh hoàng ngọc lắc đầu ánh mắt khinh miệt liếc qua lâm như toa không có gì chỉ gặp một người dây dưa ta thôi Phải không? Vân cần khẽ cao mày, lạnh lùng nhìn lâm như toa, giọng điệu nhạt nhẽo. Ngọc Nhi, chúng ta đi thôi. Dứt lời, hắn không thèm nhìn lâm như toa, nhưng ý trào phúng trong đáy mắt vẫn rất rõ ràng. Lâm như toa siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm hai thân ảnh rời đi, hít sâu một hơi mới nhịn được lửa giận trong lòng. Thật không biết đâu ra nhiều người tự luyến như vậy. Hỏa phượng bĩu môi, đôi mắt yêu mị lộ ra hàn ý. Thần tướng cao cấp. Có vẻ thực lực hai người kia cũng không tệ, lúc này trên thần Sơn tụ tập đông đúc châu đầu ghé tay không biết đang thảo luận cái gì. Đúng lúc này, một thanh âm kinh hỉ bất chợt vang lên. Cửa lớn thần Sơn đã mở, cho đến nay không ai biết thần Sơn rộng lớn cỡ nào cũng chưa có ai có thể đi khắp toàn bộ thần Sơn, bởi vậy có thể thấy thần Sơn nguy hiểm thế nào. Nguyệt Nhi, Dạ vô trần rời mắt nhìn nữ từ bên cạnh cười tà mị nói. Chúng ta đi thôi, được. Mộ như Nguyệt khẽ gật đầu, đáy mắt xẹt qua một tia sáng Mọi người vừa đặt chân vào địa phận thần Sơn, một cỗ khí thế truyền đến, vô tận nguyên khí quanh quần xung quanh mọi người Nguyên khí ở thần Sơn thật sự nồng đậm hơn rất nhiều so với phía dưới núi Mộ như Nguyệt hít sâu một hơi, khóe môi khẽ cong lên Nếu có thể ở nơi này tu luyện, nàng có dự cảm không bao lâu nữa có thể đột phá Hoàng Ngọc nhíu mày, dung nhan yêu nhã cao ngạo lộ vẻ khinh thường, tựa hồ cũng không đặt đám người mộ như Nguyệt vào mắt. Thực lực của Lâm như toa không mạnh, thực lực các ngươi nhìn cũng yếu kém, không ngờ lại có gan tiến vào thần sơn đừng để đến lúc đó không thu hoạch được gì, lại phải bỏ mạng ở đây. Từ đầu đến cuối, mộ như Nguyệt chưa hề liếc nhìn nàng lần nào, giống như chưa từng chú ý đến Hoàng Ngọc trào phúng. Ngọc nhi cần gì phải nói nhiều với những người này làm gì? Vân cần khẽ co mày, lạnh lùng nhìn lướt qua mộ như nguyệt. Nói chuyện với bọn họ chính là tự hạ thấp thân phận của ngươi. Đệ tử học viện thần trước nay luôn kiêu ngạo, làm sao có thể đặt mấy người này vào mắt. Đối với bọn họ mà nói, những người không thể tiến vào học viện đều là một đám phế vật mà thôi. Ta chỉ tốt bụng nhắc nhở bọn họ thôi, nhưng có vẻ bọn họ cũng không để tâm đến lời nhắc nhở của ta. Hoàng Ngọc quay đầu, ý cười khinh miệt dần đậm hơn, "Vân sư huynh, chúng ta đi thôi, bất luận thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao cho chúng ta, không ai có thể tranh đoạt được chứng ma thú với người của học viện." Dứt lời, nàng liền xoay người đi, không thèm nhìn đáng người mộ như nguyệt nữa. Chương 1083: Chứng ma thú hai. Bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống sơn đạo, thần sơn yên tĩnh lúc này bị tiếng bước chân ồn ào quấy rầy. Các ngươi mau nhìn kia là Linh Thạch Sơ Cấp giúp tăng nguyên khí. Đột nhiên, một thanh âm kinh hỷ truyền đến. Linh Thạch Sơ Cấp, mộ như nguyệt sửng sốt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lâm Như Toa, Linh Thạch Sơ Cấp là cái gì? Lâm Như Toa kinh ngạc nhìn mộ như nguyệt tựa như không ngờ nàng lại không biết Linh Thạch Sơ Cấp là gì, có lẽ cảm nhận được mấy ánh mắt trào phúng nhìn qua, sắc mặt Lâm Như Toa có chút xấu hổ. Linh thạch sơ cấp là vật dùng để tăng thực lực, dù là ở thần giới cũng không có nhiều nơi có linh thạch sơ cấp, mà cao hơn còn có linh thạch trung và cao cấp, 1000 viên linh thạch sơ cấp mới đổi được một viên linh thạch trung cấp, ví dụ như ở học viện thần, mọi người không giao dịch bằng đồng vàng mà đều lấy linh thạch trao đổi mua bán. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, xem ra linh thạch sơ cấp này là thứ tốt. Ha ha, Hoàng Ngọc cười khẽ khinh thường nói, thật không biết các ngươi từ cái xó xỉnh nào tới, ngay cả linh thạch cũng không biết. Cả cái thần giới này chắc cũng chỉ có các ngươi là không biết linh thạch sơ cấp là cái gì. Mộ như Nguyệt cũng không nghe thấy lời Hoàng Ngọc nói, ánh mắt nhìn linh thạch sơ cấp phía trước trong mắt xẹt qua một tia sáng. Giờ khắc này, thần sắc mọi người đều tham lam mà điên cuồng, nhanh chóng đổ xô về hướng linh thạch. Hỏa phượng cô nương, chúng ta cũng đi cướp linh thạch đi. Hai mắt lâm như toa sáng lên, nếu như có thể lấy được nhiều linh thạch sơ cấp nhất định sẽ giúp thực lực của hắn tăng lên một bậc. Khoan đã! mộ như nguyệt lên tiếng ngăn cản lâm như toa cười nhạt nói nếu bọn họ muốn linh thạch sơ cấp vậy chúng ta cứ để bọn họ tranh nhau đi nghe vậy hoàng ngọc liếc nhìn mộ như nguyệt lạnh giọng nói nếu ngươi sợ thì cứ thừa nhận đi cần gì phải tìm cớ oanh nhưng mặt thời điểm những người đó đến gần linh thạch một tiếng nổ mạnh vang lên tạo thành một đám mây hình nấm trải rộng khắp không trung bao phủ những người còn chưa kịp lui ra một số người may mắn tránh được nguy hiểm trong lòng hoàng sợ nhìn cảnh tượng phía trước hít một ngụm khí lạnh Trong linh thạch thế nhưng có chôn thuốc nổ thời điểm mọi người tới gần liền kích phát cho nên mới có hậu quả như vậy. Người con người vân cần co rụt lại theo bản năng nhìn về phía mộ như nguyệt đáy mắt xẹt qua tia sáng khác thường. Hắn không quên, lúc lâm như toa muốn tiến lên, nữ tử này đã ngăn hắn lại. Chẳng lẽ nàng đã sớm biết hậu quả? Nghĩ đến đây, vân cần cười tự giễu Nữ nhân này vừa nhìn liền biết vừa đột phá thành thần, làm sao có thể có nhãn lực như vậy? Cho nên, đây tất nhiên chỉ là trùng hợp linh thạch sơ cấp phát nổ lâm như toa chớp chớp mắt đăm chiêu suy nghĩ lúc đầu hắn còn không rõ tại sao mộ như nguyệt muốn ngăn cản hắn bây giờ thấy một màn này đáy lòng nghĩ mà sợ nếu hắn mạo mụi tiến lên thì không chết cũng sẽ trọng thương hiển nhiên nữ nhân này đã cứu mạng hắn chương một nghìn tám mươi bốn chứng ma thú ba Lâm Như Toa cảm kích nhìn về phía mộ nhưng Nguyệt cười nói, mộ cô nương cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi chỉ sợ ta đã ở trong đám người ngã xuống kia rồi. Hừ, Hoàng Ngọc hừ lạnh khóe môi nở nụ cười yêu nhã cao quý thần sắc cao ngạo. Bất quá là trùng hợp thôi, hoặc là nàng tham sống sợ chết không dám sông lên, Lâm Như Toa cũng chỉ có ngươi mới tin tưởng nàng nhìn ra nguy hiểm tiềm tàng trong linh thạch. Hỏa phượng biến sắc ánh mắt âm trầm lập lòe hai ngọn lửa. Nhưng thời điểm nàng muốn giáo huấn Hoàng Ngọc bên tai truyền đến thanh âm đạm mạc của nữ tử, đúng là ta không nhận ra nguy cơ trong linh thạch nhưng ta lại biết kiến thức cơ bản. Mộ như Nguyệt Nhàn nhạt quét mắt nhìn Hoàng Ngọc khóe môi khẽ cong. Một đống linh thạch sơ cấp đặt ngay giữa đường, có thể bình thường sao? Sắc mặt Hoàng Ngọc nhái mắt trầm xuống, nữ nhân này dám nói nàng không có kiến thức. Ngọc Nhi, vân cần co mày, chặn lại lời Hoàng Ngọc sắp nói, ánh mắt khác thường đảo qua mộ như nguyệt, sau đó thu hồi tầm mắt, không nóng không lạnh mở miệng chúng ta đi thôi. Trải qua nguy cơ lần này, số người đã giảm đi phân nửa, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến hứng thú của mọi người đối với chứng ma thú. Chẳng qua, mọi người đều cẩn thận hơn, không dám chụp quan nữa. Giống... Đột nhiên, một tiếng giống to làm mọi người chấn động bọn họ lập tức ngẩng đầu lên, một đầu sư từ đỏ như máu từ phía trước chạy tới, nhằm thẳng về phía mọi người. Là huyết cuồng sư, trời ạ, không ngờ lại gặp huyết cuồng sư ở chỗ này, mặc dù huyết cuồng sư này chỉ ở đỉnh thần tướng, nhưng khi huyết cuồng sư bạo phát thực lực tương đối mạnh ở cảnh giới thần tướng không ai là đối thủ của nó. Mọi người hung hăng hít một hơi, huyết cuồng sư, ánh mắt mộ như nguyệt khẽ độc lầm bầm nói. Yết Cuồng Sư xuất hiện ở đây, chứng tỏ nơi này có bạo quả để luyện chế Vô Cực Đan. Vô Cực Đan có thể giúp một người bạo phát thực lực cường hãn trong nháy mắt thực lực tăng lên không chỉ một bậc. Mà cấp bậc ở phương diện luyện dược sau thần giai cũng tương đối giống với cấp bậc võ giả, tỉ như cấp thần tướng tương đương là đan dược cấp tướng, thần vương tương đương là đan dược cấp vương, cứ như vậy. Hiện tại Mộ Như Nguyệt có đan thư trong đầu lại có trí thức vô cùng vô tận, cho nên lần này nàng muốn thử luyện chế Vô Cực Đan. Vô trần, chúng ta đi ánh mắt mộ như Nguyệt chứa ý cười, nói. Nếu ta đoán không sai, phía sau huyết cuồng sư chính là bạo quả. Phanh, Hoàng Ngọc vung kiếm ngăn cản công kích của huyết cuồng sư âm trầm nhìn đám người mộ như Nguyệt rời đi, hận đến miến răng miến lợi. Mấy người bọn họ ở đây đối mặt với nguy cơ, còn nàng lại trực tiếp tránh đi. Có điều, nàng ta cho rằng bản thân có thể bình yên vô sự sao. Thật sự quá buồn cười. Càng vào sâu trong thần sơn thì nguy hiểm càng lớn, lúc đó chỉ có vài người bọn họ làm sao đối mặt với ma thú cường đại trên núi. Cho nên, cũng chỉ có thể bỏ mạng lại nơi này. Giữa lùm cây có tia sáng đỏ chiếu sáng lóa mắt, mộ như nguyệt rẽ tán cây ra, một quả cây đỏ như máu lập tức xuất hiện trước mắt nàng. Trường 1085, chứng ma thú 4. Quả nhiên là bạo quả. Trong lòng mộ như Nguyệt vui vẻ, vội vàng hái bạo quả xuống bỏ vào nhẫn không gian, nhướng mày nói, chúng ta tiếp tục xuất phát, không cần để ý đến bọn họ. Vâng, chủ nhân, hòa phượng nhẹ rũ mắt cùng kính đáp, từ đầu đến cuối, dạ vô trần đều không nói gì, chỉ dùng ánh mắt tràn ngập nhu hòa chăm chú nhìn nữ tử bên cạnh khóe môi gợi lên đồ cong mê người. Không có hoàng ngọc thần sơn trở nên cực kỳ thanh tịnh, ngay cả âm thanh sàn sạt của lá cũng nghe thấy rất rõ dọc đường đi mộ như nguyệt thu hoạch được không ít dược liệu chân quý mặc dù có gặp một hai ma thú cường hãn nhưng cuối cùng chúng cũng táng thân trong tay hòa phượng cho tới hôm nay lâm như toa mới hiểu được nữ tử thoạt nhìn yêu mị thận xương này lại cường đại như thế thật không biết những người này rốt cuộc có lai lịch gì mộ cô nương phía trước chính là địa bàn của ma thú thần vương lâm như toa mỉm cười nhìn về phía mộ như nguyệt có ý tốt nhắc nhở à mộ như nguyệt vuốt vuốt cằm trong mắt chứa ý cười lần này thu hoạch được không ít không biết chứng ma thú rốt cuộc ở chỗ nào lâm như toa bất đắc dĩ lắc lắc đầu thật không biết lúc hoàng ngọc tới đây nhìn thấy thần sơn bị cướp sạch thì sẽ có biểu tình gì mộ cô nương ta oanh đột nhiên một thanh âm mãnh liệt chấn vang khắp không trung lâm như toa sửng sốt kinh ngạc nhìn quanh bốn phía lẩm bẩm này đã xảy ra chuyện gì lúc này sắc mặt mộ như nguyệt cũng trầm xuống ánh mắt ngưng trọng chưa từng có ha ha ha Chứng ma thú chúng ta rốt cuộc tìm được chứng ma thú. Tiếng cười điên cuồng từ phía chân núi truyền đến, mộ như Nguyệt vừa quay đầu lại liền nhìn thấy mấy người bị nàng bỏ lại phía sau đang chạy tới. Dẫn đầu là Hoàng Ngọc bộ dạng vô cùng chật vật, hai mắt đỏ như máu, phẫn nộ trừng mộ như Nguyệt ánh mắt kia giống như muốn đem nàng bầm thay vạn đoạn. ngươi vậy mà còn sống, nàng vốn cho rằng nữ nhân này nhất định sẽ chết ở thần Sơn, không ngờ còn có thể đi đến tận đây. Hơn nữa, những nơi nàng đi qua đều biến thành mảnh hỗn độn, không còn lưu lại bất cứ đồ vật gì. Nhưng lúc này đã không có ai để ý đến Hoàng Ngọc nói gì, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía thạch đài từ mặt đất nhô lên. Trên thạch đài là một quả trứng ma thú đỏ như lửa, ngoài vỏ trứng có hoa văn long đằng xà sinh động như thật tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể phá vỏ mà ra. Đằng xà thượng cổ, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ vốn dĩ chỉ nghĩ đây là trứng ma thú thần vương mà thôi, không ngờ lại là trứng đằng xà thượng cổ. Lòng người vốn tham lam, cho nên sau khi nhìn thấy trứng đằng xà, mọi người đều nhanh chóng chạy lên, ánh mắt trắng trợn tham lam. Vân cần sư huynh, chúng ta cũng cướp đoạt đi, bất luận thế nào cũng không thể để trứng đằng xà thượng cổ này rơi vào tay đám người vô tri đó. Sắc mặt Hoàng Ngọc âm trầm, ánh mắt lãnh lệ nhìn đám người tranh đoạt trứng ma thú thân thể trượt lóe lập tức vọt lên. Bọn họ còn chưa chạm đến trứng đằng xà thượng cổ thì đã mãnh liệt chém giết lẫn nhau. Máu chảy thành sông, tiếng kêu gào vang khắp không trung. Chương 1086, trứng ma thú năm. Một đạo kiếm quang chém về phía Hoàng Ngọc, nàng nhanh nhẹn né tránh, nâng tay vung kiếm lên, chỉ trong chớp mắt máu của người phía trước đã bắn vào người nàng. Nhưng như vậy cũng không khiến Hoàng Ngọc dừng chân, nàng nhanh chóng bay về phía trứng ma thú, mắt thấy sắp chạm được trong lòng nàng vui sướng, vươn tay qua phía trứng đằng xà. Không tốt mau, mau ngăn nàng lại. Mọi người vừa quay đầu liền nhìn thấy Hoàng Ngọc đến gần trứng đằng xa, sắc mặt đại biến, vội vàng quát lớn. Nhưng đã không còn kịp nữa, hai tay Hoàng Ngọc đã chạm vào quả trứng tức khắc một luồng bạch quang từ trong trứng ma thú phát ra, dần dần bao trùm rung nhan kinh hỉ của Hoàng Ngọc. Giờ khắc này, mọi người đều dừng chân, nhìn chằm chằm hướng thạch đài, rồi sau đó, phịch một tiếng, một thân ảnh từ trong luồng bạch quang văng ra, hung hăng ngã xuống đất. Phụt! hoàng ngọc phun một mụn máu tươi vẻ mặt khiếp sợ kinh ngạc nhìn chằm chằm chứng ma thú trong bài quang trong lòng không dám tin đây là sự thật chứng ma thú cự tuyệt ta đúng vậy quả trứng này cự tuyệt nàng tới gần tại sao chứ bài quang dần tan đi xung quanh khôi phục yên tĩnh giống như chưa hề xảy ra chuyện gì sau đó dưới ánh mắt chăm chú của mọi người chứng ma thú trên thạch đài bay lên xuyên qua đám người mau mau bắt lấy quả trứng kia Rốt cuộc có người hồi phục lại tinh thần, biến sắc chỉ vào trứng ma thú, vội vàng hô lớn. Mọi người lập tức phản ứng lại, nhào về phía trứng ma thú, muốn bắt lấy nó. Nhưng trứng ma thú lại trơn trượt như cá chạch vừa bị ôm vào lòng liền vút một cái bay mất. Hừ, chỉ là một quả trứng ma thú mà thôi, ta cũng không tin không thu phục được ngươi. Hoàng Ngọc đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng vung tay lên, một đạo kiếm quang đánh về phía trứng ma thú. Dường như cảm nhận được nguy hiểm, chứng ma thú chợt lóe tránh đi, rồi sau đó nhảy vào lòng Mộ Như Nguyệt. Không sai, nó thật sự run bần bật núp trong lòng Mộ Như Nguyệt, trong số nhiều người như vậy, cũng chỉ có nữ nhân này mang đến cho nó cảm giác thoải mái dị thường. Có điều, Mộ Như Nguyệt lại ngây ngẩn, nàng không ngờ chứng đằng xà sẽ tìm tới mình. Thời điểm nàng ngẩng đầu lên liền thấy mọi người hùng hổ lao về phía nàng, ánh mắt kia giống như Mộ Như Nguyệt là kẻ thù của cả nhà bọn hắn hoàng ngọc căm hận đến mức thần sắc dữ tợn quả trứng ma thú này cự tuyệt mình lại chọn nữ nhân kia hoàng ngọc nàng trước nay cao ngạo làm sao chịu đựng được ta khuyên ngươi một câu ngoan ngoãn giao trứng ma thú ra nếu không hôm nay ngươi nhất định phải để mạng lại đây hoàng ngọc hất cằm kiêu ngạo nhìn mộ như nguyệt một người mới bước vào cảnh giới thần tướng mà thôi còn chưa có tư cách cho nàng để vào mắt nếu như mộ như nguyệt hơi nheo mắt ta nói không thì sao A Hoàng Ngọc cười lạnh, nhếch môi nói, ngươi cho rằng ngươi có tư cách nói không? Nếu ngươi không giao chứng ma thú ra, tất cả mọi người có mặt ở đây đều không tha cho ngươi. Cho nên ta cũng chỉ có lòng tốt khuyên ngươi thôi. Đằng xà thượng cổ tôn quý như thế cũng chỉ có chủ nhân cường đại mới xứng với thân phận của nó ngươi cho rằng ngươi có đủ thực lực để khế ước với nó sao? Trường 1087, chứng ma thú 6 Nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Hoàng Ngọc mộ như Nguyệt nở nụ cười thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Xin lỗi, ta tuyệt đối sẽ không giao đằng xà thượng cổ cho ngươi. Sắc mặt Hoàng Ngọc đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói, xem ra ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Một khi đã như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mọi người lập tức vây quanh mộ như Nguyệt, đáy mắt giả vô trần nổi lên cuồng phong mãnh liệt dung nhan tuấn Mỹ càng thêm âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hoàng ngọc hoàng ngọc không thể không thừa nhận nam nhân này rất tuấn mỹ ngay cả vân cần sư huynh cũng không sánh bằng đáng tiếc lấy thực lực và thân phận của hắn còn chưa đủ tư cách để nàng liếc mắt một cái đương nhiên cũng không thể so được với vân sư huynh chủ nhân vô trần công tử cứ giao bọn họ cho ta giải quyết là được rồi hòa phượng chợt lóe chắn phía trước hai người dung nhan yêu mị gợi lên nụ cười thị huyết các người muốn giết chủ nhân ta chỉ sợ còn chưa đủ tư cách Ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào xúc phạm tới bọn họ. Ha ha, Hoàng Ngọc cười khẽ chào phúng nói, ta cũng muốn xem ngươi có năng lực gì mà đòi ngăn cản ta. Nếu nàng không chịu giao chứng ma thú ra, vậy nhất định phải chết. Thời điểm mọi người tập kích về phía mộ như Nguyệt trên người giả vô trần bộc phát một cỗ hàn khí lạnh lẽo. Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì đằng xà thượng cổ trong lòng mộ như Nguyệt lại lần nữa phát ra bạch quang. Oanh! Một tiếng vang kịch liệt khiến mặt đất chấn động, đất đá bay tán loạn khiến Hoàng Ngọc lui về phía sau vài bước. "Ngọc Nhi, cẩn thận." Vân cẩn thấy mặt đất chỗ đám người mộ Như nguyệt dần nứt ra một cái khe, sắc mặt đại biến, vội vàng hét lớn. Hoàng Ngọc lập tức lui về phía sau, ánh mắt chấn động sâu sắc. "Này chuyện gì xảy ra?" Nàng bình ổn tâm tình hoảng loạn, kinh ngạc nhìn khe hở dần dần mở rộng. "Nguyệt Nhi, mộ Như nguyệt đột ngột một mất thăng bằng rơi về phía khe hở, đúng lúc này, một cánh tay túm chặt tay nàng. Hùng hăng kéo vào một lồng ngực ấm áp. Lồng ngực nam nhân ấm áp như thế, làm tâm tình nàng cũng thả lòng. Chủ nhân, vô trần công tử, hỏa phượng tái mặt cuối cùng không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhảy vào khe hở. Thấy vậy, lâm như toa cũng không hề do dự nhảy xuống theo. Sau khi bọn họ rơi vào khe hở ầm ầm vài tiếng, mặt đất đóng chặt lại, hoàn toàn ngăn cách bọn họ và mọi người. Sư huynh, đây đây là chuyện gì? Hoàng Ngọc đè nén hỗn loạn trong lòng, quay đầu hỏi nam nhân lạnh lùng bên cạnh. Vân cần nhíu chặt mày rồi trượt giãn ra, nhàn nhạt nói, hẳn là ma thú vận dụng cơ quan gì đó, muốn bảo hộ tính mạng bọn họ. Hoàng Ngọc sừng sốt nhíu mày nói, hiện tại chứng ma thú còn trong tay bọn họ kế tiếp chúng ta phải làm sao? Đây là nhiệm vụ sư phụ giao cho chúng ta, nếu không hoàn thành nhiệm vụ chỉ sợ sư phụ sẽ bất mãn với chúng ta. Nghe vậy, Vân cần cúi đầu nhìn mặt đất chỗ đám mộ như Nguyệt vừa biến mất đáy mắt xẹt qua một tia sáng, lạnh giọng nói, chờ. Không bao lâu nữa, nhất định bọn họ sẽ đi lên, lúc đó chúng ta sẽ đoạt lại trứng ma thú. Trường 1088 thu hoạch lớn 1 Trong bóng tối vô tận, mộ như Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể mình rơi xuống với tốc rất nhanh, phịch một tiếng, nàng đè lên một thân thể mềm như bông, sau đó một tiếng rên từ phía dưới truyền đến. Nàng vội vàng đứng dậy, mượn ánh sáng yếu ớt trong động nhìn nam nhân tuấn Mỹ phía dưới, khẩn trương nói, vô trần, chàng không sao chứ. Dạ vô trần nhíu chặt mày, dung nhan tái nhợt làm trong lòng mộ như nguyệt căng thẳng, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Vô trần, không phải chàng thật sự bị ta đè bị thương đấy chứ. Dạ vô trần chậm rãi cong khóe môi tươi cười ta mị, đôi mắt tím ẩn chứa tia sáng âm hiểm, nàng hôn ta một cái ta liền không sao. Dạ vô trần. Mộ như nguyệt đen mặt hận không thể đấm một cái vào ngực hắn, lại thấy trên mặt hắn đổ mồ hôi lạnh cuối cùng vẫn không nhẫn tâm ra tay. Đột nhiên, một cánh tay lôi kéo thân thể nàng ngã về phía nam nhân còn chưa kịp phản ứng đã bị hẳn đè dưới thân. Từ sau khi nàng đi luyện ngục chúng ta vẫn luôn không có thời gian ở cùng nhau, hiện tại đúng lúc không có ai ở đây, hay là... Nam nhân khẽ nheo mắt nhìn nữ tử tuyệt sắc dưới thân, nụ cười trên môi càng thêm tà mị. Cách một lớp quần áo, đầu ngón tay thon dài mơn trớn da thịt nàng, môi chậm rãi hạ xuống. Giờ khắc này, hai người đều cảm nhận rõ ràng hô hấp của đối phương. Nhưng đúng lúc này, một luồng bạch quang chiếu sáng khắp sơn động, sau đó một quả trứng ma thú nhanh như chớp vọt vào lòng mộ như nguyệt phát ra tiếng ong ong. Cút, sắc mặt Dạ Vô Trần trầm xuống, phất tay quang trứng ma thú ra, dung nhan tuấn mỹ vừa xanh vừa đen, ánh mắt âm trầm mang theo cuồng phong mãnh liệt. Bất cứ ai trong lúc thân thiết với thê tử mà bị người khác à không, bị một quả trứng quấy dày cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Quả trứng thật vỉ khuất, không biết tại sao con người này lại không cho phép nó tới gần, nó chỉ cảm thấy trên người nữ nhân kia có hơi thở làm nó muốn thân cận thôi mà. Vô trần, mộ như nguyệt giơ tay đẩy dạ vô trần ra, sửa sang lại y phục nói. Cũng không biết bọn hòa phượng và lâm như toa rơi xuống chỗ nào, hiện tại chúng ta đi xem nơi này rốt cuộc là nơi này trước đã. Không biết vì sao, nàng cứ cảm thấy có thứ gì đó lôi kéo nàng, làm nàng rất muốn tìm hiểu đến cùng. Quả trứng khẽ lay động, bay về hướng phía trong sơn động. Vô trần, chúng ta đi. Ánh mắt mộ như miệt trầm xuống, nhìn chằm chằm về hướng quả trứng bay đi. Không biết có phải ảo giác hay không, ta cảm nhận được nơi đó có thứ gì đó đang kêu gọi ta. Dạ vô trần nhìn nữ từ bên cạnh cũng không lên tiếng, dung nhan tuấn Mỹ lại nở nụ cười ôn nhu tà mị hai người đi theo quả trứng càng đi luồng bạch quang kia càng sáng ngời tựa như xua đi một tầng sương mù ân đó là bỗng nhiên một tia sáng màu vàng chiếu ra nàng theo bản năng che mắt lại một lúc sau thích ứng với ánh sáng này thì mới từ từ mở mắt ra vừa nhìn con ngươi nàng co rụt lại nhìn chằm chằm gốc cây tỏa ra ánh sáng lóa mắt phía trước đây là hoàng kim thánh thụ chương một nghìn tám mươi chín thu hoạch lớn hai Hoàng Kim Thánh Thụ mộ như Nguyệt đã nhìn thấy nó trong đan thư, nghe nói, dưới ánh sáng của Hoàng Kim Thánh Thụ ma thú có thể bộc phát thiên phú tối cao của mình trưởng thành với tốc độ nhanh nhất. Đương nhiên, Hoàng Kim Thánh Thụ chỉ có hiệu quả đối với ma thú. Nếu có thể mang Hoàng Kim Thánh Thụ vào đan thư, vậy khiếu Nguyệt và tiểu bạch sẽ nhanh chóng trưởng thành. Còn có cái kia, mộ như Nguyệt bỗng nheo mắt nhìn cái dương phía ở trên Hoàng Kim Thánh Thụ lúc cảm nhận được năng lượng ẩn chứa bên trong, lòng nàng khẽ chấn động. Linh thạch không sai, nhất định là linh thạch. Trong lòng nàng vui vẻ, vội vàng tiến lên mở cái dương ra, trong đó có một cái hộp giống hệt như cái đã thấy trên đường, còn một cái khác thì lớn gấp đôi. Nếu nàng đoán không sai, trong cái hộp này hẳn là linh thạch trung cấp. ong ong quả trứng bay vòng quanh mộ như Nguyệt giống như muốn nói gì đó, rồi lần nữa bay vào trong sơn động Chẳng lẽ bên trong còn có đồ vật gì? Mộ như Nguyệt trầm ngâm một lúc lập tức đi qua. Trên vách đá trong sơn động vẽ đồ án tứ đại thần thú viễn cổ, sinh động như thật giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phá vách đá mà ra. Không bao lâu, hai người đã đi đến một thế giới khác. Trong sơn động thần thánh, một pho thượng xuất hiện trước mắt hai người. Pho thượng nam nhân dung mạo tuấn Mỹ, tay cầm thần binh, cao cao tại thượng như thiên thần, ánh mắt hàm chứa khí thế cao ngạo. Hắn giống như cường giả đứng trên cao ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh, hiện giờ mộ như Nguyệt cũng có thể cảm nhận được ngạo khí trong ánh mắt lạnh lùng đó. Nguyệt Nhi, nàng có cảm thấy nam nhân này rất giống ngươi hay không? Giả vô trần quay đầu nhìn nữ từ bên cạnh khóe môi khẽ cong lên. Đúng vậy, nam nhân này quả thật cực kỳ giống mộ như Nguyệt. Cao ngạo phát ra từ trong xương, khí thế lạnh nhạt làm độ ấm trong sơn động cũng giảm xuống vài phần. Vô Trần, chẳng xem, mặt sau pho tượng có viết mấy chữ, vô vong Nếu ta đoán không sai, nam nhân này tên là vô vong Trong lòng mộ như nguyệt khẽ động, không biết vì sao, nam nhân này khiến nàng cảm thấy rất thân cận Quỳ xuống tam lễ, huyết mạch truyền thừa, đằng xa nhận chủ, nhất thống thiên hạ Hẳn là muốn nàng khấu đầu với hắn ba lần Dạ vô Trần nhẹ nhàng vút cầm, đưa mắt đánh giá pho tượng cao lớn như thiên thần trước mắt Ông ông Quả chứng tựa như đồng ý với cách nói của Dạ vô trần, xoay mấy vòng quanh mộ như Nguyệt. Ánh mắt mộ như Nguyệt chợt lóe cười nhạt nói, vậy để ta thử xem, cho dù không gì xảy ra cũng có thể coi như biểu đạt sự tôn kính đối với kẻ mạnh tuy không biết vì sao pho tượng nam nhân này lại ở đây, nhưng ta có thể tưởng tượng được hắn đã từng cường đại, huy hoàng cỡ nào. Được, giả vô trần cười nói kiếp trước hai kiếp này hắn chưa từng bội phục ai, nhưng khi nhìn thấy nam nhân cường đại này, trong lòng hắn lại rất khâm phục. Cho nên, hắn cũng không ngăn cản mộ như Nguyệt. Mộ như Nguyệt phất vạt áo chậm rãi quỳ gối trước mặt pho tượng, nhẹ nhàng khấu đầu ba cái, mà thời điểm nàng khấu đầu cách cuối cùng, một ngân châm từ pho tượng bay ra. Trường 1090 thu hoạch lớn ba. Nguyệt Nhi, giả vô trần biến sắc lại không kịp ngăn cản. Cũng may ngân châm không tổn thương mộ như Nguyệt chỉ hơi sượt qua tay nàng, một giọt máu tơi tách một tiếng nhỏ xuống mặt đất. Pho tượng bỗng phát sáng bao trùm mộ Như Nguyệt, nàng khẽ nheo mắt lại, khi mở ra thì phát hiện mình đang ở trên chiến trường. Khói thuốc súng nổi lên bốn phía, trải rộng khắp không trung. Một nam nhân tuấn lãng như thần đứng giữa chiến trường, tóc đen bay múa, một thân bạch y không nhiễm bụi trần nổi bật giữa chiến trường ác liệt, thần sắc cao ngạo lạnh lùng. Trong ngực nam nhân ôm một hài tử phấn nộn đáng yêu, không biết hài tử không cảm nhận được hung hiểm trên chiến trường hay là biết nam nhân kia nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt, khuôn mặt ngủ say ngọt ngào dưới ánh nắng gương mặt non nớt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt là hắn mộ như nguyệt hơi sửng sốt nam nhân này rõ ràng chính là pho tượng kia có điều so với pho tượng hắn càng khí phách bễ nghễ chúng sinh vô vong lần này ngươi trốn không thoát đâu mau giao đan thư cho chúng ta nếu không ngươi và nữ nhi ngươi nhất định sẽ táng thân nơi này đám người kia phát ra tối hậu thư với nam nhân sừng sững giữa chiến trường bao vây xung quanh hắn Nam nhân cất tiếng cười kiêu ngạo cuồng vọng, muốn đan thư. Có bản lĩnh thì tới lấy, chẳng qua, trong cơ thể các ngươi không có huyết mạch của ta, dù lấy được đan thư cũng không thể khế ước. Oanh, nháy mắt trời đất rung chuyển, chấn động cả chiến trường. Phía sau nam nhân dần hiện ra một thanh hỏa kiếm nổi bật trong mắt mọi người. Nhất kiếm phá thiên, thời điểm bổ về phía kẻ địch, hỏa kiếm khuếch tán hóa thành vô số ngọn lửa, nháy mắt đã san bằng cả chiến trường. Trong lòng mộ như nguyệt chấn động, không cách nào rời mắt khỏi bạch kỳ nam tử như thiên thần đứng trong cuồng phong kia. Cường, đúng vậy, nam nhân này quá cường đại, cường đại đến mức khiến nàng cảm thấy mình thật nhỏ bé, đồng thời cũng hiểu ra trên đời này còn có những người cường hãn như hắn. Hơn nữa, không biết vì sao nam nhân này luôn có thứ gì đó lôi kéo nàng, làm nàng bất giác muốn tới gần hắn. Ngay tại thời điểm mộ như Nguyệt muốn vươn tay chạm vào bài thi nam nhân kia, một lực hấp dẫn mãnh liệt chợt xuất hiện kéo nàng ra khỏi chiến trường. Nguyệt Nhi, nàng tỉnh, mộ như Nguyệt vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Dung nhan nam nhân tuấn Mỹ. Hắn cười khẽ, nói nàng đã lâm vào ảo cảnh ba tháng. Ba tháng, trong lòng mộ như Nguyệt chấn động, vừa rồi nàng chỉ cảm thấy ở chiến trường trong chốc lát lại không ngờ đã ba tháng. Ta không sao, mộ như Nguyệt nhướng mày, nhìn dạ vô trần. Vô Trần, chàng đột phá, giả Vô Trần cười tà mị trong lúc nàng tiến vào ảo cảnh, Vi phu cũng không lãng phí thời gian, vừa tu luyện vừa chờ đợi nàng. Ân, mộ như nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bài thi không gió tự bay quanh thân hiện ra một trận gió nhẹ. mươi 1091, thu hoạch lớn 4. Giả Vô Trần không nói gì thêm cũng không hỏi nàng đã thấy cảnh tượng gì trong ảo cảnh, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh đôi mắt tím ôn nhu nhìn nàng. Lúc này, trong đầu mộ như Nguyệt dần hiện lên cảnh tượng nhất kiếm phá thiên, ngừng tụ khí thế, bá một tiếng, cửu thiên Long viêm kiếm ra khỏi đan thư hiện ra phía sau nàng, thân kiếm bao phủ một ngọn lửa, càng lúc càng lớn. Nhất kiếm phá thiên, oanh, cực kiếm vừa chém xuống, mặt đất nước ra một cái khe cả sơn động dung chuyển vài cái. Hô, mộ như Nguyệt thở vào một hơi, chậm rãi mở mắt tuy uy lực không bằng một chiêu của vô vong tiền bối nhưng ít nhất ta cũng học được chiêu nhất kiếm phá thiên này. Hiện tại, dù đối mặt với cường già thần tướng trung cấp, nàng cũng nắm chắc phần thắng. Quả trứng muốn nhảy vào lòng mộ như Nguyệt, nhưng còn chưa tới gần nàng đã bị một bàn tay to phất một cái, ném bay ra ngoài. Vô trần, mộ như Nguyệt nhướng mày, nhìn quả trứng đang ủy khuất, nói, không biết trứng đằng xà thượng cổ này khi nào mới nở, mà vừa rồi vô vong tiền bối có nhắn lại cần phải khế ước với nó mới được. Đằng xà thượng cổ tựa như hiểu ra điều gì, lập tức bay đến trước mặt mộ như Nguyệt phát ra tiếng kêu vui mừng. Một khi đã như vậy, chúng ta liền khế ước đi. Mộ như Nguyệt nhỏ một giọt máu từ ngón tay vào quả trứng, trong nháy mắt quả trứng phát sáng, chiếu khắp sơn động. Rác một âm thanh thúy vang lên, dưới ánh mắt chăm chú của bọn họ vỏ trứng rốt cuộc nứt ra một khe hở. Nở rồi, trong lòng mộ như Nguyệt vui vẻ, nhìn chằm chằm đăng xa thượng cổ. Rồi sau đó, một cái đầu nho nhỏ từ trong quả trứng chui ra, đôi mắt tròn xoe lúng liếng, hiêu một tiếng nhảy về phía mộ như Nguyệt. Nhưng lúc nó sắp nhảy vào lòng mộ như nguyệt một hơi thở âm lãnh từ bên cạnh truyền đến làm nó giật mình sợ hãi ngừng chân, run rẩy nhìn khuôn mặt tuấn mỹ âm trầm của nam nhân bên cạnh. Ồ, nam chủ nhân thật đáng sợ, không biết vì sao trên người nam nhân này có loại hơi thở làm nó sợ hãi. ngươi chính là đằng xà thượng cổ, mộ như nguyệt sờ sờ cái đầu nhỏ của đằng xà, khẽ cười nói. Vậy sau này cứ gọi ngươi là tiểu đằng đi, chúng ta phải rời khỏi nơi này, ngươi vào đan thư ngốc một lát đi. Tiểu đằng vội vàng lắc lắc đầu, nước mắt lưng tròng chăm chú nhìn mộ như Nguyệt. Nó không muốn đi vào đó đâu. Tiểu đằng ta mang theo ngươi không tiện cho nên mộ như Nguyệt khẽ cao mày, nhàn nhạt nói. Tiểu đằng nghiêng đầu như tự hỏi lời nàng nói, suy nghĩ nửa khắc nó liền quấn quanh cổ tay mộ như Nguyệt nếu không nhìn kỹ sẽ nghĩ đó chỉ là một cái vòng tay. Đi thôi, mộ như Nguyệt cũng không quản nó nữa quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh. Chúng ta cũng nên đi thôi. Trước khi rời đi, nàng tiện tay mang luôn hoàng kim thánh thụ và tất cả linh thạch chỉ tính sơ qua hai cái dương kia ít nhất có hơn một vạn linh thạch sơ cấp, linh thạch trung cấp cũng có hơn hai ngàn. Cho nên, lần này xem như thu hoạch lớn, thời gian ba tháng cũng không phải quá lâu, trong khoảng thời gian này học viện thần có tin tức truyền đến cho nên Hoàng Ngọc và Vân Cần bất đắc dĩ phải tạm rời khỏi nơi này. Trường 1092 thu hoạch lớn năm Những người khác thấy qua ba tháng mà bọn họ còn chưa đi lên cho rằng bọn họ đã đi đường tắt rời khỏi thần sơn rồi cho nên một đám cũng kéo nhau xuống núi. Hòa Phượng hiện tại các ngươi đang ở đâu? Mộ như Nguyệt vừa ra khỏi hang động thông qua linh hồn truyền âm liên hệ với Hòa Phượng. Yên lặng một lúc lâu, thanh âm kiều mị của hòa phượng mới truyền đến, chủ nhân ta cũng không biết chúng ta đang ở đâu, nơi này hình như là một biển lửa rất sâu, ở đây có thể trợ giúp ta tu luyện cho nên tạm thời không rời đi, chủ nhân cứ đến học viện trước, sau đó ta sẽ đến tìm ngươi. Được, mộ như Nguyệt khẽ nhếch môi, chúng ta gặp lại ở học viện. Dứt lời, nàng ngắt liên hệ, nhớ mày nhìn giả vô trần, chúng ta muốn tìm hiểu thông tin về đại lục này hoặc về đan thư và vô vong, hiển nhiên học viện thần là một nơi khá tốt để tìm hiểu tin tức. Nàng quyết định là được, Dạ vô trần ôn nhu nhìn nữ từ bên cạnh khóe môi gợi lên nụ cười tà mị tựa như trong mắt hắn cả thế giới chỉ có một mình nữ nhân này. Nếu muốn đến học viện thần thì phải đi qua nơi phức tạp và hỗn loạn nhất thần giới, nơi này ngư long hỗn tạp rất ít người một mình đến đó. Lúc này ở nơi hỗn loạn đó, một nhóm ba người dừng lại bên đường. Y liên còn bao lâu nữa chúng ta mới tới được học viện? Thiếu nữ tóc vàng chu môi trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu như búp bê Tây Dương đẫm mồ hôi, đôi mắt xanh sáng lấp lánh, lông mi dài cong như cánh quạt khẽ chớp làn da trắng sứ mịn màng. Nữ từ tên Y Liên nhướng mày, hai tay khoanh trước ngực dựa người vào thân cây, bộ ngực ngạo nghễ dưới lớp hồng Y càng thêm mê người cặp chân trắng nõn thon dài đung đưa. Thiếu nữ tóc vàng nhìn dáng người nóng bỏng của Y Liên lại nhìn bộ ngực khô quát của mình liền buồn bực. Khi nào nàng mới có thể có thân hình hoàn mỹ như Y liên Chắc cũng sắp tới rồi, Lisa, lần này ngươi lén đi cùng chúng ta tới học viện báo danh, xác định sẽ không có vấn đề gì chứ. Y liên nhếch môi cười như không cười, nói cái tên bảo thủ nhà ngươi không muốn ngươi tiến vào học viện đấy. Cũng đã tới rồi, có nói cũng vô dụng, Lisa nghịch ngợm thè lưỡi. Có điều, đường xá đúng là quá xa xôi, chân ta mỏi dã rời rồi, y liên cốc thần, chúng ta thi xem vào học viện ai nổi danh trước. Nghe vậy, thanh niên tên Cốc Thần quay đầu nhìn khuôn mặt đáng yêu của thiếu nữ tóc vàng, vẻ mặt lạnh lùng hiện ra tia sáng nhu hòa. "Ta không tỉ thí với nữ nhân." Khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ lập tức suy sụp, đang muốn nói gì đó thì thấy mấy thân ảnh từ trong bụi cỏ chạy ra. "Các ngươi là ai?" Y Liên biến sắc vội vàng kéo Ly Gia ra sau lưng mình, ánh mắt cảnh giác nhìn mấy người trước mặt. Cốc Thần khẽ cau mày, tay nắm chặt kiếm, trên người tản ra hàn khí lạnh lẽo. "Ha ha." Dẫn đầu đám người kia là một hán tử thô bạo trên mặt có một vết sẹo dài làm mặt mũi hắn nhìn càng thêm dữ tợn Nếu ta đoán không sai, mấy người này đều muốn đến học viện báo danh chật chật thật không biết bọn họ có phải quá to gan lớn mật hay không, ba võ già cấp thần tướng mà dám đi vào nơi hỗn loạn này, phòng trừng là muốn chết. Trường 1093 thu hoạch lớn 6. Nam nhân hất cầm cao giọng phân phó, người tới giết nam nhân kia cho ta còn lại nữ nhân bắt về ta phải hào hào hưởng thụ một chút. Hắn vừa nói vừa chép miệng, ánh mắt thèm thuồng nhìn hai người. Người khuôn mặt đáng yêu của Lyra trầm xuống, đôi mắt xanh ẩn chứa tia phẫn nộ. Ngươi dám khinh nhường chúng ta? Ta chẳng những muốn khinh nhường các ngươi mà còn muốn âu yếm các ngươi một phen. Nam nhân nở nụ cười dâm tà, "Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi cảm nhận được tư vị mất hồn." Sắc mặt Y Liên âm trầm, ánh mắt tràn ngập hàn ý, nhưng không đợi nàng ra tay, Cốc Thần đã rút kiếm ra. "Hai người, các ngươi đi mau!" Ta ngăn cản bọn họ. Cốc thần vội vàng quay đầu nói với hai nữ tử phía sau. Cốc thần, trong lòng Lisa chấn động, nhìn chằm chằm cốc thần xông về phía đám người kia tuyệt vọng hô, không. Không cần, nhưng đã không còn kịp nữa, nam nhân mặt sẹo đánh một quyền vào ngực cốc thần, thân thể hắn lập tức bay ra xa, hộc máu. Đi mau cốc thần gắng sức đứng lên, trầm giọng quát y liên, mang nàng đi. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào thực lực của mình đổi lấy đường sống cho hai người bọn họ nhưng mà cốc thần ly ra cốc thần ho khan hai tiếng từ từ bỏ dậy ta là nam nhân là nam nhân duy nhất trong nhóm ta có trách nhiệm bảo hộ các ngươi khi nói chuyện hắn bất chấp tất cả vung kiếm bổ về phía nam nhân mặt sẹo nam nhân mặt sẹo khinh thường hừ lạnh giơ tay đánh ra một trường thân thể cốc thần liền rơi từ trên không trung xuống kèm theo là đầy trời huyết vũ không biết tự lượng sức nam nhân mặt sẹo cười nhạo không cho là đúng nói một thần tướng cao cấp trẻ như ngươi đúng là thiên tài Ở tuổi này mà đã đạt tới thần tướng cao cấp xem như không tệ, nhưng so với đỉnh thần tướng như ta thì còn kém xa, nếu hiện tại ngươi đã tự đưa lên tới cửa ta cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn đường, đi chết đi. Nam nhân mặt sẹo chém ra một đạo kiếm quang về phía cổ họng cốc thần. Không, tim ly ra như bị bóp nghẹt đau đến mức quên cả hồ hấp ngây ngốc nhìn kiếm quang chém về phía cốc thần ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Phanh! Thời khắc mấu chốt, Cốc Thần lăn một vòng trên mặt đất, tránh thoát công kích này, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, trên trán chảy mồ hôi lạnh. Ân, nam nhân mặt sẹo nhíu mày, hắn vốn cho rằng Cốc Thần sẽ chết dưới công kích của mình, không ngờ tiểu tử này trốn được, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. "Tiểu tử thúi, lần này ngươi nhất định phải chết." Hắn cắn răng, lần nữa vung kiếm về phía Cốc Thần. "Cốc Thần, cẩn thận." Tim Ly Gia vừa buông lỏng lại nhấc lên tới cổ họng, khẩn trương la lớn. Thấy kiếm phong đến gần, cốc thần vội vàng bỏ dậy, tránh qua một bên, kiếm phong sắc bén xẹt tai hắn. "Tiểu tử thối." Lúc này, nam nhân mặt sẹo bị chọc giận, vẻ mặt dữ tợn nghiến răng nghiến lợi giống lên. Chương 1094: Thu hoạch lớn 7. Lúc hắn muốn nói gì đó, một thanh âm lạnh băng cắt qua không trung, rơi vào tay mọi người. "Vừa rồi ai bắn lén ta?" Mọi người đều mẩn ra quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra, liền nhìn thấy một dung nhan lạnh lùng tuyệt mỹ. Bạch chi bay múa quanh người tản ra hàn khí thần sắc lạnh lẽo. Ở nơi hỗn loạn này, một vài loại dược liệu chân quý nhiều không đếm xuể, đúng lúc Mộ Như Nguyệt vừa phát hiện dược liệu luyện chế vô cực đan, nhưng chưa kịp hái thì đã bị một đạo kiếm phong phá hủy. Loại dược liệu kia phải nhổ tận gốc mới giữ được, nếu dễ bị đứt cây sẽ lập tức khô héo, cũng khó trách nàng lại phẫn nộ như thế. Ngươi là ai? Nam nhân mặt sẹo hồi phục tinh thần, ánh mắt thèm khát nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt hung hăng nuốt nước bọt. Chẳng lẽ ngươi cũng giống các nàng, muốn làm tiểu thiếp của ta? Một khi đã như vậy, ta sao có thể không thỏa mãn ngươi? Hắn không hề chú ý tới sắc mặt nam nhân tuấn Mỹ bên cạnh mộ như Nguyệt đã trầm xuống. Lúc này, trên người hắn bao phủ hàn khí lạnh lẽo, đôi mắt tím âm lãnh làm người khác nhịn không được dùng mình tựa như rơi vào địa ngục. Nếu mộ như Nguyệt hơi ngừng một chút đột nhiên nở nụ cười băng xương. Người có mạng để hưởng thụ Liza tròn mắt kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt thật lâu sau mới hồi phục tinh thần, lẩm bẩm, "Hảo xoái, Y Liên ta quyết định, về sau nàng sẽ là thần tượng của ta." Y Liên bĩu môi không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, đáy mắt hiện lên tia sáng khác thường. "Ha ha, thật quá cuồng vọng, nữ nhân, bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy thực lực của ta." Nam nhân mặt sẹo cười hai to, nhào về phía Mộ Như Nguyệt, nhưng ngay tại thời điểm hắn tới trước mặt nàng, một thanh âm lạnh đến tận xương vang lên. Tiểu đằng, đằng xà quấn quanh cổ tay mộ như Nguyệt ngẩng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt to tròn lạnh lẽo nhìn thẳng vào nam nhân phía trước. Nam nhân mặt sẹo hoàng sợ nhịn không được lui lại mấy bước đây đây là xà. Trời ạ, vòng tay của nữ nhân này lại là một con rắn. Tiểu đằng từ trên tay mộ như Nguyệt trườn xuống, không đợi nam nhân mặt sẹo hoàn hồn đã thè lưỡi quấn lấy cổ hắn. Cảm giác khó thở truyền đến làm nam nhân mặt sẹo hoàng sợ trợn to hai mắt rồi sau đó miệng tiểu đằng mờ càng lúc càng lớn nuốt trọn cả người hắn không một tiếng thét tê tâm liệt phế biến mất trong cái mồm máu to của tiểu đằng hắn thỏa mãn ở một cái chậm gì gì bỏ lên tay mộ như nguyệt mộ như nguyệt nhướng mày nàng vốn muốn tiểu đằng giáo huấn hắn một chút không ngờ nó trực tiếp nuốt sống cả xương cốt cũng không chừa con rắn kia cũng hảo xoái, hai mắt lê ra sáng rực như nhìn bảo bối nhìn không được nỉ non Sắc mặt y liên đen lại, không biết nàng nhìn kiểu gì mà bảo con rắn kia xoái. Lão đại, lão đại đã chết. Mau chúng ta chạy mau, con rắn kia biết ăn thịt người. Đúng vậy, nếu không chạy chúng ta cũng sẽ thành thức ăn trong bụng con rắn kia. mươi 1095 thu hoạch lớn 8. Sau khi chứng kiến nam nhân mặt sẹo bị tiểu đằng nuốt sống, trong lòng tràn ngập hoàng sợ vội vàng ném vũ khí bỏ chạy như điên y như bị ma đuổi. Dưới cuồng phong, bạch y tung bay. Mộ như Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve đầu tiểu đằng, khóe môi khẽ cong lên. Lúc này, một thanh âm nhỏ nhẹ từ phía trước truyền đến. Cái này Liza ngẩng gương mặt đáng yêu như búp bê lên, hai mắt sáng ngời. Lời vừa rồi ngươi nói thật quá xoái, ta rất thích ngươi, không biết chúng ta có thể làm bằng hữu hay không. Mộ như Nguyệt khẽ cao mày, rũ mắt nhìn khuôn mặt đáng yêu trước mắt, lúc này mới phát hiện chỗ này còn có ba người khác. Ngươi là, hai mắt Liza sáng lên, ta tên Kim Liza, không biết tên ngươi là. Mộ như Nguyệt, vậy ta có thể gọi ngươi là Nguyệt Nhi không? Lisa cười tươi rói lộ ra hai cái răng nanh đáng yêu. Nguyệt Nhi, đây là tiểu sủng vật của ngươi à? Bộ dáng nó nuốt người thật quá khóc ta có thể sờ nó không? Lúc nói chuyện Lisa vươn tay muốn sờ đầu tiểu đằng. Trong mắt tiểu đằng lập tức bắn ra tia sáng hung ác thè lưỡi như muốn cảnh cáo nàng không cho phép tới gần. Lisa bị dọa sợ vội vàng rụt tay lại nhưng hai mắt vẫn sáng rực. Xin lỗi, nó không thích người lạ, mộ như Nguyệt Trấn An tiểu đằng, ngẩng đầu nhìn Lisa, nói, ngươi còn có chuyện gì sao? Lisa chấp chấp mắt ta rất thích ngươi, cho nên ta muốn đi theo ngươi, ngươi thu nhận ta đi, bảo ta làm gì cũng được. Thấy bộ dạng vô lại của Lisa y liên lui về sau vài bước ta có thể làm như không quen biết nàng không? Hơn nữa, gia hòa này thật không có chút nhãn lực nào, không thấy mặt nam nhân bên cạnh cô nương kia đã rất âm trầm rồi sao, lại còn dây dưa không ngừng. Mộ như Nguyệt đảo mắt nhìn Lisa, nhàn nhạt nói, xin lỗi, ta không thích ở chung với người xa lạ cáo từ. Lisa cũng không ngại lời mộ như Nguyệt nói, trên mặt vẫn tươi cười sáng lạn. Được nha, ngươi có thể đi đường của ngươi, dù sao ta đã định phải đi cùng ngươi rồi. Y liên suýt nửa té ngã, sắc mặt đen sì nói, nàng còn có thể vô xỉ hơn nữa không? Dù sao ta không quen biết người này? Cốc Thần vẫn không nói gì, ánh mắt nhìn Ly gia không lạnh nhạt như trước mà hiện lên vẻ nhu hòa khó phát hiện. "Nguyệt Nhi." Dạ Vô Trần nhíu mày, kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực hung hăng nói. "Nàng trêu chọc nam nhân cũng là chuyện bình thường, làm sao lại trêu chọc cả nữ nhân nữa? Có phải còn muốn trêu chọc tất cả già trẻ lớn bé luôn không?" "Tràng ghen cái gì?" Mộ Như Nguyệt trừng mắt Dạ Vô Trần, "Nàng là một nữ nhân mà thôi, chàng đúng là cái lô giấm. Giả vô trần đen mặt nói, nàng ta muốn dây dưa nàng, còn muốn đi theo nàng cả đời. thanh âm nam nhân bất giác làm gia rời mắt nhìn lại. Bắt gặp dung nhan tà mị kia trong mắt nàng xẹt qua tia kinh diễm nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Đối với nàng mà nói, có đẹp thế nào thì cũng chỉ là một túi da mà thôi, nàng càng sùng bái tính cách xoái khí của nữ nhân này hơn, cũng chỉ có nữ nhân như vậy mới có thể là thần tượng của nàng. Đi thôi, vô trần, học viện thần sắp chiêu sinh rồi, chúng ta phải đến kịp lúc. Chương 1096, báo danh khảo thí nhập học 1. Học viện thần, trong lòng Ly Gia vui vẻ. Các ngươi cũng đến học viện thần sao? Đúng vậy, Mộ Như Nguyệt gật đầu, nhàn nhạt nói. Vậy thì tốt quá, Ly Gia cười hì hì nói. Chúng ta cũng muốn đến học viện báo danh, muốn đi cùng nhau không? Lần này, Mộ Như Nguyệt còn chưa kịp mở miệng, Dạ Vô Trần đã giành trước nói, không cần. Nguyệt Nhi, gia hỏa này không có ý tốt, chúng ta đừng nên đi cùng bọn họ. Lúc nói chuyện ánh mắt cảnh cáo nhìn Lisa âm lãnh làm Lisa giật mình. Nàng ủy khuất bĩu môi, hình như nàng cũng không có làm cái gì nha, sao nam nhân này lại chán ghét nàng như vậy. Dù thế nào Lisa cũng không nghĩ ra, là lời vừa nãy nàng nói đã khiến dạ vô trần bất mãn, cho nên càng không cho phép nàng tiếp cận mộ như Nguyệt. Cốc thần nhìn Ly ra một cái, rồi đi về phía mộ như Nguyệt và dạ vô trần ôm quyền nói, hai vị, nơi này cách học viện thần còn một đoạn đường, chúng ta đồng hành cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, nếu như cùng thông qua khảo thí thì sau này chính là bạn học hơn nữa chúng ta có thể nói cho các ngươi một số quy định của học viện. Quy định, mộ như Nguyệt nhướng mày, khó hiểu nhìn cốc thần. Cốc thần cười nhạt thần học viện có một quy định chính là những người đến báo danh đều không thể quen biết nhau, trong hai người quen nhau, chỉ có một người có thể vào học viện. Mộ như nguyệt nhíu chặt mày tại sao học viện lại có quy định kỳ quái như vậy? Nghe nói là vì ngăn học viên mới kéo bè kết phái, nhưng lý do thật sự là gì ai mà biết được? Ta nghe nói, viện trưởng học viện thần là một lão nhân kỳ quái, luôn thích đặt ra một vào quy định kỳ quặc hơn nữa, người trong học viện càng không thể thành thân với nhau, ai vi phạm sẽ bị đuổi khỏi học viện. Người nói lời này là Y Liên đang khoanh tay đứng một bên, nàng khẽ cong môi, bất đắc dĩ nói, cho nên, sau khi tới học viện ta, Lisa và cốc thần phải làm như không quen biết, nếu không chỉ có một người có thể vào học viện, có điều ta và Lisa nếu may mắn, nói không chừng còn có thể được phân ở cùng một nơi, như vậy có thể giả bộ làm quen bằng hữu mới. Dứt lời, nàng hơi ngừng một chút, nói tiếp: "Mộ cô nương, trong học viện thần có rất nhiều quy định, không giống những thế lực khác quy định đồng môn không được chém giết lẫn nhau, học viện thần cho phép chém giết, dù ngươi chết họ cũng sẽ không quản, bởi vậy, không phải ai trong học viện cũng đều thuận buồm xuôi gió. Nhất định sẽ có nguy hiểm." Mộ Như Nguyệt nhìn Dạ Vô Trần, khẽ nhíu mày. "Chẳng lẽ nàng và Vô Trần sau khi vào học viện phải giả làm người xa lạ?" "Gia Hỏa này đồng ý sao?" nguyệt nhi lê gia cười hì hì nói học viện chỉ quy định học viên mới không được quen biết lẫn nhau lại không nói sau khi vào học viện vẫn không thể quen biết nha mộ như nguyệt trầm ngâm nửa ngày điều này cũng đúng có điều vậy phải ủy khuất vô trần nguyệt nhi dạ vô trần ôm nàng vào ngực hung hăng nói không được trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không cho trêu chọc nam nhân khác mỗi lần nhìn thấy nam nhân khác ở bên cạnh nàng ta liền khó chịu hận không thể giết bọn hắn Dù thế nào, cùng nàng đi báo danh còn tốt hơn là ngốc trong đan thư một thời gian. huống chi, hắn cũng chỉ cần chịu đựng một thời gian ngắn lúc đầu thôi. chương 1097, báo danh khảo thí nhập học hai. Chàng đồng ý rồi, mộ như nguyệt nhướng mày. Vậy chúng ta đi thôi, học viện sắp tổ chức báo danh rồi. Đi qua nơi hỗn loạn là tới học viện thần mà cả thần giới cực kỳ hướng tới. Trước khi sắp tới học viện, mọi người đều phân tán ra từng người tự đến chỗ báo danh. Học viện thần là đệ nhất học phủ ở thần giới, dòng người ào ạt đến báo danh, xa xa nhìn lại chi chít đầu người. Cứ thế này, hẳn là còn phải đợi hồi lâu. Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, thời tiết nóng bức khó chịu như đứng trong lò lửa. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời ngã về tây, ánh nắng chiều vàng nhạt bao phủ khắp quảng trường, chợt một thanh âm già nua vang lên bên tai Mộ Như Nguyệt. "Người tiếp theo." "Ân." Mộ Như Nguyệt nhướng mày, rốt cuộc đến ta rồi sao? Nam nhân trung niên nọ nhàn nhạt liếc bộ như nguyệt một cái, mặt không biểu tình nói, họ tên và cấp bậc của ngươi. Mộ như nguyệt thần tướng sơ cấp, thần tướng sơ cấp, phó, nghe vậy, trong đám người phía sau truyền đến thanh âm chào phúng, thần tướng sơ cấp. Hừ, vừa đạt tới tiêu chuẩn báo danh của học viện mà thôi, xem ra lần này còn có không ít phế vật. Mộ như nguyệt không nói thêm gì cầm lệnh bài nam nhân trung niên đưa cho cất bước đi vào học viện, chẳng bao lâu đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Thấy nàng không để ý mình chào phúng, hồng y nữ tử biến sắc ánh mắt trầm xuống. Theo lý mà nói, nàng và mộ như nguyệt không có thù oán gì, không nên chào phúng nàng như vậy. Nhưng ai bảo học viện có quy định bất luận người có thế lực hay thân phận gì, đến đây đều phải xếp hàng, bất kỳ ai chen ngang đều sẽ bị hủy tư cách báo danh. Vì có thể báo danh sớm một chút, nàng đã đợi ở đây hồi lâu, nếu không phải nữ nhân thần tướng sơ cấp kia kéo dài thời gian, có lẽ nàng đã báo danh xong rồi. Cho nên, nàng cho rằng học viện thần hẳn là nên hủy bỏ tư cách báo danh của thần tướng sơ cấp tranh thủ thời gian cho thiên tài bọn họ. Loại phế vật kia đừng nói là tiến vào học viện, ngay cả tư cách tham gia khảo thí cũng không có. Bởi vì bọn họ tuyệt đối không thể thông qua khảo thí nhập học. Ký túc xá của ta hẳn là chỗ này. Mộ như Nguyệt cất lệnh bày, ngước mắt nhìn gian phòng trước mắt. Vừa mở cửa phòng ra, hai thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện trước mắt nàng. Hai người kia hơi sửng sốt bỗng một thân ảnh nhỏ xinh nhào về phía mộ như Nguyệt ôm nàng thật chặt. Nguyệt Nhi, ngươi đừng nói là ngươi ở cùng ký túc xá với chúng ta chứ. Lý nở nụ cười đáng yêu, đôi mắt sáng ngời. Thật không khéo, đúng là như thế. Mộ như Nguyệt cười nhạt nhấc chân đi vào phòng. Hoan nghênh ngươi, Nguyệt Nhi y liên cười nói. Ta vốn cho rằng có thể ở cùng chỗ với Lý là may mắn rồi. Không ngờ ngươi cũng được phân tới đây, đây chính là vận khí của chúng ta sao. Trong học viện, một phòng có bốn người ở, ngoài ba người chúng ta, hẳn là còn một người nữa. Đang nói, một tiếng kêu la từ ngoài cửa truyền vào. Các ngươi mang tất cả hành lý của bổn công chúa vào, sau đó dọn dẹp căn phòng này một chút quá bẩn làm sao người ở được. Trường 1098, báo danh khảo thí nhập học 3. Y liên khẽ cau mày, buông tay xuống, rời mắt nhìn về phía ngoài cửa. Một nữ từ kiêu ngạo như khổng thức từ ngoài đi vào trên mặt bôi một lớp phấn thật dày, mùi hương cay mũi thoáng qua làm đáy mắt Lisa lộ vẻ chán ghét. Nữ từ kiêu căng ngạo mạn chỉ huy một đám người nâng hành lý vào ánh mắt quét qua đám người mộ như nguyệt, khinh nguyệt hừ một tiếng. Các ngươi ở cùng ký túc xá với ta. Ta thích một mình một phòng, cũng không thích bị người khác quấy giày ta không hy vọng có người tới quấy giày ta. Lisa cười nhạo yên tâm đi, không có ai muốn quấy giày ngươi đâu. Nghe vậy, nữ khổng thức cũng không để ý tiếp tục chỉ huy đám người phía sau sửa sang lại phòng ở. Nguyệt Nhi, ba ngày nữa sẽ là khảo thí nhập học chúng ta đi chơi cho thống khoái đi. Lisa vỗ tay cười hì hì nói. Ta đã sớm nghe nói trong học viện thần cái gì cũng có, không bằng nhân cơ hội này đi xem một chút. Được y liên cười nói, quay đầu nhìn mộ như Nguyệt bên cạnh. Ngươi thì sao, mộ như Nguyệt khẽ nhướng mày ta không có ý kiến. Cứ quyết định vậy đi, chúng ta đi xem tình hình ở học viện một chút nghe nói trên thần phố cực kỳ náo nhiệt. Ba ngày sau là khảo thí nhập học, vậy chúng ta đi mua một ít đồ dùng cần thiết. Thần phố là một con phố trong học viện thần, nơi này cũng giống phố chợ bên ngoài. Không những cửa hàng san sát nhau, mà còn có không ít học viên bày bán đan dược và dược liệu. Nguyệt Nhi, ngươi nhìn này, trang sức ở đây thật đẹp. Ly gia kéo hai người qua chạy nhanh đến một cửa hàng trang sức. Đập vào mắt ba người là trang sức muôn màu muôn vẻ, rực rỡ loa mắt. Ba vị cô nương, các ngươi thật tinh mắt cửa hàng chúng ta được xem là tốt nhất trong học viện, không những có tác dụng làm trang sức mà còn có thể làm công cụ phòng thân. Lão bản nhìn mấy vị khách vừa đến, hai mắt sáng lên, cười tuồng tìm giới thiệu. Lisa chưa từng nhìn thấy mấy loại trang sức này, thần sắc hưng phấn xem xét đồ vật mới lạ. Lúc này, mộ như Nguyệt không chớp mắt nhìn về phía một hòn đá màu đen. Hòn đá kia chỉ lớn bằng khối ngọc bội bình thường, màu sắc ảm đạm không chút thu hút, đặt một góc không ai hỏi thăm. Thần thạch, trong lòng mộ như Nguyệt bỗng căng thẳng. Không sai, đây chính là thần thạch dùng để chế tạo thần khí, có điều mặt ngoài đã bị người khác cố ý phủ một lớp cát đen che đi hơi thở vốn có. Nếu không phải mộ như Nguyệt có tinh thần lực hơn người, chỉ sợ cũng không thể nhận ra thần thạch được bao bọc trong lớp cát đen kia. Đúng lúc này, một tiếng kêu sợ hãi từ bên cạnh truyền đến. Cái gì? Một cái vòng cổ như vậy mà có giá 10 linh thạch trung cấp Sao ngươi không đi cướp luôn đi Lisa tức giận phẫn nộ trừng mắt lão bản trong mắt hừng hực lửa giận Cô nương cái vòng cổ này có thể ngăn được công kích của cường giả thần vương Chẳng lẽ không đáng giá đó sao Sắc mặt lão bản trầm xuống lạnh lùng nói không còn nhiệt tình như lúc đầu Lisa còn muốn nói gì đó đã nghe thanh âm mộ như nguyệt từ phía sau truyền đến xảy ra chuyện gì nàng đi thẳng đến nhìn vẻ mặt ủy khuất của lisa nhàn nhạt hỏi chương một nghìn chín mươi chín báo danh khảo thí nhập học bốn nguyệt nhi lisa ủy khuất bĩu môi nói vừa rồi ta nhìn chúng cái vòng cổ này vốn muốn mua nhưng giá cả quá đắt những mười linh thạch trung cấp rõ ràng là ăn cướp vừa dứt lời một thanh âm khinh thường truyền đến ngay cả mười linh thạch trung cấp cũng không trả nổi ngươi còn tới đây làm gì mộ nhưng nguyệt khẽ cau mày quay đầu nhìn thân ảnh đỏ rực từ ngoài cửa đi vào Trên đời này có người rất thích hợp mặc hồng y tỷ như Phượng Kinh Thiên yêu nghiệt kia, nhưng lại có người mặc hồng y càng thêm tục khí. Giống như nữ tử trước mắt, Nguyệt Nhi, ngươi quen biết nàng, y liên nhíu chặt mày. Sao ta có cảm giác nàng muốn đối đầu với ngươi? Mộ như Nguyệt nhìn nữ tử kia, lắc lắc đầu nói, không quen, chưa từng gặp. Nàng quả thật chưa từng gặp nữ tử này, bởi vì sau khi báo danh, nàng cũng không hề quay đầu lại nhìn nữ tử này lần nào. Hừ, Đinh Lâm hừ lạnh cũng không tức giận. Một phế vật thần tướng sơ cấp như ngươi chạy tới học viện xem náo nhiệt cái gì. Trong số những người hàng năm đến báo danh, loại phế vật như ngươi là nhiều nhất hơn nữa, một người cũng không thể thông qua khảo thí. Còn chậm trễ thời gian của chúng ta, hại chúng ta phải đợi bên ngoài thật lâu. Ta biết các ngươi muốn dựa vào vận khí, nói không chừng vận khí tốt có thể thông qua, nhưng ngươi có nghĩ tới cảm thụ của người khác hay không? Thời gian của ta quý giá cỡ nào chứ? Lại bị loại phế vật như các ngươi lãng phí. Đứng nghe nửa ngày, mộ Như Nguyệt Sốt cuộc đã hiểu vì sao nữ nhân này muốn đối đầu với nàng. Chẳng lẽ nàng chịu tai bay vạ gió? Ngươi nói cái gì? Khuôn mặt đáng yêu của Ly Gia trầm xuống, phẫn nộ nói: "Ngươi lại dám vũ nhục thần tượng trong lòng ta?" "Thần tượng?" Đinh Lâm cười nhạo, "Nàng có thể được ngươi tôn làm thần tượng, xem ra ngươi cũng chẳng ra gì. Ngay cả mười linh thạch trung cấp cũng không có, cho dù thông qua khảo thí cũng không tiếp tục ở học viện được. Nơi này đi đâu cũng cần có linh thạch." Dứt lời, nàng quay đầu về phía lão bản, lớn tiếng nói cái vòng này ta mua ta trả 15 linh thạch trung cấp. Trong lòng lão bản vui sướng, vội vàng nói, mời cô nương chờ một chút ta lấy vòng cổ ra cho ngươi. Có lẽ vì buôn bán có lời tâm tình lão bản rất tốt nhanh chóng đưa vòng cổ đến tay Đinh Lâm. Đinh Lâm hài lòng nhìn cái vòng trong tay, đưa linh thạch cho lão bản, sau đó đắc ý nhìn mộ như Nguyệt Tươi cười chào phúng. Phế vật ngươi còn ở đây làm gì? Không lập tức rời đi đi. Loại người nghèo túng như các ngươi không ngốc nổi ở đây đâu. Lisa cắn chặt môi oán hận chừng mắt đinh lâm, nhưng cũng không phản bác. Lần này đi vội vàng nên cũng không mang theo nhiều linh thạch cho nên hiện tại nàng quả thật không cách nào lấy ra 10 linh thạch trung cấp. Lão bản, vòng tay kia giá bao nhiêu? Mộ như nguyệt nhìn về phía một vòng tay trong quầy thần sắc nhàn nhạt hỏi. Lão bàn hơi sừng sốt xuất phát từ phép lịch sự với khách hàng, vẫn trả lời vấn đề của nàng, đó là vòng tay bạch ngọc có thể ngăn được 3 lần công kích của cường giả thần vương, đương nhiên, giá cả cũng cao gấp 3 lần vòng cổ vừa nãy, giá 30 linh thạch trung cấp. Trường 1100, báo danh khảo thí nhập học năm Nghe cái giá này, ly gia nhịn không được tắp lưỡi, lúc nàng muốn kéo mộ như nguyệt rời đi thanh âm đạm mạc của nữ tử truyền vào tai. Ta lấy hai cái vòng tay bạch ngọc này. Cái gì? Lão bàn hơi sừng sốt nhất thời hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. Vừa rồi hắn có nghe lầm hay không, nữ nhân này muốn mua vòng tay bạch ngọc lại còn mua hai cái. Này, thế nào, có vấn đề gì sao? Mộ như nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt hỏi. Này lão bàn trần chờ nửa ngày, nói. Cô nương, hai cái vòng tay bạch ngọc này giá tổng cộng là 60 linh thạch trung cấp, ngươi xem. Yên tâm đi ta sẽ trả không thiếu một đồng, có điều mộ như nguyệt rời mắt chỉ vào cục đá màu đen trong góc nói. Thứ này nhìn có vẻ thú vị, không bằng đưa cho ta mà kiếm đi, không biết người có nguyện ý tặng nó cho ta hay không. Lão bản hồi phục tinh thần, kích động nói tảng đá kia để đây cũng không có tác dụng gì, nếu cô nương thích thì cứ cầm đi. Vậy, đa tạ. mộ như Nguyệt đưa 60 linh thạch trung cấp đến trước mặt lão bản, thản nhiên nói, đây là 60 linh thạch trung cấp, không biết người có muốn kiểm tra lại không? Không, không cần. Lão bàn kích động nói năng lộn xộn, trời biết nhiều năm rồi hắn không bán được món đồ nào chân quý như vậy, vòng tay Bạch Ngọc được coi là vật phẩm quý nhất trong cửa hàng, hôm nay một lúc bán được hai cái. Cho các ngươi, mộ như Nguyệt Nhận lấy vòng tay, ném cục đá màu đen vào nhẫn không gian, còn hai cái vòng tay thì đưa cho Lisa và Y Liên. Y Liên sừng sốt từ chối nói, này vậy không tốt lắm đâu. Dù sao chúng ta cũng mới quen biết, sao có thể nhận vật chân quý như thế. Thứ này ta cũng không cần dùng, các ngươi cầm còn có chút tác dụng, bằng không ta chỉ có thể vứt đi." Này Y Liên trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Mộ Như Nguyệt thần sắc kiên định. "Ân tình này Y Liên ta nhớ kỹ, Ly Gia cũng không từ chối, hưng phấn nhận lấy vòng ngọc tươi cười lộ ra hai cái răng nanh. "Nguyệt Nhi, ngươi đối với ta thật tốt, nếu ngươi là nam nhân, ta thật muốn gả cho ngươi." Y Liên lập tức đen mặt, "Ly Gia, ngươi không muốn sống nữa sao?" Nếu nam nhân mắt tím kia có ở đây, phòng trừng Lisa sẽ bị hắn quăng ra ngoài, vậy vẫn còn nhẹ, nặng thì có lẽ sẽ hung hăng đánh nàng một trận. Ha ha, ta chỉ đùa chút thôi mà. Lisa đeo vòng tay vào, hừng phấn ngắm nghía khuôn mặt đáng yêu tươi tắn như ánh mặt trời, sau đó quay đầu nhìn đinh lâm sắc mặt tái nhợt mỉa mai nói, không phải ngươi rất lợi hại sao? Thế nào, hiện tại nói không nên lời. Thần tượng của ta mạnh hơn ngươi. Ngươi có bản lĩnh thì cũng lấy ra nhiều linh thạch trung cấp như vậy đi. Ngươi, Đinh Lâm tức muốn hộc máu, phẫn nộ trừng mắt Ly ra, nghiến răng nghiến lợi như muốn đem nàng bầm thay vạn đoạn. Trời biết ngoài mặt nàng làm bộ như không có việc gì, kỳ thật là nhịn đau lấy ra 20 linh thạch trung cấp, vì muốn đả kích mấy người kia nên mới ra vẻ nhẹ nhàng. Nhưng đối phương lại thản nhiên lấy ra 60 linh thạch trung cấp, quả thật quá đả kích người rồi. Chương một báo danh, khảo thí nhập học 6. Hừ. Đinh Lâm bình ổn tâm tình, hừ lạnh nói có linh thạch trung cấp thì ghê gớm lắm à. Nói không chừng là ngươi vận khí tốt nhặt được trên đường, hoặc là dùng phương pháp nào đó lấy từ tay nam nhân. Có nhiều linh thạch trung cấp như vậy mà thực lực chỉ ở cấp thần tướng, chứng tỏ thiên phú ngươi đã đến cực hạn. Lần này bất luận thế nào ngươi cũng không thể thông qua khảo thí nhập học được, chúng ta cứ chờ xem. Dứt lời, nàng hất cằm, không thèm nhìn mộ như Nguyệt kiêu ngạo rời khỏi cửa hàng. Liza muốn hung hăng giáo huấn nữ nhân này, lại bị mộ như Nguyệt kéo về, lắc lắc đầu nói cần gì chấp nhặt với nàng. Chúng ta đi thôi, nhưng mà, Liza còn muốn nói gì cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Dọc đường đi nàng vẫn nhắc mãi, tuy vừa rồi dùng 60 linh thạch trung cấp hung hăng đà kích đinh lâm, nhưng càng nghĩ càng thấy tiếc hai vòng tay bạch ngọc này căn bản không đến giá cao như vậy à. Có điều các nàng làm sao biết được mộ như Nguyệt đã lấy được thứ tốt nhất. Nếu không vì thần thạch mộ như Nguyệt cũng không cần dùng 60 linh thạch trung cấp để mê hoặc lão bản. Phải biết rằng, cho dù bỏ ra 60 linh thạch cao cấp cũng chưa chắc có thể mua được thần thạch đây chính là báu vật vô giá. Nghĩ đến thu hoạch lần này, mộ như Nguyệt cong khóe môi, hài lòng nở nụ cười. Dịch các ngươi mau nhìn kia không phải là bạn cùng phòng của chúng ta sao? Lisa dừng chân kinh ngạc nhìn nữ tử như khổng thức phía trước hơi sửng sốt nói, nàng ở chỗ này làm gì? Chúng ta đi qua xem đi. Lisa, y liên sửng sốt muốn ngăn lại nhưng không kịp, Lisa đã bước nhanh về phía trước. Tề Mặc ta đuổi theo ngươi tới tận đây, vậy mà ngươi đối xử với ta như vậy sao? Khổng Tước nữ tử nhìn nam nhân tuấn mỹ thần sắc lạnh lùng trước mặt, hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không ngăn được nỗi bi thống và thất vọng trong lòng. Nàng ta rốt cuộc có gì tốt đáng để ngươi vứt bỏ ta? Lúc nói chuyện, Khổng Tước nữ tử căm hận nhìn nữ tử nhỏ xinh trong ngực Tề Mặc, hai mắt như muốn phun lửa. Đủ rồi! thiên Diệp, ngươi cũng không nhìn xem bộ dáng ngươi có thể so được với tiêu vũ thanh thuần của ta sao. Ta tuyệt đối sẽ không thích loại nữ nhân như ngươi. Cho dù ngươi là công chúa cũng không xứng với ta. Công chúa thì thế nào? Ở học viện này, tất cả đều phải dựa vào thực lực của chính mình. Nữ nhân này chẳng những là một con khổng tước kiêu ngạo còn chẳng có năng lực gì đáng nói, lại mặt giày dây dưa đuổi theo hắn tới tận đây. Đối diện với ánh mắt chán ghét của nam nhân, trái tim thiên diệp như bị xé rách, phẫn nộ nhìn về phía tiêu vũ, căm hận nói, ngươi chính là bị hồ ly tinh này mê hoặc tâm trí, tề mặc ta có thể chờ chờ một ngày ngươi hồi tâm chuyển ý. Chát, tề mặc hung hăng tát vào mặt thiên diệp, thân thể nàng lảo đảo ngã ra ngoài, trên má đau đớn nóng rát, nàng lại quật cường không khóc. Thiên diệp tiêu vũ là nữ nhân ta yêu ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai vũ nhục nàng. Nếu ngươi còn mắng nàng một câu nữa ta sẽ khiến ngươi hối hận Trái tim Thiên Diệp run rẩy, chậm rãi nhắm mắt lại, bỗng nàng cười phá lên, tiếng cười vang khắp học viện. Chương 1102, báo danh khảo thí nhập học bảy. Ha ha ha, tề mặc ta chỉ mắng nàng một câu, ngươi liền đánh ta. Tình cảm chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau lại không bằng ngươi và nàng quen biết một năm. Vậy mà ta còn ngây ngốc vứt bỏ cuộc sống cẩm y ngọc thực mà đuổi theo ngươi đến tận học viện. Không ngờ cuối cùng lại nhận được một cái tát. Thiên Diệp phi một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, tiếng cười của nàng mang theo hận ý vô tận. "Tề Mặc, ta thật sự nhìn lầm ngươi, ngươi yên tâm, nếu ngươi đã đối với ta như vậy, ta sẽ không mặt dày dây dưa với ngươi nữa, ta đường đường là một công chúa, muốn dạng nam nhân gì mà không có. Cần gì phải treo cổ trên một thân cây? Chỉ hy vọng sau này ngươi sẽ không hối hận." "Hối hận?" Tề Mặc cười nhạo, mặt không biểu tình, "Ta tuyệt đối sẽ không hối hận, Tiêu Vũ, chúng ta đi." có ta ở đây nữ nhân ác độc này sẽ không thể xúc phạm ngươi tiêu vũ khẽ cao mày giơ tay đẩy tề mặc ra bước tới trước mặt thiên diệp nàng mỉm cười cúi đầu nhìn thiên diệp thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được ngươi thích tề mặc đại ca sao đáng tiếc hắn căn bản không thích ngươi người hắn thích chỉ có ta ta khuyên ngươi một câu đừng đến tìm hắn nếu không dù tề mặc đại ca không động thủ ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi còn nữa ngươi trở về soi gương một chút đi, bằng bộ dáng xấu xí này mà muốn quyến rũ tề mặc đại ca, cho dù tề mặc đại ca mắt mù cũng sẽ không nhìn chúng ngươi. dứt lời nàng xoay người đi đến bên cạnh tề mặc ôm lấy cánh tay hắn, mỉm cười nói tề mặc đại ca chúng ta đi thôi. ân, tề mặc gật đầu. tiêu vũ vừa rồi ngươi nói gì với nàng vậy? Không có gì ta thấy nàng đáng thương nên an ủi vài câu trên đời này đau khổ nhất chính là yêu một người không yêu mình, may mắn nam nhân ta yêu cũng yêu ta, như thế là đủ rồi. Tiêu vũ hạnh phúc xúc vào ngực tề mặc cười khanh khách nói. Tề mặc cười cười, nhẹ nhàng hôn môi nữ tử ánh mắt ôn nhu tiêu vũ chờ sau này chúng ta rời khỏi học viện, ngươi gả cho ta đi, đáng tiếc ở trong học viện không thể thành thân, nếu không ta sẽ lập tức cưới ngươi. Tề mặc đại ca tiêu vũ ngượng ngùng cúi đầu nhưng hai thân thể lại dính chặt vào nhau hai người thân mật làm thiên diệp đau đớn nàng thống khổ nhắm mắt lại sau khi bọn họ rời đi ngụy trang kiên cường của nàng nháy mắt tan biến một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống này ngươi không sao chứ một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến làm thân thể thiên diệp cứng đờ nàng vội vàng lau nước mắt ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đáng yêu trước mặt kiêu căng ngạo mạn nói sao ngươi lại ở đây bản công chúa đã nói không thích bất kỳ ai quấy dày Đặc biệt là còn bị mấy người này bắt gặp nàng chật vật như vậy. Nếu là lúc trước nghe Thiên Diệp nói vậy, Ly Gia nhất định sẽ cãi nhau với nàng. Nhưng lúc này, nàng chỉ dùng ánh mắt đồng tình nhìn Thiên Diệp. Thiên Diệp quay đầu đi, không nhìn ánh mắt đối phương, "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta không cần bất kỳ ai đồng tình." Ly Gia bĩu môi, "Muốn khóc thì khóc đi, sẽ không có ai chê cười ngươi." "Khóc?" Thiên Diệp cười to kiêu ngạo nói thứ này chưa bao giờ thích hợp để hình dung bản công chúa huống chi là khóc vì một tiện nam nhân chương một nghìn một trăm linh ba thần tướng trung cấp một lisa y liên bước nhanh tới quét mắt nhìn thiên diệp ngã trên mặt đất khẽ nhướng mày sau đó quay qua nhìn lisa xảy ra chuyện gì lisa bĩu môi lại không nói thêm gì ánh mắt đánh giá thiên diệp cười hì hì nói thiên diệp người tính nằm đây đến khi nào thiên diệp đỏ mặt vừa định nói gì đó một hơi thở lạnh băng từ phía trước truyền đến một thân ảnh bạch y lướt qua trước mắt nàng, thần sắc nữ tử lạnh lùng, nhất cử nhất động lại chấn động lòng người. thấy nữ tử dừng lại trước mặt mình, thiên diệp hơi sững sốt, nhẹ nhàng ngước mắt lên. mộ như nguyệt chăm chú nhìn khổng thức nữ tử trên mặt đất, ngữ khí không nóng không lạnh, là một nữ tử, ngươi hẳn là nên sống vì bản thân mình, chính ngươi không biết quý trọng bản thân, làm sao người khác có thể quý trọng ngươi? ta thiên diệp muốn phản bác, nhưng lời đến bên miệng lại không cách nào nói ra được, nàng cắn môi cuột cường nói. Ta chỉ cảm thấy mặt đất mát mẻ cho nên mới nằm ở đây thôi. Dứt lời, nàng vội vàng đứng lên, phủi phủi quần áo, quay đầu rời đi giống như một con khổng thức cao ngạo. Lisa y liên khẽ cao mày, có chút trách cứ. Tính tình nàng cao ngạo, không thể hòa hợp với chúng ta, người quản nàng làm cái gì. Ta ta chỉ cảm thấy nàng đáng thương, yêu mà không được đáp lại. Lisa chớp chớp mắt, đôi mắt to tròn sáng ngời. Hơn nữa, nàng chỉ dùng vẻ ngoài cuột cường để ngụy trang bản thân thôi, thật ra trái tim thiên diệp cũng rất yếu ớt. Chính vì thế nên nàng mới đồng tình với nữ nhân này. Đi thôi, sắp đến khảo thí nhập học rồi, chúng ta trở về chuẩn bị một chút, dù thế nào đi nữa ta hy vọng sau khi kết thúc khảo thí vẫn có thể gặp các ly Lisa gật gật đầu, nuốt những lời muốn nói vào trong, nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo hướng thiên diệp rời đi. Sáng sớm ba ngày sau, khảo thí diễn ra. Lisa và Y Liên còn chưa tỉnh ngủ đã bị tiếng bước chân rồn dập đánh thức. Này, dậy đi, các ngươi mau dậy cho ta. Lisa rụi rụi hai mắt còn ngái ngủ, lười biếng bỏ dậy mở cửa, sau khi nhìn thấy nữ tử thanh thuần như phù dung đứng bên ngoài theo bản năng đóng cửa lại. Ngại quá, ngươi đi nhầm phòng, ta không quen biết ngươi. Phanh, nữ tử đạp cửa ra, gương mặt thanh thú mang theo phẫn nộ cao ngạo nói, Này, ngươi quên hôm nay là ngày mấy à? Chẳng lẽ ngươi không muốn thông qua khảo thí? Nga, khảo thí nhập học, Lisa mơ màng nói, đột nhiên bừng tỉnh, ngươi nói cái gì, khảo thí, đã bắt đầu rồi sao? Nữ tử cười nhạo, nói, nếu lại chậm trễ nửa khắc nữa, ngươi thật sự sẽ đến muộn. Vậy còn chờ gì nữa chúng ta nhanh xuất phát, Lisa vội vàng muốn ra cửa, lại giống như nhớ ra cái gì, quay đầu nhìn nữ tử thanh tú trước mắt. Đúng rồi, cô nương, ngươi là ai? Chúng ta quen nhau sao? Lisa, ngay cả người ở cùng ký túc xá mà ngươi cũng không nhớ. Nữ tử trừng mắt phẫn nộ nói, ở cùng ký túc xá, ly gia nghiêng đầu trầm tư nửa ngày đột nhiên trợn to mắt không dám tin nói thiên thiên diệp. Không phải chứ, ngươi là thiên diệp, trường 1104, thần tướng trung cấp 2. Cái nữ tử trang điểm loè loẹt như khổng tước kia thật là tiểu cô nương thanh tú đáng yêu trước mắt. Thiên diệp cười lạnh ta trang điểm là để cho hắn nhìn, nếu hắn không thích ta tội gì phải trả đạp mình. Không có hắn ta sẽ sống càng tốt hơn. Liza ngây ngốc chớp chớp mắt một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, tròn mắt nhìn nữ tử trước mắt, chỉ thấy nàng tóc đen dài như thác, váy màu cam bao lấy dáng người quyến rũ như ẩn như hiện, làn da trắng nõn, môi đỏ tươi, ánh mắt cao ngạo, khí chất thanh thuần. Thiên Diệp bộ dáng này của ngươi thật quá đẹp, nam nhân kia cự tuyệt ngươi chính là tổn thất của hắn. Liza thật không ngờ nữ nhân làm nàng không có thiện cảm này lại có thể đẹp đến vậy, so với lúc trang điểm đậm còn xinh đẹp hơn. Đi nhanh đi, khảo thí sắp bắt đầu rồi. Thiên Diệp chừng mắt nói, thời điểm hai người vừa bước ra khỏi cửa phòng, đúng lúc Y Liên cũng vừa bước ra, hai người nhìn nhau một cái cùng đi ra ngoài. Đều dậy rồi sao, lúc này, bên ngoài, mộ như Nguyệt đang ngồi thưởng thức trà, nhìn thấy ba người đi ra chậm rãi đặt tách trà xuống, nhếch môi nói. Nguyệt Nhi, chúng ta đi nhanh đi, nếu không sẽ đến muộn. Ly gia nóng nảy nói, nếu đến muộn sẽ mất tư cách tham gia khảo thí. Này cũng tự trách mình tự nhiên lại quên mất hôm nay là ngày khảo thí nhập học. Được, mộ như Nguyệt khẽ gật đầu ý cười trên mặt càng đậm. Quảng trường học viện ồn ào nhốn nháo từ xa nhìn lại rậm rạp đông đúc. Đám người mộ như Nguyệt vừa bước vào liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Kia đều là học viên mới năm nay sao? Chật chật không ngờ học viên mới năm nay cũng có hạt giống tốt như vậy. Mọi người nghị luận ồn ào sôi nổi, đột nhiên một tiếng thét chói tai hấp dẫn sự chú ý của đám đông. Trời ạ, nam nhân kia là ai thật tuấn Mỹ? Lần đầu tiên ta biết trên đời có một nam nhân Mỹ đến mức này. Hắn cười với ta, không được ta sắp ngất rồi. Nếu có thể gả cho hắn, cả đời ta đã thỏa mãn rồi. Mộ như Nguyệt nao nao, nhìn theo tầm mắt mọi người, lập tức đối diện với đôi mắt tím tràn đầy nhu tình của nam nhân. Gió nhẹ thổi qua áo bào tím nhẹ bay. Toàn thân nam nhân bao phủ nắng sớm vàng nhạt dung mạo tuấn Mỹ tà mị, vừa cười liền khiến vạn vật thiên địa ảm đạm thất sắc đồ án mạn đà la bên má trái càng thêm sinh động. Vô trần trong lòng mộ như nguyệt khẽ động dung nhan tuyệt Mỹ nở nụ cười dịu dàng, trong mắt chỉ có bóng dáng của hắn. Thật không biết đám nữ nhân đó đang làm gì thiên diệp khinh thường hư lạnh. Hoa si tới mức này, không biết nam nhân này là ai cũng không hiểu hắn đã muốn gả cho hắn rồi, bản công chúa khinh thường nhất chính là loại nữ nhân nhìn thấy nam nhân đẹp liền không phải quân không gả còn tự tìm lý do cho mình, nói cái gì nhất kiến trung tình, nhất kiến trung tình chó má gì. Loại tình cảm như vậy chỉ dựa vào dung mạo, đổi lại là một nam nhân xấu xí xem các nàng còn có thể nhất kiến trung tình hay không. Trường 1105, thần tướng trung cấp 3 Nghe vậy, y liên kinh ngạc nhìn thiên diệp trong lòng cũng có cái nhìn mới về nữ nhân cao ngạo này. Có lẽ nàng ấy cũng không phải không có chỗ đáng khen như nàng tưởng tượng. Tốt đều đã đến đông đủ, vậy khảo thí nhập học sẽ bắt đầu. Một nam nhân trung niên mặc thanh y ho khan hai tiếng, nói, đầu tiên ta xin tự giới thiệu ta là tổng quản của cuộc khảo thí lần này, các ngươi cứ gọi ta là liễu diệp tổng quản là được. Kế tiếp ta sẽ nói một chút về quy tắc khảo thí lần này trong khảo thí người ở cùng ký túc xá sẽ hợp thành một đội chỉ khi cả bốn người cùng thông qua khảo thí thì các ngươi mới có thể chân chính trở thành đệ tử của học viện chúng ta liễu diệp đào mắt qua đám người nghị luận sôi nổi phía dưới ngữ khí không nóng không lạnh bởi vì khảo thí lần này sẽ có chút nguy hiểm cho nên mỗi đội sẽ có một sư huynh sư tỷ dẫn dắt bọn họ đồng thời cũng sẽ giám sát các ngươi để phòng các ngươi gian lận được rồi kế tiếp ta sẽ phân đội cho các ngươi Người cùng một ký túc xá là một đội nên cũng dễ phân chia còn sư huynh sư tỷ dẫn dắt bọn họ vào khu vực khảo thí thì hình thức xút thăm để quyết định. Không biết có phải trùng hợp hay không, người dẫn dắt đội mộ như Nguyệt Chính là tình địch của Thiên Diệp Tiêu Vũ. Nhìn nữ từ nhỏ nhắn xinh xắn đứng trước mặt mình Thiên Diệp hừ lạnh thật không biết có phải ta dẫm phải phân chó hay không mà rút chúng tên nàng. Tiêu Vũ cũng không nổi giận, mỉm cười nói Thiên Diệp công chúa ta tốt bụng nói cho ngươi một chuyện, vừa rồi chúng ta rút thăm địa điểm khảo thí lại chọn chúng nơi khó khăn nhất Thần Sơn, mà nhiệm vụ lần này là lấy được hỏa long quả trong Thần Sơn. Thần Sơn chính là nơi đặt chân đầu tiên của mộ như Nguyệt Khi mới đến Thần Giới. Nhưng lúc đó nàng chỉ ở khu vực phía ngoài chứ chưa đi vào sâu bên trong, có thể thấy nhiệm vụ lần này khó khăn thế nào. Sắc mặt Thiên Diệp lập tức tái nhợt là ngươi cố ý đúng không? Ngươi cố ý rút chúng nhiệm vụ thần Sơn. Không sai, nhất định là nữ nhân này cố ý. Tiêu vũ rảo hoạt chớp chớp mắt cho dù là ta cố ý thì ngươi có thể làm gì được ta. Dù sau khi tới thần Sơn, ta có năng lực tự bảo vệ mình. Thiên Diệp, nếu như ngươi cầu xin ta, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Ngươi Thiên Diệp thức run người, trong lòng lại càng ái náy. Ta biết ngươi hận ta, hận ta dây dưa thề mặc. Nhưng mà ngươi vì chuyện này mà liên lụy đến người vô tội, ngươi không cắn rớt lương tâm sao. Tiêu Vũ cười nói, vậy phải xem các nàng lựa chọn thế nào, dù sao, dựa vào thực lực của ta hoàn toàn có thể bảo hộ các nàng, nếu các nàng lựa chọn sai, vậy tinh lực ta cũng có hạn, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Ngụ ý, nếu đám người mộ như Nguyệt đứng về phe nàng, vậy nàng tất nhiên sẽ che chở chua toàn, còn nếu lựa chọn Thiên Diệp thì khi gặp nguy hiểm sẽ phải tự lực cánh sinh thôi. Ngươi không sợ ta nói với người của học viện sao? Thiên Diệp cắn răng nói, đừng quên, nhiệm vụ của ngươi chính là bảo hộ chúng ta. A tiêu Vũ cười khẽ, đi đến bên cạnh Thiên Diệp, thanh âm chỉ có hai người các nàng nghe được. Trong thần sơn, chúng ta gặp một ma thú hung mãnh, ta hao tổn tâm cơ trốn thoát, đến khi quay đầu lại các người đã chết dưới tay ma thú. Chương 1106, thần tướng trung cấp 4. Nói đến đây, nàng ngừng một chút nói tiếp Thiên Diệp, ngươi chỉ có vận khí tốt mà thôi, may mắn sinh ra trong hoàng tộc cho nên tề gia mới dùng mọi cách định bợ còn muốn liên hôn với ngươi. Rõ ràng ta và Tề Mặc Đại ca yêu nhau, nhưng chỉ vì ngươi chặn ngang một cước mà Tề Mặc Đại ca muốn cưới ta, Tề gia cũng sẽ không đồng ý. Vì sao? Vì sao ngươi có thể được Tề gia tán thành, còn ta tuổi trẻ đã là thần vương sơ cấp, lại vì thân phận bình thường mà không được người Tề gia để vào mắt. Ta thấy loại nữ nhân bại hoại như ngươi không hề xứng với Tề Mặc Đại ca, tất cả chỉ vì thân phận công chúa của ngươi mà thôi." Thành âm Tiêu Vũ âm trầm, trong mắt rõ ràng lộ vẻ ghen ghét không ngờ hôm nay thiên diệp thanh thuần như vậy làm nàng suýt nữa không nhận ra mà tề mặc đại ca thích mình không phải là vì phần thanh thuần kia sao nếu để hắn nhìn thấy thiên diệp hiện tại hậu quả thật không dám tưởng tượng thiên diệp ngươi yên tâm đến thần sơn ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi khóe môi tiêu vũ hơi cong lên đôi mắt đen lóe lên tia sáng khác thường ý cười trên mặt càng đậm khụ khụ liễu diệp ho khan hai tiếng lạnh lùng nói Nếu các ngươi đã chuẩn bị tốt, hiện tại có thể xuất phát, trên quảng trường có truyền tống trận có thể đưa các ngươi đến bất cứ đâu. Nếu đã chuẩn bị tốt liền xuất phát đi, trong vòng nửa tháng phải trở lại học viện, nếu không sẽ bị coi như khảo thí thất bại. Thiên Diệp biến sắc vội vàng nói, "Khoan đã, ngươi có chuyện gì sao?" Liễu Diệp khẽ nhíu mày, nhàn nhạt, nhạt nhìn Thiên Diệp, "Liễu Diệp tổng quản, có thể đổi người khác dẫn chúng ta đến nơi khảo thí hay không?" Thiên Diệp cắn chặt răng, hung hăng trừng mắt Tiêu Vũ. Ta và nữ nhân này có thù oán, nàng nhất định sẽ cố ý hãm hại chúng ta. Nga, liễu diệp cao mày, rời mắt về phía tiêu vũ. Có chuyện như vậy sao? Tổng quản đại nhân tiêu vũ ủy khuất, vô tội nói. Ta và nàng đúng là có thù oán, đơn giản là vì nàng thích tề mặc đại ca, nhưng tề mặc đại ca lại vì ta mà tổn thương nàng. Có điều, nếu tề mặc đại ca không yêu nàng, tại sao ta phải ghen ghét mà hãm hại nàng? Ta biết thiên diệp chán ghét ta ta cũng không thích nàng, nhưng ta không phải loại người không hiểu lý lẽ càng sẽ không vi phạm quy định của học viện cho dù nàng và tề mặc đại ca là thanh mai trúc mã ta cũng sẽ không hại nàng. Nhìn biểu tình vô tội của tiêu vũ, mọi người đều chỉ trích thiên diệp. Tiêu vũ sư tỷ không phải loại người lấy việc công trả thù riêng, nàng biết mình nên làm cái gì. Đúng vậy, hơn nữa tiêu vũ sư tỷ nói không sai, tề mặc sư huynh thích nàng mà không thích nữ nhân này, tại sao nàng phải hãm hại nữ nhân này. Tiêu vũ sư tỉ đã có được tề mặc sư huynh căn bản sẽ không làm loại chuyện khiến người ta phản cảm. Nghe những lời chỉ trích chào phúng kia tiên diệp tức đỏ cả mặt phẫn nộ trừng mắt tiêu vũ. Vừa rồi rõ ràng ngươi không nói như vậy. Tiêu vũ chớp chớp mắt vô đội nói, vừa rồi ta nói cái gì? Ta chỉ dặn các ngươi đến thần sơn phải chú ý an toàn, bảo các ngươi sau khi đến chỗ khảo thí phải nghe theo mệnh lệnh của ta chẳng lẽ như vậy là sai sao? Trường 1107 thần tướng trung cấp 5 Thiên Diệp nắm chặt nắm tay, đúng lúc nàng đang muốn nói gì đó, một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên bả vai nàng. Nàng hơi ngẩn ra, quay đầu liền nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc lạnh nhạt kia, không biết vì sao những lời sắp nói đều bị nuốt xuống. Đi thôi, nhưng mà Thiên Diệp hơi nhấp môi. Nữ nhân này rõ ràng không có ý tốt, vậy thì sao? Ngươi không tin tưởng bản thân mình? Thanh âm mộ nhưng nguyệt đạm mạc lại làm Thiên Diệp chấn động. Đúng vậy, nàng đúng là không tin tưởng bản thân nên mới để ý chuyện ai dẫn dắt bọn họ. Có lẽ ngay từ đầu, nàng đến nơi này là vì tề mặc nhưng hiện tại nàng chỉ muốn chứng minh bản thân mình không kém. Ta hiểu rồi, giờ phút này, trong lòng thiên diệp bỗng cảm thấy thông suốt rộng mở ánh mắt nhìn mộ như nguyệt xẹt qua một tia sáng. Nếu nàng tự tin vào bản thân, bất luận tiêu vũ muốn làm gì, nàng đều sẽ không sợ hãi. Nếu không, cả đời này nàng cũng không thể vượt qua nữ nhân này. Nếu các ngươi đều không có ý kiến gì thì lập tức xuất phát đi. Liễu Diệp đảo mắt qua những gương mặt trẻ tuổi phía dưới thanh âm không nóng không lạnh nói. Nghe vậy, mọi người đều kích động đi đến chỗ truyền tống trận. Chỉ có đám người mộ như Nguyệt là còn đứng bên ngoài. Thật xin lỗi, Thiên Diệp cắn môi áy náy nói. Khảo thí lần này sẽ không đơn giản mà tất cả đều tại nàng liên lụy mấy người bạn cùng phòng này. Cái gì, Lisa hơi ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Thiên Diệp ngươi vừa nói cái gì. Ta không nghe rõ, không nghe thấy thì thôi ta không nói gì cả. Thiên Diệp lại ngẩng cao đầu đi lên phía trước như một con khổng thức kiêu ngạo. Nàng lại làm sao vậy? Lisa sờ sờ đầu, khó hiểu nhìn nữ tử phía trước ánh mắt nghi hoặc. Y liền không nói gì, nhìn chằm chằm bóng dáng kiêu ngạo kia, nhàn nhạt nói, lần đầu nhìn thấy nàng, nàng chính là một nữ tử quý tộc kiêu căng ngạo mạn, nhưng bây giờ ta mới phát hiện nữ nhân này chỉ ngụy trang bản thân, che đi nội tâm yếu ớt, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo nhất của mình trước mặt người ngoài. Lúc đầu trang điểm diễm lệ chính vì muốn ngụy trang tâm tình, hiện tại đã buông xuống cho nên có thể dần dần lộ ra mặt chân thật nhất của nàng. Trên đời này, tổn thương người nhất chính là một chữ tình, cũng may thiên diệp chưa lún quá sâu, vẫn có thể dễ dàng rút ra được nhưng trong lòng nàng khổ sở thế nào cũng chỉ có nàng mới biết. Này, thiên diệp đi đến bên cạnh mộ như Nguyệt hất cầm nói, vừa rồi cảm ơn ngươi cảnh tỉnh ta ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Mộ như Nguyệt dừng chân, nhìn gương mặt kiêu ngạo mà thanh thuần bên cạnh cười nhạt nói, hiện tại chúng ta là một đội cho nên ta không hy vọng ngươi thua nàng. Hừ, thiên diệp hừ lạnh cao ngạo nói, bản công chúa sợ ai chứ? Sớm muộn gì cũng có ngày bản công chúa đạp nữ nhân kia dưới chân còn khiến tề mặc chứng kiến cảnh nữ nhân của hắn cầu xin ta tha thứ, khiến hắn hối hận khi mất đi ta. Mộ như Nguyệt cười cười, không nói nhiều nữa, đi về phía truyền tống trận. Chương 1108, Thần tướng trung cấp 6. Mộ Như Nguyệt mới rời khỏi Thần Sơn cách đây vài ngày mà thôi, chỉ khác là lần trước ở bên ngoài núi còn nhiệm vụ, lần này phải vào sâu bên trong núi. Lúc này, trên Thần Sơn, một thân ảnh nhỏ xinh chợt lóe, đi về phía trước với tốc độ nhanh như chớp. Nàng cho rằng, với tốc độ này, người phía sau căn bản không thể đuổi kịp. Nhưng chờ đến khi nàng đắc ý quay đầu lại, nháy mắt liền hoảng sợ. Chỉ thấy Mộ Như Nguyệt thong thả đi phía sau nàng. Không gần không xa, vẫn luôn duy trì khoảng cách năm bước thậm chí còn không hề thở dốc. Ba người khác cũng đi theo phía sau, không hề bị nàng bỏ lại. Thế vậy tiêu vũ kinh ngạc không khép miệng được ngần ngơ nói, ngươi các ngươi làm sao có thể. Mộ như Nguyệt hơi nhướng mày, có vấn đề gì sao? Có vấn đề, sao có thể có vấn đề? Nếu nàng thừa nhận có vấn đề, không phải chứng minh mình muốn bỏ lại các nàng ở chỗ này sao? Không có, nếu các ngươi đã đổi kịp vậy chúng tiếp tục xuất phát đi. Tiêu vũ hồi phục tinh thần, ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Nàng làm sao biết được mộ như Nguyệt là đan dược sư, muốn tăng tốc độ quả thật quá dễ. Còn Y Liên và Ly Gia đã từng học công pháp tăng tốc độ, đương nhiên không cần phải nói. Chỉ có thiên diệp dựa vào ý chí nghị lực cố gắng chống đỡ. Vì vậy, so với những người khác, nàng đã mệt đến mức suýt không đứng nổi, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Cũng may là tiêu vũ không đi nhanh như lúc nãy nữa mà khôi phục tốc độ bình thường. Thiên Diệp, ngươi không sao chứ? Ly gia quan tâm nhìn Thiên Diệp, lo lắng hỏi Han, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Vũ, nói Tiêu Vũ chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Thiên Diệp rất mệt rồi. Tiêu Vũ hừ lạnh các ngươi quên đây là nơi nào à? Nơi này là Thần Sơn. Thần Sơn hung hiểm như vậy, làm gì có chỗ nào để dừng chân? Cho dù mệt mỏi cũng phải chịu đựng cho ta. Ngươi ngươi không nói nhân tình. Hiện tại nàng mệt đến nông nỗi này, nếu gặp tình huống nguy hiểm làm sao chiến đấu? Đó là chuyện của nàng Tiêu Vũ lạnh lùng nhìn Thiên Diệp. Ký không bằng người, dù chết cũng là chuyện của nàng, chẳng trách được ai. Ly gia tức giận muốn lý luận với Tiêu Vũ, lại bị một cánh tay ngăn cản. Mộ như Nguyệt nhàn nhạt nhìn Tiêu Vũ, sau đó quay qua nhìn Thiên Diệp nói, bây giờ ngươi lập tức ngồi xuống cảm nhận lực lượng trong cơ thể mình. Thiên Diệp hơi sừng sốt, vẫn nghe lời mộ như Nguyệt khoanh chân ngồi xuống cảm nhận lực lượng di động trong cơ thể. Sau khi cảm nhận được cỗ lực lượng kia trong lòng thiên diệp vui sướng tuy hiện giờ nàng chưa thể đột phá đến đỉnh nhưng rõ ràng nguyên khí đã tăng lên không ít. Thì ra mộ như Nguyệt không giúp nàng là vì muốn nàng nâng cao thực lực của mình. Lisa, Y Liên các ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Mộ như Nguyệt nhìn hai người một cái, sau đó tự tìm một gốc cây, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Thấy vậy, Lisa và Y Liên nhìn nhau, cũng bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Các ngươi dám không nghe mệnh lệnh của ta. Tiêu vũ biến sắc oán hận nói, về sau có xảy ra chuyện gì các ngươi tự chịu, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Nhưng ba người ngồi đây, không một ai để ý đến nàng, làm tiêu vũ cảm thấy thật không thú vị. Trường 1109, thần tướng trung cấp 7. Ánh nắng xuyên qua nhánh cây, chiếu trên dung nhan tuyệt sắc của mộ như nguyệt, để lại những mảng sáng loang lổ. Lúc này, nữ tử nhắm mắt khoanh chân, nhàn nhạt nguyên khí bao phủ thân thể nàng, thông qua lỗ chân lông hấp thụ vào cơ thể tụ lại ở đan điền. Thời gian dần dần trôi qua, lúc mọi người cảm thấy nghỉ ngơi tốt rồi, trên đỉnh đầu mộ như Nguyệt đột nhiên nổi lên cuồng phong. Đây là ly ra ngẩn ra, vui mừng nói. Nguyệt Nhi đột phá, tốt quá, nàng rốt cuộc đột phá thần tướng trung cấp. Mọi người đều ngần ngơ nhìn cuồng phong trên đỉnh đầu mộ như Nguyệt xuất hiện một cỗ lực lượng từ từ dung nhập vào cơ thể nàng. Một lúc lâu sau, nữ từ chậm rãi mở mắt ra, thở phào một hơi. Đến nơi này lâu như vậy, cuối cùng cũng đột phá rồi. Thần tướng trung cấp, tiêu vũ bĩu môi cười duyên nói. Ta nên chúc mừng ngươi đột phá hay cười nhạo ngươi đến bây giờ mới chỉ là một thần tướng trung cấp. Loại thiên phú này thật sự quá kém. Nếu có thể vào học viện cũng chỉ là nhân vật ở tầng thấp nhất có điều ta cũng chúc mừng ngươi một tiếng. Nếu lúc này thực lực ngươi vẫn là thần tướng sơ cấp chỉ sợ không cách nào thông qua khảo thí. Thiên diệp hừ lạnh hiện tại nàng không bằng ngươi, nhưng ngươi làm sao biết nàng vẫn sẽ luôn kém ngươi. Ngươi cũng quá tự tin rồi. Ta nói cho ngươi biết, nếu ta có thể vào học viện nhất định có thể giẫm đạp ngươi dưới chân. Làm ngươi hiểu ra ngươi thua ta không chỉ là thân phận, những mặt khác cũng kém quá xa. Sắc mặt tiêu vũ lập tức âm trầm, thân là thiên tài xuất thân từ vùng quê nhỏ thân phận vẫn luôn là nỗi đau trong lòng nàng. Cho nên nhiều năm qua, vì muốn quên đi địa vị thấp hèn của mình, nàng chưa từng trở về nhà lần nào tựa như làm vậy có thể vứt bỏ cái thân phận thấp hèn kia. Nhưng hiện tại lại bị thiên diệp nói trắng ra. Tiên Diệp chỉ sợ ngươi không có cơ hội vượt qua ta tiêu vũ cười lạnh. Ngươi cũng không có cơ hội tiến vào học viện, hơn nữa dù ngươi vào được thì sao chứ? Tề mặc vĩnh viễn sẽ không thích loại nữ nhân kiêu ngạo ương ngạnh như ngươi, điểm này, ngươi vĩnh viễn thua ta. Thiên Diệp hất cằm kiêu ngạo nói cái loại cha nam như hắn, người thích thì cứ lấy đi, trước kia bản công chúa mắt mù mới có thể nhìn chúng hắn, hiện tại mắt bản công chúa đã sáng lại rồi, không bao giờ để hắn vào mắt nữa, còn ngươi sở dĩ có được chẳng qua là rác rưởi bản công chúa không cần mà thôi. Lúc nói lời này, trái tim Thiên Diệp giống như bị kim đâm, nhịn không được khẽ nhíu mày. Tình cảm nhiều năm, làm sao có thể nói buông là buông được mặc dù nam nhân kia đã khiến nàng hoàn toàn thất vọng. Nhưng nàng có cao ngạo của nàng, sẽ không yếu thế trước mặt kẻ địch. Cho dù ép buộc, nàng cũng sẽ buộc bản thân hoàn toàn quên hắn, coi hắn như rác rưởi mà đối đãi Tiêu vụ biến sắc ánh mắt lạnh lẽo Thiên Diệp, ngươi là công chúa cũng chẳng có gì ghê gớm trong học viện này, địa vị của ngươi không bằng ta. Hy vọng ngươi nhớ kỹ những lời mình nói hôm nay, sau này đừng hối hận mới tốt. Ha ha, Thiên Diệp cười phá lên, ngươi yên tâm, ta sẽ không dây dưa tên cha nam kia nữa, càng sẽ không hối hận vì hắn. Chúng ta tiếp tục xuất phát đi, trong vòng nửa tháng ta nhất định lấy được hỏa long quả tiến vào học viện. Chuyện audio được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 1110, Hãm Hại 1 Tiêu Vũ lạnh lùng nhìn theo bóng dáng cao ngạo của Thiên Diệp, đáy lòng khinh thường nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Trong thần sơn, cây cối um tùm ẩn giấu từng luồng hơi thở cường đại. Lúc này Tiêu Vũ không đi đằng trước mà đi theo phía sau bọn họ, khóe môi gợi lên nụ cười âm hiểm, không biết đang tính kế cái gì. ân Mộ như Nguyệt đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn tiêu vũ, ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn gói thuốc bột tiêu vũ vừa lấy ra. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Ngươi, tiêu vũ biến sắc tay cầm gói thuốc khẽ run lên, suýt nữa làm rơi bột phấn xuống đất. Là bột phấn dẫn thú. Liễu Diệp biến sắc nói: Loại bột phấn này sẽ dẫn một đám ma thú đến chỗ chúng ta. Nếu bị chúng vây công tuyệt đối không thể sống sót. Tiêu Vũ, ngươi dám bất chấp quy định của học viện động thủ với đệ tử tham gia khảo thí, ngươi không sợ học viện trách tội sao? Hà hà, Tiêu Vũ cười to, chớp chớp mắt nói: Ta chỉ có thể tự bảo vệ mình, làm sao có thể quan tâm các ngươi sống chết ra sao? Học viện cũng không quy định ta phải hy sinh tính mạng để bảo vệ các ngươi. Nói vậy Liễu Diệp đại nhân vẫn có thể thông cảm cho ta, đúng không? Thiên Diệp tức run người, phẫn nộ nói tiêu vũ chuyện ta làm mình ta chịu. Đây là thù hận giữa chúng ta, tại sao muốn liên lụy đến người khác? Người muốn trả thù thì cứ tìm ta, bản công chúa còn không yếu đuối đến mức phải liên lụy đến những người khác. Nàng có cao ngạo của nàng, cũng chính vì phần cao ngạo này mà ngay từ đầu nàng cảm thấy mình không có điểm nào kém tiêu vũ cuối cùng, nàng cũng vì lòng tự tôn mà quyết định dứt bỏ đoạn tình cảm kia. Tiêu vũ, ngươi thật sự cho rằng ngươi lợi hại hơn ta sao? Bản công chúa đúng là rất kiêu căng ngang ngược nhưng trước nay chưa bao giờ tổn thương người vô tội, cũng không lấy mạng người khác. Cho nên chỉ dựa vào điểm này, ngươi căn bản không bằng ta. Thiên Diệp cao ngạo châm chọc nói, hừ, tiêu vũ hừ lạnh, sao ta có thể để các nàng sống sót rời đi? Nếu các nàng ra khỏi nơi này, lỡ nói ra chuyện ta giết ngươi thì ta làm sao tiếp tục ở lại học viện? Đúng là trong học viện các đệ tử có thể chém giết lẫn nhau, nhưng đó là trong tình huống khiêu chiến có thể hạ thủ ngoan độc, nhưng học viện sẽ không cho phép ngấm ngầm hạ độc thủ nếu bị những người khác biết ta sẽ không thể tiếp tục ở lại học viện cho nên ngươi cho rằng ta có khả năng thả các nàng rời đi sao. Sắc mặt thiên diệp trầm xuống, đang muốn nói gì đó thì thấy tiêu vũ hất bột phấn trong tay lên. Trong nháy mắt đó Thiên Diệp không kịp suy nghĩ thì đã hành động che chở phía trước mấy người mộ như Nguyệt làm tất cả bột phấn đều rơi vào người nàng, mang theo hương vị gây mũi. Thiên Diệp, Ly gia ngây ngẩn, ánh mắt không thể tin nhìn Thiên Diệp trong lòng chấn động sâu sắc. Thiên Diệp vậy mà lại bảo hộ bọn họ, nhìn thân ảnh chắn phía trước trong lòng y liên có chút phức tạp nàng cũng không ngờ nữ nhân cao ngạo này lại có hành động điên cuồng như thế. Tiên Diệp, ngươi là công chúa cao quý lại có thể nguyện ý đứng ra gánh vác trách nhiệm, quả thật làm ta bội phục, nếu không phải ngươi được tề gia tán thành, có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Chương 1111, Hãm hại 2, Tiên Diệp cười lạnh ta không muốn làm bằng hữu với loại nữ nhân dối trá ngoan độc như ngươi, ngươi dẹp cái suy nghĩ này đi. Nghe vậy, tiêu vũ cũng không giận, chỉ cười cười, Tiên Diệp, nếu như có kiếp sau ta nghĩ ta thật sự có thể làm bằng hữu với ngươi, còn bây giờ các ngươi cứ ở chỗ này hào hào hưởng thụ đi, ha ha ha. Tiêu vũ cười phá lên, nhìn gương mặt tái nhợt của thiên diệp lần cuối, sau đó không quay đầu lại, dùng tốc độ nhanh nhất biến mất về hướng chân núi. Trước khi tiêu vũ hoàn toàn rời đi, phía trước còn truyền đến tiếng cười đắc ý. Thiên diệp, ta sẽ nói với liễu diệp đại nhân, chúng ta bị ma thú vây công, ta thật vất vả mới trốn thoát, còn các ngươi xui xẻo trở thành thức ăn ngon của ma thú. Sắc mặt thiên diệp trầm xuống, nắm đấm kêu răng rắc tựa như hận không thể bầm thay vạn đoạn nữ nhân kia. Nhưng mà, đã không có thời gian để đuổi theo nữa. Bởi vì lúc này, thanh âm sột soạt từ phía xa truyền đến, thời điểm mấy người quay đầu nhìn lại, liền thấy một đám ma thú chạy như điên về phía này, bụi đất mù mịt che kín cả một vùng trời. Sắc mặt thiên diệp đại biến, ta tuyệt đối trốn không thoát nhiều ma thú vây công như vậy căn bản không có phần thắng, nhưng mà các ngươi còn có cơ hội, nhanh rời khỏi nơi này. Ánh mắt y liên phức tạp nhìn thiên diệp, nói, vừa rồi ngươi đã cứu chúng ta. Hừ... Thiên Diệp hừ lạnh khí thế cao ngạo nói, ta chỉ không muốn nợ ân tình của các ngươi thôi, nếu ta làm liên lụy các ngươi thì sẽ thiếu nợ một ân tình rất lớn, trên đời này chuyện khó nhất chính là trả nợ ân tình hơn nữa. Nàng ngừng một chút, rời mắt đi không nhìn Y Liên. Ta không muốn bị nữ nhân kia coi thường. Phụt, Y Liên nhịn không được bật cười. Người có thể đừng mạnh miệng như vậy được không? Muốn cứu chúng ta thì nói rõ là được rồi, cần gì cố chấp tìm lý do như vậy? thân thể thiên diệp cứng đờ nhưng vẫn không chịu nhìn y liên thiên diệp y liên đám ma thú kia tới rồi tay cầm kiếm run rẩy ly gia bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn suýt nữa khóc lên các ngươi còn có tâm tình đứng đây nói chuyện phiếm phần lớn ma thú kia đều là đỉnh thần tướng trong đó còn có một con là thần vương trời ạ kia chính là ma thú thần vương a vậy mà hai người này đang làm gì trò chuyện vui vẻ Có điều trong lòng nàng sợ hãi thế nào cũng không hề lui về phía sau, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh đồng bạn. Làm sao nàng có thể vứt bỏ đồng bạn mà trốn thoát một mình? Các ngươi còn có vòng tay sao? Mộ Như Nguyệt quét mắt hai người, nói, vòng tay Bạch Ngọc có thể giúp các ngươi ngăn cản ba lần công kích của Thần Vương, cho nên các ngươi cũng chỉ có ba cơ hội. Ư, Ly Gia nuốt nước miếng, sợ hãi nói, chúng ta nên làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Mộ Như Nguyệt nhướng mày cười nói, hiện tại cũng chỉ có nó mới có thể đối phó đám ma thú này. Tiểu Đằng, có thể rời giường ăn cơm." Thiên Diệp sững sốt, mờ mịt nhìn Mộ Như Nguyệt, nàng đang nói chuyện với ai vậy? Nơi này ngoài bọn họ đâu còn ai khác, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo, Thiên Diệp trợn tròn mắt, toàn thân run rẩy như nhìn thấy quỷ. Chương 1112, hãm hại ba. Ai có thể nói với nàng, cảnh tượng nàng đang nhìn tuyệt đối không phải sự thật. Tiên Diệp cắn chặt môi, khiếp sợ nhìn mộ như Nguyệt. Chỉ thấy cái vòng ngọc trên cổ tay nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước ẩn chứa sát khí thị huyết nó thông thả bò từ cổ tay mộ như Nguyệt xuống, biến thành một quái vật khổng lồ. Dù Y Liên và Lisa đã từng nhìn thấy tiểu đằng rồi nhưng vẫn bị bộ dáng khổng lồ này chấn kinh, nhất thời không thể hồi phục tinh thần cứ ngây ngốc đứng nhìn. Tiểu đằng đứng trước mặt mộ như Nguyệt thè lưỡi về phía đám ma thú kia. Nhưng lúc này đám ma thú đã mất đi lý trí, vẫn tiếp tục chạy như điên về phía này. Thấy đám ma thú kia không bị uy nghiêm của mình dọa sợ tiểu đằng hoàn toàn nổi giận, thè cái lưỡi thật dài quét qua một lượt nháy mắt đã cuốn một con ma thú vào miệng ừng ực nuốt xuống. Mau, mau nhéo ta một cái. Lisa vội vàng đẩy y liên đang sửng sốt bên cạnh giống như bị kinh hách tột độ thanh âm run rẩy Thần vương sơ cấp ma thú thần vương sơ cấp thế mà bị nó nuốt chừng. Vậy nó là cấp bậc gì? Trung cấp hay cao cấp, giờ phút này các nàng mới ý thức được người bạn cùng phòng của mình thâm tàng bất lộ. Nguyệt Nguyệt Nhi, Ly gia nuốt nước miếng, nhìn thân ảnh bạch y phía trước. Người rốt cuộc còn bao nhiêu năng lực, con rắn này chỉ trong nháy mắt đã hạ gục thần vương sơ cấp buồn cười là tiêu vũ còn cho rằng dùng cách này có thể giết bọn họ. Trên chiến trường, tràn ngập sát khí, mộ như Nguyệt cũng không nhìn nữa, xoay người nhìn mấy người phía sau, chậm rãi đi tới chúng ta nghỉ ngơi trước đã, chờ tiểu đằng giải quyết xong rồi đi. Được, mọi người gật gật đầu, đúng lúc này Thiên Diệp nhìn chăm chú phía sau mộ như Nguyệt con người co rụt lại, nôn nóng hô to cẩn thận phía sau. Một con ma thú khổng lồ từ bụi cây bên cạnh nhảy ra, hung hăng đánh về phía mộ như Nguyệt. Lúc Lisa và Y Liên quay đầu lại cũng nhìn thấy một màn này, sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài. Nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, chưa ai kịp phản ứng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thời điểm mộ như Nguyệt sắp bị ma thú khổng lồ đánh trúng, một cánh tay từ bên cạnh vươn ra kéo nàng vào một lồng ngực ấm áp. Hơi thở quen thuộc của nam nhân làm thân thể mộ như Nguyệt cứng đờ, vừa ngước mắt liền nhìn thấy gương mặt tuấn Mỹ tà mị kia. Vô trần, chàng sao lại ở chỗ này. Giờ phút này, tâm tình nàng thả lỏng tựa như chỉ cần có hắn bên cạnh thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Dạ vô trần cong khóe môi, đôi mắt tím ôn nhu nhìn nữ từ trong ngực. Không yên tâm, cho nên đến xem nàng. Hắn ôm chặt thân thể mềm mại của nữ tử, giống như muốn hòa tan nàng vào tận xương tùy, càng nhiều hơn là cảm giác mất đi mà tìm lại được. Nếu ta tới chậm một bước, chỉ sợ ta lại phải đau lòng. Sinh mệnh nữ nhân này luôn mạnh hơn những người khác, nhưng đối mặt với công kích bất ngờ của ma thú đỉnh thần tướng cũng sẽ bị trọng thương. Trường 1113, Hãm hại 4, Thiên Diệp ngơ ngác chớp chớp mắt kinh ngạc nhìn bên cạnh bọn họ là quan hệ gì. Theo ta được biết ly Gia cười tươi giói, là phu thê. Nghe vậy Thiên Diệp trực tiếp chửi ầm lên, mẹ thì ra nam nhân này đã có thê tử, thê tử hắn còn là mộ nhưng Nguyệt buồn cười đám nữ từ trong học viện còn bị hắn mê hoặc phòng trừng sau này biết sẽ thương tâm muốn chết. Nghĩ đến cảnh tượng kia, không biết vì sao Thiên Diệp có cảm giác vui sướng khi người gặp hỏa. ma thú kia đánh không trúng, lắc lắc cái đầu to lớn, há to cái mồm đầy máu lần nữa đánh về phía mộ như Nguyệt. Nguyệt Nhi, giao cho ta. Dạ vô trần ôm chặt mộ nhưng Nguyệt ôn nhu nói. Mộ Như Nguyệt gật đầu, "Được nhưng chàng phải chú ý an toàn, lực công kích của hỏa thú mạnh hơn ma thú bình thường." "Yên tâm đi, phu quân của nàng không kém như vậy, nếu không làm sao bảo hộ được nàng." Dạ Vô Trần cười tà mị, chậm rãi buông tay ra. Áo bào tím bay múa trong gió càng làm nam nhân thêm thần bí tà khí. Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua kẽ lá chiếu trên dung nhan tuấn mỹ, khí thế cường đại khiến người ta không thể rời mắt. Người muốn đả thương thê từ của ta, vậy ta nên cho ngươi chết thế nào đây? Hắn ngước mắt, nở nụ cười lạnh lẽo, bầm thây vạn đoạn hay là ngũ mã phanh thây. Hoặc là chiên xào hấp nướng, hay là xẻo thịt cho chó ăn. Hỏa thú rõ ràng nghe hiểu lời dạ vô trần nói, nó phẫn nộ thét to một tiếng rồi nhào tới. Lúc này, trong tay dạ vô trần xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người kiếm dần dần biến lớn lên. Ngọn lửa màu đen từ trong thần kiếm tràn ra, như cuồng phong gào thét về phía hỏa thú, không biết vì sao, sau khi cảm nhận được lực lượng trong trường kiếm, hỏa thú nhịn không được lui lại vài bước. Đây là địa hỏa thần kiếm, mộ như Nguyệt sửng sốt kinh ngạc nói. Không sai, đây đúng là địa hỏa thần kiếm trong truyền thuyết. Nghe nói người có được thần kiếm sẽ làm chủ ngọn lửa khiến thiên hạ phải sợ hãi, có điều, nếu thực lực hai bên tranh lệch quá xa thì sẽ không có hiệu quả nữa. Ví dụ như hiện tại giả vô trần cấp bậc thần tướng thì thần kiếm sẽ có tác dụng áp chế đối với cường giả cấp thần tướng, nhưng nếu đối phương là cấp thần vương thì địa hỏa thần kiếm sẽ không có hiệu lực cường đại như thế. Ngọn lửa công kích về phía hỏa thú khiến nó thét lên một tiếng tê tâm liệt phế. Nghe tiếng giống bi thương kia, đám người ly ra đều cảm thấy ra đầu tê dại ánh mắt nhìn giả vô trần cũng có chút sợ hãi. Các nàng vốn tưởng rằng đám ma thú kia cũng đủ làm người ta sợ hãi rồi, nhưng không ngờ nam nhân này chỉ có hơn chứ không kém. Bị chính ngọn lửa của mình thiêu chết có lẽ sẽ làm nó nghẹn khuất nhất. Ánh mắt xả vô trần âm trầm thanh âm lạnh như băng, làm nhiệt độ không khí xung quanh cũng giảm đi vài phần. Không sai, hỏa thú quả thật rất nghẹn khuất nó đại khái chính là ma thú đầu tiên bị chính ngọn lửa của mình thiêu chết mà cảm giác này còn khó chịu hơn bị người ta bầm thây vạn đoạn. Già Vô Trần Thu Kiếm xoay người đi về phía Mộ Như Nguyệt. Chỉ trong nháy mắt khí thế lạnh lẽo cường đại đã thu lại, trên mặt lộ ra ý cười tà mị. Chương 1114, hãm hại năm, Ta đã nói ta không kém như vậy, nếu ta chết chẳng phải là cho mấy tên hỗn đàn kia có cơ hội. Khóe mắt Mộ Như Nguyệt co giật hỏi, cái địa hỏa thần kiếm này chàng lấy đâu ra? Nhặt được trên đường tới tìm nàng. Nhặt? Mộ Như Nguyệt đen mặt hận không thể đá hắn một cước. Địa Hỏa Thần kiếm chính là thần khí, vậy mà hắn lại bâng quơ một câu, nhặt được trên đường. Nếu có thể tùy tiện nhặt được thần khí như vậy, phòng trừng rất nhiều người đều đổi sang nghề nhặt thần khí đi. Oanh, lúc này, bên tiểu đằng cũng sắp giải quyết xong, nó vung đuôi một cái, đám ma thú đang chạy như điên đến liền bị nó hất văng ra ngoài, ngã thất điên bát đảo bột phấn trên người thiên diệp cũng dần tan đi đám ma thú hồi phục lại tinh thần nhìn thấy tiểu đằng ở phía trước liền vội vàng bỏ chạy thục mạng bụi mù cuồn cuộn nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người tt tiểu đằng bỏ nhanh tới bên cạnh mộ như nguyệt thè lưỡi chớp chớp mắt mấy cái người nói người muốn tiến vào trạng thái ngủ say mộ như nguyệt nhướng mày hỏi tt tiểu đằng vội vàng gật đầu Hôm nay ăn nhiều quá làm lực lượng trong cơ thể nó tăng lên không ngừng, hiện tại nó cần tiến vào trạng thái ngủ say để tiêu hóa lực lượng chờ đến khi thức tỉnh sẽ tăng lên một bậc. Mộ như Nguyệt vuốt ve đầu nó, nói, vậy ngươi trở về ngủ đi, chờ đến khi ngươi thức dậy ta lại thả ngươi ra. Vừa dứt lời quái vật khổng lồ trước mặt mộ như Nguyệt bỗng nhiên biến mất, làm bọn ly ra đều sửng sốt. Nguyệt nhi tiểu đằng đâu, sao lại biến mất rồi? Mộ như Nguyệt cười nhạt nó vào nhẫn không gian ngủ. Bất luận thế nào nàng cũng không thể tiết lộ bí mật đan thư. Đi thôi, bây giờ chúng tiếp tục đi tìm hỏa long quả. Mộ như Nguyệt nhìn mọi người thản nhiên nói. Được chúng ta mau xuất phát đi. Lisa cũng không dối dám vấn đề này nữa. Hưng Phấn nói, chỉ cần lấy được hỏa long quả là bọn họ có thể thông qua khảo thí nhập học. Y liên không nói gì, ánh mắt vẫn không rời mộ như Nguyệt thật lâu sau mới thở dài một tiếng. Không ngờ hai người các ngươi đều không phải người bình thường, thật xứng là một đôi thần tiên quyến lữ. Nói tới đây, Y Liên cười khổ, mà hai tên gia hỏa này đi cùng nhau, phòng trừng nàng sẽ bị đà kích nhiều lần. Tuy hiện tại mộ như Nguyệt chỉ mới là thần tướng trung cấp, nhưng có thể thu phục ma thú thần vương, năng lực làm sao có thể chỉ như vậy. thiên Diệp mí môi, ánh mắt phức tạp nhìn mộ như Nguyệt lấy hết dũng khí nói cảm ơn. Mộ Như Nguyệt ngẩn ra quay đầu nhìn nét mặt ngượng ngùng của Thiên Diệp, cười nhạt thì ra ngươi cũng biết nói cảm ơn. Ta sắc mặt Thiên Diệp đỏ lên, tràn đầy hổ thẹn. Ha ha y liên cười khẽ, giơ tay vỗ vỗ Thiên Diệp. Lúc này mới nhìn giống một tiểu cô nương tính tình ngươi quá kiêu ngạo, muốn nói cảm ơn thì cứ lớn tiếng mà nói, không có gì phải ngại. Có lẽ lúc đầu gặp Thiên Diệp, nàng không có hào cảm với nữ nhân kiêu căng tự đại này, nhưng ở chung lâu lại phát hiện tính cách nàng hơi kiêu ngạo chút thôi, thật ra vẫn dễ ở chung. Mọi người cũng không dừng lại lâu, mau chóng tiếp tục nhiệm vụ, chẳng qua trong đội ngũ nhiều thêm một dạ vô trần. Chương 1115, hãm hại sóng. Trên quảng trường học viện, dòng người chen trúc xô đẩy. Từ ngày khảo thí nhập học bắt đầu đã qua hơn nửa tháng, đã có người lục tục hoàn thành nhiệm vụ mang vật phẩm trở về. Lúc này, đột nhiên có một thân ảnh hoang mang dối loạn chạy nhanh tới, Liễu Diệp đại nhân, việc lớn không tốt. Liễu Diệp nhíu mày nhìn nữ từ trước mắt nhàn nhạt nói, xảy ra chuyện gì? Tiêu vũ thở hồn hển mồ hôi đầm điền nói, là đội ngũ mà ta dẫn dắt các nàng các nàng đã xảy ra chuyện. Cái gì? Sắc mặt Liễu Diệp trầm xuống, học viện đã phái một số cao thủ thần vương đi thăm dò trước bảo đảm an toàn cho bọn họ, không ngờ các nàng vẫn xảy ra chuyện. Tiêu vũ, người từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu vũ lau mồ hôi trên trán, ủy khuất nói, giữa đường chúng ta bị đàn ma thú công kích trong đó còn có ma thú thần vương, ta thật sự không chống đỡ nổi, khó khăn lắm mới chạy về đây được còn các nàng. Đám người lập tức ổ lên, ngay cả tiêu vũ cũng rất khó khăn mới chạy thoát, những người đó còn có thể sống sót sao? Đương nhiên là táng thân trong tay đàn ma thú, có điều, nhìn tiêu vũ một thân chật vật tóc tai hỗn độn thê thảm không ai hoài nghi lời nàng nói cũng chỉ trách đội ngũ kia xui xẻo gặp phải đàn ma thú liễu diệp khẽ nhíu mày ma thú trong thần sơn sẽ không vây công con người tại sao các ngươi gặp phải đàn ma thú trong lòng tiêu vũ trầm xuống quả nhiên liễu diệp không dễ lừa gạt nhưng vậy thì sao chứ nàng sẽ không để người khác biết được hành động của mình liễu diệp đại nhân tất cả là tại thiên diệp tiêu vũ mím môi áy náy nói nàng mang theo phấn dẫn thú đến thần sơn không ngờ sẽ dụ một đám ma thú tới Tuy nàng phạm sai lầm lớn như vậy nhưng ta cũng có trách nhiệm là tại ta không kiểm tra trang bị của bọn họ trước khi xuất phát cuối cùng gây ra sự cố này, liễu diệp đại nhân ta. Được rồi, ngươi cũng mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi đi, liễu diệp không hề nghĩ nhiều. Sự cố lần này không thể trách ngươi, ngươi cũng không cần tự trách dù sao giữa các ngươi cũng có thù oán, sao có thể kiểm tra trang bị của các nàng. tiêu vũ hơi rũ mắt biểu tình thật giống như còn chìm đắm trong hối hận. Tiêu Vũ, một thân ảnh cao lớn bỗng đi đến phía sau nàng, nhẹ nhàng ôm chặt bà vai run rẩy ôn nhu an ủi, Liễu Diệp đại nhân nói đúng, chuyện này không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần phải chịu trách nhiệm, phấn dẫn thú là Thiên Diệp mang đi, cũng chính nàng tự tìm đường chết, chẳng trách được người khác. Nhìn bộ dáng Tiêu Vũ áy náy, Tề Mặc đã sớm đau lòng, nhưng mà thân phận Thiên Diệp có chút phiền phức, nếu hoàng đế trách tội, cho dù Tiêu Vũ có lý cũng không có lợi thế. Bất luận thế nào, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt nữ nhân mình yêu. Lồng mi tiêu vũ khẽ run, rũ mắt che đi thi âm hiểm nơi đáy mắt dù sao những người kia đều không thể trở về, làm sao có người biết được chuyện mình đã làm. Thời gian khảo thí đã hết những người không xuất hiện sẽ bị coi là khảo thí thất bại. Liễu Diệp nhàn nhạt đào mắt qua đám người phía dưới, thanh âm lạnh lùng. Ngoại trừ mấy người mộ như Nguyệt cũng có rất nhiều đội hoàn thành nhiệm vụ khảo thí nhưng lại có thành viên không trở về. tỷ như dạ vô trần, giữa đường đã rời đội ngũ đi tìm mộ như Nguyệt chương 1116 khiếp sợ. Một, Tiêu Vũ cười lạnh, chỉ cần thiên diệp không còn, vậy Tề gia cũng không có lý do gì không tiếp nhận nàng. Nhưng ngay tại thời điểm mọi người đều cho rằng mấy người mộ như nguyệt không còn mạng để về nữa, một thanh âm nhàn nhạt truyền đến giống như sấm sét nổ vang trong lòng mọi người. Xin lỗi, chúng ta về trễ. Thần thể tiêu vũ khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt, nàng quay đầu lại, vừa nhìn thấy mấy người đang bước tới, con người bỗng co rụt lại, thanh âm run rẩy ngươi các ngươi làm sao trở về được? Không phải các nàng hẳn là đã chết rồi sao? Mấy kẻ yếu cấp bậc thần tướng thôi, vậy mà có thể đánh bại đàn ma thú? Tuyệt đối không thể nào. Tiêu vũ mím chặt môi, lắc đầu liên tục biểu tình giống như gặp quỷ. Tiêu vũ... Tuy thấy thiên diệp trở về trong lòng tề mặc rất khiếp sợ nhưng cũng thở vào nhẹ nhõm dù sao nếu nàng chết hoàng đế nhất định sẽ trách tội xuống. Nhưng biểu tình của tiêu vũ khi thấy bọn họ trở về thật sự quá kỳ quái. Thật giống như nàng không hy vọng bọn họ trở về. Nghĩ đến đây tề mặc lắc lắc đầu cười khổ một tiếng. Hẳn là hắn suy nghĩ nhiều tiêu vũ sao có thể là người như thế. Hừ, thiên diệp hừ lạnh khi thế bức người. Có vài người đương nhiên không hy vọng chúng ta trở về, đáng tiếc kết quả lại không như ngươi mong muốn. Mọi người lập tức nghị luận sôi nổi, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tiêu vũ sắc mặt tái nhợt. Không phải tiêu vũ nói các nàng gặp đàn ma thú, ngay cả nàng cũng rất khó khăn mới trở về được vậy các nàng làm sao thoát khỏi công kích của nhiều ma thú như vậy. Nhất thời, mọi ánh mắt nghi ngờ đều đổ rồn về phía tiêu vũ làm sắc mặt nàng càng thêm trắng bệch lại không biết tự bào chữa thế nào. Thật lâu sau nàng mới hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười nói Thiên Diệp ngươi trở về thì tốt rồi, lúc nãy ta còn đang lo lắng các ngươi gặp phải đàn ma thú vây công, trong đó còn có mấy ma thú cấp thần vương ta còn tưởng rằng ngươi. Ánh mắt Thiên Diệp trầm xuống, xẹt qua một tia lãnh ý. Trong thần Sơn đã xảy ra chuyện gì? Liễu Diệp cao mày, lạnh lùng nhìn đám người mộ như nguyệt. Đặc biệt là ngươi Thiên Diệp ta nghe nói ngươi dám mang theo phấn dẫn thú đi thần Sơn, chẳng lẽ ngươi không biết thần Sơn là nơi thế nào sao Quả thật là hồ nháo, người phải hào hào kiểm điểm lại mình đi. Thiên Diệp hoàn toàn ngây ngẩn kinh ngạc nhìn tiêu vũ. Phấn dẫn thú rõ ràng là tiêu vũ dùng để hãm hại mình, nàng lại dám nói là mình mang theo trên đời này còn có người vô sỉ hơn không. Thiên Diệp đang muốn nói gì đó, lại bị một bàn tay giữ chặt nàng ngẩn ra kinh ngạc quay đầu nhìn bạch chi nữ từ bên cạnh. Mộ như Nguyệt lắc đầu với nàng, khóe môi khẽ cong lên, nhàn nhạt nhìn Liễu Diệp hỏi, ngươi cho rằng dựa vào thực lực của chúng ta có thể trốn thoát công kích của ma thú thần vương sao? Mọi người sừng sốt, hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên, mộ như Nguyệt nói rất có lý, chỉ dựa vào mấy thần tướng yếu ớt làm sao có thể bình yên vô sự thoát khỏi đàn ma thú vây công? Huống chi trong đó còn có ma thú thần vương? Nói ra ai tin, vậy sao lại thế này? Liễu Diệp khẽ nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía tiêu vũ, trong lòng đã có suy đoán. Trường 1117, khiếp sợ. hai Rất đơn giản, mộ như Nguyệt nhếch môi, nhàn nhạt nói. Sau khi đến thần sơn, nàng liền một mình rời đi, mặc cho chúng ta đuổi theo thế nào cũng không kịp, chẳng qua, lần này vận khí chúng ta cũng không tệ lắm, không gặp phải ma thú cường đại gì, cho nên mới có thể bình an trở về. Ngụ ý, nếu các nàng ngoài ý muốn gặp phải ma thú cường đại thì chính là bị tiêu vũ hại chết. Thiên Diệp muốn nói lại thôi, hơn nữa nhìn thấy ánh mắt ngăn cản của mộ như nguyệt nàng liền nuốt hết mấy lời muốn nói xuống, căm hận chừng mắt Tiêu Vũ. Không, không phải như vậy. Cảm nhận được những ánh mắt trào phúng khinh bỉ xung quanh Tiêu Vũ run lên, thi thào lầm bầm. Nhưng hiện tại nàng nên giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói là mình muốn hại Thiên Diệp sao? Bất luận thế nào cũng không thể nói ra chuyện này. Không ngờ Tiêu Vũ sư thì lại là người như vậy, đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Có lẽ là có người muốn hãm hại sư tỷ, hãm hại nàng, sao có thể? Không phải sư tỷ nói các nàng bị đàn ma thú vây công sao? Đánh chết ta cũng không tin mấy người bọn họ có thể thoát khỏi công kích của đàn ma thú. Vậy cũng chỉ còn một khả năng, sư tỷ bỏ lại các nàng, muốn các nàng tự sinh tự diệt trong thần sơn, nơi đó vô cùng hung hiểm, không có cường giả thần vương hộ tống, cản bản là đi tìm chết. Rồi sau đó nàng cho rằng bọn họ đã chết nên mới trở về mật báo. Từng lời châm chọc của mọi người kích thích trái tim tiêu vũ, nàng vội vàng muốn nói gì đó với tề mặc nhưng lại bắt gặp ánh mắt thất vọng của đối phương. Ánh mắt nam nhân như bố tạ hung hăng nện vào lòng tiêu vũ, đau đến mức không thể hô hấp. Tề mặc đại ca, ngươi nghe ta giải thích, nàng nóng nảy muốn nói gì đó, lại bị thanh âm lạnh lùng của nam nhân chặn lại tiêu vũ ta không thể ngờ được ngươi lại là người như vậy. Vừa nãy, lúc biết ngươi vì không bảo vệ được thiên diệp khiến nàng mất mạng ta còn tính toán dùng hết khả năng để bảo hộ ngươi, nhưng thật không ngờ là ngươi muốn hại các nàng, lúc này ta không bảo hộ được ngươi nữa. Tề mặc đại ca, đủ rồi, không cần nói thêm gì nữa ta đã qua thất vọng về ngươi rồi. Hơn nữa tuy thiên diệp kiêu căng ương ngạnh nhưng tính tình nàng cao ngạo căn bản khinh thường nói dối, vừa rồi nàng không phủ nhận nói cách khác những lời vị cô nương này nói đều là sự thật chúng ta kết thúc ở đây đi. Tề Mặc Bi thống nhắm mắt lại. Lúc trước hắn yêu nàng chính là yêu phần đơn thuần thiện lương của nàng, nhưng không ngờ nữ tử đơn thuần kia cũng có một ngày trở nên không từ thủ đoạn như thế. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn nàng một lần cuối cùng, hung hăng phất tay áo, xoay người rời đi, biến mất khỏi tầm mắt Tiêu Vũ. Tề Mặc Đại Ca nhìn theo thân ảnh dần biến mất Tiêu Vũ, tuyệt vọng gào lên, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, nước mắt chảy dài thấm ướt mặt đất. Tất cả đều tại nữ nhân đáng chết kia hại nàng là nàng ta hại nàng mất đi nam nhân mình yêu, hơn nữa còn phải chịu mọi người phỉ nhổ. Tiêu Vũ siết chặt nắm đấm, ánh mắt như rắn độc quấn chặt mộ Như Nguyệt trong mắt không hề che giấu phẫn nộ và hận ý. Chương 1118, khiếp sợ. Ba, Mộ Như Nguyệt nhếch môi, nhìn thẳng vào Tiêu Vũ, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng. Trong mắt nàng, Tiêu Vũ rõ ràng nhìn thấy bộ dáng chật vật hèn mọn của mình. Tiêu Vũ, ta sẽ báo cáo chuyện này với trưởng lão học viện, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Liễu Diệp lạnh lùng nhìn tiêu vũ, sau đó thu hồi tầm mắt nhàn nhạt nói còn ai chưa trở về không? Nếu như không còn ai, vậy khảo thí đến đây là kết thúc sau khi nộp vật phẩm hoàn thành nhiệm vụ các ngươi có thể rời đi. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, một thanh âm tà mị đột nhiên truyền vào tai mọi người. Xin lỗi, hình như ta đến muộn. Ánh hoàng hôn bao phủ thân ảnh nam nhân thon dài áo bào tím nhẹ bay trong gió, vừa chạm vào ánh mắt mộ như nguyệt nhìn qua, khóe môi gợi lên ý cười nhu hòa. Trên đường trở về, hắn và mộ như nguyệt liền tách ra chờ nàng về được một lúc hắn mới xuất hiện tránh để người khác nhận ra quan hệ của bọn họ. Có điều, hai người phải lén lút như vậy làm giả vô trần rất khó chịu nhưng chỉ cần chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi, hắn sẽ không phải nhìn nữ nhân mình yêu ngay trước mặt mà không thể ôm nàng vào lòng. Xem ra quy định của học viện cần phải sửa lại. Trong lòng giả vô trần thầm thở dài thật không biết là lão gia hòa nào đặt ra quy định kỳ quái như vậy. Tốt xem ra mọi người hầu như đã trở về hết rồi, Liễu Diệp gật gù nói. Nộp lại vật phẩm hoàn thành nhiệm vụ xong, các ngươi có thể trở về, không lấy được vật phẩm xem như nhiệm vụ thất bại, hy vọng sang năm các ngươi sẽ cố gắng hơn. Dứt lời lập tức có người tiến lên nộp vật phẩm còn những người không hoàn thành nhiệm vụ thì tràn đầy thất vọng rời đi. Nguyệt Nhi, vừa nãy sao ngươi không để Thiên Diệp nói sự thật? Trên đường trở về ký thúc xá, Lisa quay đầu tò mò hỏi mộ như Nguyệt vậy không phải tiện nghi cho nữ nhân kia sao. Bỏ mặc chúng ta ở đó, chỉ có thể xem là không làm hết trách nhiệm nhưng hất phấn dẫn thú lên người chúng ta lại là hãm hại. Mộ như Nguyệt cười nhạt nói, ma thú thần vương dẫn dắt đàn ma thú vây công chúng ta làm cách nào thoát khỏi hiểm cảnh. Việc này phải giải thích với bọn họ thế nào. Lisa sửng sốt, đôi mắt xanh chớp chớp tràn đầy tò mò. Ta không muốn để người khác biết sự tồn tại của tiểu đằng. Mộ như Nguyệt hơi ngẩng đầu thanh âm lạnh lùng. Hơn nữa, cho dù chúng ta nói ra cũng không ai tin tiêu vũ hoàn toàn có thể biện giải là chúng ta tự mang phấn dẫn thú theo. Ngược lại, nếu nói nàng bỏ mặc chúng ta ở thần sơn thì nàng không thể biện giải được bởi vì trong suy nghĩ của mọi người chúng ta không có khả năng thoát khỏi nhiều ma thú vây công. Quan trọng hơn tiểu đằng là át chủ bài của nàng, nàng không muốn lộ ra quá sớm. Liza ra tức giận bất bình, thật là tiện nghi nữ nhân kia. Tiện nghi, không, mộ như Nguyệt lắc đầu cười lạnh nói, nàng ta sẽ không sống tốt được lâu nữa, nhưng mà chuyện này hẳn là Thiên Diệp tự mình giải quyết không phải sao. Nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thiên Diệp. Thiên Diệp trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu nói, Nguyệt Nhi nói không sai, nàng tính kế ta ta không thể dễ dàng buông tha nàng như vậy. Hiện tại vào học viện, chỉ cần ta không tiếp nhận nàng khiêu chiến thì nàng cũng không thể làm gì được ta. Chờ đến lúc năng lực ta mạnh lên chính là lúc nàng phải trả giá đắt vì đã hãm hại chúng ta. Trường 1119, khiếp sợ. 4. Nàng đường đường là công chúa một nước đã khi nào gặp phải chuyện như vậy. Nhưng lần này, nàng không muốn mượn thế lực và thân phận mình để báo thù rửa hận. Chỉ có cách vượt qua nàng ta, hung hăng dẫm đạp nàng ta dưới chân mới có thể bình ổn được phẫn nộ và hận ý trong lòng nàng. Đi thôi, Y Liên cười nói. Cuối cùng chúng ta cũng chính thức nhập học rồi. Không biết tên cốc thần kia thế nào, ngày mai là ngày khai giảng, học viện thần không giống những học viện khác, không ai hướng dẫn chương trình học cho chúng ta, chỉ có thể tự mình tu luyện, trong học viện thần cũng có một vài khu vực chuyên môn tu luyện và bí cảnh tăng thực lực muốn vào những nơi đó đều phải dùng linh thạch mua. Nói tóm lại, ở trong học viện thần mà không có linh thạch thì nhất định một bước khó đi. Cho nên Tiêu Vũ là một cô nương xuất thân nhà nông nghèo khó mà đi được đến ngày hôm nay đã khiến không ít đệ tử trong học viện sùng bái, nhưng trải qua chuyện hôm nay, nàng nhất định thân bại danh liệt. Mộ như Nguyệt dừng chân, quay đầu hỏi Y Liên trong học viện có nơi nào dành cho đan dược sư không? Đan dược sư, Y Liên kinh ngạc nhìn mộ như Nguyệt, người là đan dược sư. Mộ như Nguyệt cười nhạt coi là vậy đi. Y Liên khiếp sợ, nàng thật không ngờ mộ như Nguyệt lại là đan dược sư được người đời tôn sùng. Trong học viện thần quả thật có một nơi chuyên dùng để đan dược sư luyện tập hơn nữa còn chia thành các cấp bậc tỷ như phòng luyện đan bậc trung cấp chỉ có một số kiến thức và bí tịch bậc trung cấp chờ sau khi ngươi đột phá mới có thể vào phòng luyện đan cao cấp. Đương nhiên bất luận đi đâu cũng cần có linh thạch tuy giá cả hơi cao nhưng đối với ngươi thì không thành vấn đề. Y liên cười cười, có thể tùy tiện lấy ra 60 linh thạch trung cấp, nàng làm sao có thể thiếu linh thạch. Ta đã biết, mộ như nguyệt khẽ gật đầu, đáy mắt sệt qua tia sáng khác thường Học viện thần này tương đối thú vị. Bên ngoài phòng luyện đan trung cấp, lão già có vẻ mơ màng sắp ngủ. Bỗng nhiên, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn làm hắn giật mình, lập tức tỉnh ngủ hẳn. Vị cô nương này, người muốn tới phòng luyện chế đan dược. Nhạc lão khẽ nheo mắt đánh giá mộ như nguyệt từ trên xuống dưới, giống như muốn nhìn thấu nàng. Cũng không thể trách hắn, mộ như nguyệt nhìn thế nào cũng giống học viên mới, lại ăn mặc bình thường, không giống như người biết luyện đan. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nói, "Đúng vậy, lúc trước ở luyện ngục thuật luyện đan của Mộ Như Nguyệt đã đột phá thần giai, mà dựa theo cấp bậc phân chia ở thần giới, vừa đột phá thần giai chính là thượng giai sơ cấp cho nên hiện giờ nàng cần luyện chế đan dược thượng giai trung cấp." "Ha ha, cô nương, vậy ngươi có biết quy định của học viện chúng ta hay không? Muốn vào phòng luyện đan cần bỏ ra một linh thạch trung cấp." Một linh thạch trung cấp, người bình thường không thể trả nổi thời điểm nhạc lão đánh giá mộ như nguyệt một viên linh thạch rơi vào tay hắn bên tai truyền đến thanh âm đạm mạc của nữ tử đủ chưa nhạc lão hơi ngẩn ra thu liễm vẻ khinh thường trong mắt nói cô nương người có thể đi vào mộ như nguyệt khẽ gật đầu đi vào phòng luyện đan chương một nghìn một trăm hai mươi khiếp sợ năm khắp căn phòng đều là thư tịch thượng gia trung cấp mặc dù trong tay mộ như nguyệt có đan thư nhưng trong đan thư chỉ miêu tả trọng điểm chứ không viết kỹ càng tỉ mỉ Cho nên những thư tịch này giúp ích rất nhiều cho mộ như Nguyệt. Hai ngày, mộ như Nguyệt ngâm mình trong phòng luyện đan suốt hai ngày. Trong hai ngày này có không ít người thường xuyên ra tiến vào phòng luyện đan, mà bởi vì chuyện tiêu vũ lúc trước mấy người đó cũng nhận ra mộ như Nguyệt. Có lẽ đối với học viện thần, một đan dược sư thượng giai trung cấp không tính là gì, nhưng mộ như Nguyệt lại là học viên mới cho nên không thể không làm mọi người coi trọng. Đáng tiếc là trong hai ngày này, ngoài đọc sách mộ như Nguyệt chẳng làm gì cả càng không hề luyện chế đan dược mãi đến khi mọi người dần mất kiên nhẫn, nàng mới gấp sách lại, đi về phía đan đỉnh. Trong lòng bàn tay mộ như Nguyệt xuất hiện một ngọn lửa, bắn về phía đan đỉnh. Trong phòng luyện đan có quy định, khi đan dược sư đang luyện chế, bất kỳ ai cũng không được lên tiếng quấy nhiễu, nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài vĩnh viễn không cho vào. Vì thế, lúc này trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không ai lên tiếng là nàng. Đột nhiên, một thân ảnh từ bên ngoài chen vào đám người, thời điểm nhìn thấy nữ tử đứng trước đan đỉnh, đáy mắt nàng xẹt qua tia kinh ngạc. Chẳng lẽ nàng ta là đan dược sư? Nghĩ đến đây, Đinh Lâm cười tự diễu, nữ nhân này chỉ là một thần tướng sơ cấp mà thôi, làm sao có thể luyện chế ra đan dược thượng giai trung cấp? Tuyệt đối không có khả năng, chắc là muốn dùng cách này hấp dẫn ánh mắt mọi người thôi. Phanh, trong đan đỉnh truyền ra một tiếng nổ, sau đó một làn khói gai mũi bay ra làm mộ như nguyệt nhíu chặt mày. Lần đầu tiên luyện chế đan dược thượng giai trung cấp thất bại. Quả nhiên đan dược thần giai không thể so được với đan dược thượng giai trung cấp, ngay cả thuật luyện chế cũng yêu cầu cao hơn rất nhiều. Lông mày mộ Như Nguyệt từ từ giãn ra, ánh mắt tập trung nhìn đan đỉnh. Hừ, thấy vậy, sao Đinh Lâm có thể bỏ qua cơ hội chào phúng mộ Như Nguyệt? Nàng không quên trước khảo thí nhập học nữ nhân đáng chết này còn hung hăng nhục nhã mình ở cửa hàng trang sức. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên miễn cưỡng bản thân, một thần tướng sơ cấp mà thôi, làm sao có thể luyện ra đan dược thượng giai trung cấp. Thần tướng sơ cấp, nghe vậy, mọi người lập tức trâu đầu ghé tai nghị luận trong mắt rõ ràng lộ vẻ trào phúng khinh thường. Một thần tướng sơ cấp có thể thông qua khảo thí nhất định là bởi vì có vận khí tốt nếu không phòng trừng nàng đã sớm bỏ mạng ở thần sơn. Mộ như nguyệt lại tựa như không nghe thấy lời đinh lâm nói, thở ra một hơi, tiếp tục lấy dược liệu ra ánh mắt ngưng trọng Cho dù luyện bao nhiêu lần cũng sẽ thất bại thôi. Đinh Lâm cười lạnh không cho là đúng, một thần tướng sơ cấp cũng mơ thường muốn luyện chế đan dược thượng giai trung cấp, rõ ràng là không có khả năng. Nhưng đối mặt với những ánh mắt trào phúng đó, thần sắc mộ như Nguyệt vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng. Nàng chậm rãi lại bỏ tạp chất trong dược liệu, rồi ném vào đan đỉnh, bá một tiếng, ngọn lửa bùng lên bao quanh đan đỉnh. Mọi người đều nhìn mộ như Nguyệt không chớp mắt, sợ bỏ sót cái gì. Hiện tại trong mắt mộ như Nguyệt chỉ có đan đỉnh trước mặt không còn gì khác. Trường 1121 khiếp sợ 6. Vẻ mặt nàng nghiêm túc như thế lại càng thêm mê người, bất giác thu hút ánh mắt mọi người. Thời gian từ từ trôi qua trên chán mộ như Nguyệt ứa mồ hôi lạnh giống như phải cố hết sức. Ngay tại thời điểm mọi người không biết đã trôi qua bao lâu trong đan đỉnh của nàng tản ra mùi hương thanh mát đồng thời có tiếng động va chạm trong đan đỉnh truyền ra. Thành Mọi người sửng sốt, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, nàng thật sự có thể luyện ra đan dược thượng giai trung cấp. Hừ, Đinh Lâm Hư Lạnh vừa định nói chuyện, lại nhớ đến quy định ở nơi này, vội vàng ngậm miệng, khẩn trương nhìn xung quanh. Cũng may ánh mắt mọi người đều tập trung vào mộ nhưng Nguyệt cho nên không ai phát hiện vừa rồi có người lên tiếng. Đây là đan dược thượng giai trung cấp, không sai, thật sự là nó. Hơn nữa ta rõ ràng cảm nhận được thực lực tăng lên, chẳng lẽ đây là thượng đan giúp thần tướng trung cấp đột phá? Một thanh âm sợ hãi vang lên hấp dẫn sự chú ý của Đinh Lâm. Nàng vừa quay đầu nhìn qua liền thấy trong tay mộ như nguyệt cầm một viên đan dược tản ra bạch quang ánh sáng thần thánh bao phủ khắp phòng luyện đan. Thượng giai trung cấp, sắc mặt Đinh Lâm tái nhợt, không phải thực lực nữ nhân này chỉ là thần tướng sơ cấp thôi sao? Tại sao có thể luyện chế đan dược thượng giai trung cấp? Nghĩ đến đây, Đinh Lâm cắn chặt môi, nhìn chằm chằm mộ như nguyệt. Đan dược thượng dài có thể tản ra ánh sáng mãnh liệt mà những người được bao phủ trong ánh sáng đó đều sẽ hấp thu được lực lượng từ đan dược tỉ như những người bị thương chỉ cần đứng trong ánh sáng của phục hồi đan đều sẽ được chữa khỏi, đương nhiên hiệu quả sẽ không tốt bằng trực tiếp ăn đan dược. Đây chính là đặc tính của đan dược thượng dài. Lúc này, nhóm thần tướng trung cấp đều thèm muốn nhìn chằm chằm đan dược trong tay mộ nhưng nguyệt hận không thể lập tức đoạt lấy ăn vào, dù sao loại đan dược giúp đột phá có sức sụ hoặc quá lớn đối với bọn họ. thành công. Mộ như Nguyệt Thu đan rực vào trong lọ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cất bước đi ra khỏi phòng luyện đan. Đi chúng ta cũng theo xem nàng muốn đi đâu. Mọi người nhìn nhau, lập tức đi theo ra ngoài. Mộ như Nguyệt cũng không lập tức trở về ký túc xá mà đi tới trước mặt nhạc lão, nói ta muốn tiến vào phòng luyện đan thượng giai cao cấp. Cái gì? Nhạc lão hơi sừng sốt kinh ngạc nhìn mộ như Nguyệt người mới ngây người hai ngày trong phòng thượng giai trung cấp sao nhanh như vậy đã muốn vào phòng thượng giai cao cấp rồi. Muốn vào đó cần 10 linh thạch trung cấp, ân, mộ như Nguyệt gật đầu tiện tay lấy ra 10 linh thạch trung cấp đưa cho nhạc lão, nhàn nhạt hỏi, đủ chưa? Nhạc lão ngẩn ra, nhận lấy linh thạch nói, vậy ta sẽ mở cửa phòng thượng đan cao cấp cho ngươi. Lúc này, đám người theo phía sau mộ như Nguyệt đã bị lời nói của nàng làm cho ngây ngẩn. Nàng vừa mới đột phá trung cấp, giờ đã muốn lên cao cấp. Vậy cũng quá tham lam rồi, từ trước tới nay học viện còn chưa có ai vừa đột phá thượng giai trung cấp xong lại muốn thăng cấp tiếp. Đứng lại, nhạc lão thấy mấy người đó muốn theo mộ nhưng Nguyệt Tiến vào, nhíu mày nói, muốn vào phòng thượng giai cao cấp cần 10 linh thạch trung cấp, không có thì không được vào. Trường 1.122, khiếp sợ. 7. Nhạc lão, Đinh Lâm thay đổi hoàn toàn bộ dáng kiêu căng lúc trước điểm đạm đáng yêu nhìn nhạc lão. Ta sẽ không đọc thư tịch bên trong, cũng sẽ không sử dụng đồ trong phòng, ta chỉ muốn nhìn nàng luyện chế thôi, ngươi để cho ta vào được không? Không được, nhạc lão chừng mắt, đây là quy định của học viện, ta không thể ngoại lệ cho các ngươi, lấy linh thạch ra, các ngươi có thể đi vào, nếu không chỉ có thể chờ ở ngoài. đinh lâm cắn chặt môi, lần trước vì muốn nhục nhã mộ nhưng nguyệt nàng đã tiêu hết 15 linh thạch trung cấp để mua vòng cổ, bây giờ không còn nhiều lắm, làm sao có thể tiêu phí thêm 10 linh thạch trung cấp nữa? Nhạc lão ta có linh thạch cho ta vào đi. Những người khác thấy vậy cũng sôi nổi lấy linh thạch ra, còn những người khác không có đủ linh thạch chỉ có thể đứng nhìn bọn họ đi vào phòng luyện đan. Ta ở đây chờ, Đinh Lâm cắn răng, sớm muộn gì mộ như Nguyệt cũng sẽ đi ra, lúc đó sẽ biết được thôi. Lần này mộ như Nguyệt vào phòng thượng giai cao cấp ngốc liền 5 ngày. 5 ngày sau, một nữ tử thần sắc có chút suy yếu từ trong phòng luyện đan đi ra. Chẳng lẽ lần này luyện chế thất bại? Thấy đối phương thần sắc mệt mỏi, trong lòng Đinh Lâm vui vẻ cười chào phúng nói, nữ nhân này làm sao có thể luyện được đan dược thượng giai cao cấp chứ? Ngay cả ta hiện tại cũng chỉ luyện được thượng giai trung cấp thôi, chẳng lẽ nàng còn thiên tài hơn ta? Rõ ràng là không thể nào. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng có thành công không? Mộ như Nguyệt đi rồi, mấy người trong phòng cũng theo ra thấy vậy, những người đứng chờ ở ngoài liền chạy đến hỏi thăm. Phải biết rằng, mộ như Nguyệt là học viên mới, thực lực võ giả chỉ là thần tướng sơ cấp, nếu không cũng sẽ không hấp dẫn ánh mắt nhiều người như vậy. Nếu đổi thành người khác có lẽ sẽ không bị chú ý đến thế. Nghe vậy, nam từ đầu tiên đi ra cười khổ nói, nàng thành công luyện chế ra thượng linh đan có thể giúp thần tướng cao cấp đột phá đỉnh thần tướng, hơn nữa chỉ thất bại có 5 lần. Quan trọng nhất chính là người biết một lò nàng luyện được bao nhiêu viên không? 20 viên Trời ạ, đây là lần đầu tiên nàng luyện chế đan dược thượng giai cao cấp A. Còn có thể bồi dưỡng được 20 võ giả đỉnh thần tướng. Lời này giống như sấm sét đánh xuống khiến đám người xôn xao nghị luận. Ngay cả vị đệ tử của viện trưởng năm đó lần đầu luyện chế thượng giai cao cấp cũng thất bại suốt 20 lần, mà một lò chỉ luyện được 2 viên. Còn nàng thì sao chỉ thất bại có 5 lần, hơn nữa một lò luyện được 20 viên, nàng còn có thể đà kích người ta hơn nữa không? Sắc mặt đinh lâm tái nhợt, không nói được lời nào, trong lòng càng cảm thấy ghen ghét, không cam lòng. Nàng không thể chịu đựng được chuyện nữ nhân mình khinh thường lại ưu tú hơn mình. Xem ra trong số học viên mới năm nay có một vài hạt giống tốt. Nhạc lão nheo mắt cười ha hả, nha đầu này là thiên tài hiếm có, đáng tiếc không được danh sư bồi dưỡng, cho nên hiện tại nàng mới là thượng giai cao cấp nếu không chỉ sợ nàng đã sớm đột phá vương giai rồi. Chắc chắn nàng sẽ lại đến đây, lúc đó ta lại chú ý nàng nhiều một chút. Thiên tài như thế cực kỳ hiếm có, nói không chừng còn có thể vào mắt mấy lão gia hòa kia. Mộ như Nguyệt vừa trở về liền nhìn thấy Ly Gia đang nôn nóng đi qua đi lại, thời điểm thấy mộ như Nguyệt hai mắt sáng lên, vội vàng nhào tới. Trường 1123, khiếp sợ 8, Nguyệt Nhi, ngươi rốt cuộc trở về rồi, làm chúng ta lo muốn chết ngươi đã mất tích suốt 7 ngày, ta còn tưởng ngươi bị nữ nhân tiêu vụ kia ám toán. Tuy có không ít người đã từng nhìn thấy mộ như Nguyệt nhưng những người đó đều không rời khỏi phòng luyện đan, dĩ nhiên tin tức cũng không được truyền ra. Không phải ta trở về rồi sao? Đúng rồi, Y Liên và Thiên Diệp đâu? Mộ như Nguyệt không nhìn thấy hai người kia quay đầu hỏi Lisa. Lisa giật mình, cười lạnh nói còn không phải tại tên hỗn đàn tề mặc kia sao? Tề mặc, mộ như Nguyệt nhíu mày chẳng lẽ trong lúc nàng không có mặt ở đây đã xảy ra chuyện gì? tề mặc hối hận, muốn thiên diệp tha thứ cho hắn, thiên diệp căn bản không muốn để ý tới hắn, hắn lại dây dưa không ngừng, thiên diệp không chịu nổi nữa nên mới vào bí cảnh tu luyện, y liên không yên tâm nàng ấy đi một mình nên đi cùng, để ta ở đây chờ ngươi về. Bí cảnh, sắc mặt mộ như Nguyệt trầm xuống, không tốt, làm sao vậy, ly gia quay đầu nhìn mộ như Nguyệt khó hiểu hỏi, nếu nói trong học viện có một chỗ có thể giết người thần không biết quỷ không hay cũng chỉ có bí cảnh. Giết người ở trong đó tuyệt đối không ai biết cũng sẽ cho người khác cơ hội ra tay. Tim Lisa run lên, nàng thật sự không nghĩ đến điểm này. Thanh âm run rẩy nói, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ các nàng đã đi được hai ngày rồi. Nói tới đây, Lisa suýt nữa khóc lên, vẻ mặt tràn đầy ái náy. Sớm biết như vậy, nàng nhất định không để bọn họ đi bí cảnh. Chúng ta đi tìm bọn họ, nói không chừng còn kịp. Ánh mắt mộ như nguyệt trầm xuống, xẹt qua một tia lãnh ý. Bí cảnh là nơi dùng để tu luyện, chỉ cần lấy ra người linh thạch là có thể thông qua truyền tống trận đi đến một không gian khác. Không gian đó chẳng những có nguyên khí nồng đậm mà còn có không ít kỳ chân dị bảo và ma thú cường đại cho nên đó là nơi tốt nhất để học viên rèn luyện. Lúc này trong bí cảnh y liên diều thiên diệp bị thương lui về sau mấy bước cảnh giác nhìn đám người hung thần ác sát phía trước. Các ngươi rốt cuộc là ai tại sao muốn đuổi giết ta và thiên diệp? Ha ha! Nam tử dẫn đầu cười to, nhạo báng nói, không tại sao cả chỉ đơn giản là chướng mắt các ngươi thôi. Cho nên, hôm nay các ngươi nhất định phải chết ở đây. Trong lòng y liên lục bột, đối phương có bốn thần tướng cao cấp cho dù cùng cấp bậc với mình, nhưng thiên diệp chỉ mới lại thần tướng trung cấp. Cho nên, các nàng căn bản không phải đối thủ của nhóm người này. Càng nghẹn khuất hơn chính là nhóm người này đã đuổi giết các nàng một ngày, vậy mà các nàng vẫn không biết thân phận đối phương. Y Liên, đừng hỏi nữa ta biết bọn họ là ai. Thiên Diệp lau vết máu ở khóe miệng cười khổ nói là ta liên lụy ngươi, nếu ta đoán không sai thì bọn họ làm việc cho tiêu vũ. Lại là nữ nhân kia, sắc mặt Y Liên trầm xuống trong mắt ẩn chứa hàn ý. Ha ha, nam từ kia cười to, xem ra các ngươi cũng không ngốc đoán được nhanh như vậy, dù sao các ngươi cũng là người sắp chết cho dù nói cho các ngươi cũng không sao đúng vậy, là sư thì kêu chúng ta làm hơn nữa chỉ cần giết được hai người các ngươi, sư tỷ sẽ giúp chúng ta đột phá đỉnh thần tướng. cho nên các ngươi cũng coi như chết có ích. chương một nghìn một trăm hai mươi bốn tiểu hoàng nhi rời đi một. tiêu vũ sắc mặt y liên trầm xuống, ánh mắt âm lãnh. nữ nhân này đúng là âm hồn bất tán, không ngờ lại muốn lợi dụng bí cảnh giết các nàng. chập chập nam tử kia cười nói. Phòng chừng cả đời các ngươi cũng không được nếm thử thượng linh đan, nếu các ngươi không đối địch với sư tỷ nói không chừng nàng còn có thể ban thưởng cho các ngươi mấy viên. Đáng tiếc, đáng tiếc, hắn tiếc hận than thở vài câu trong mắt lại hàm chứa vẻ khinh miệt. Y Liên, xin lỗi, đã là lần thứ hai ta liên lụy ngươi rồi thiên diệp ái náy nhìn sườn mặt hoàn mỹ của Y Liên. Hơn nữa, nếu không phải ngươi giúp ta tránh né tề mặc có lẽ sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Đừng nói nhiều như vậy, bây giờ quan trọng nhất là hóa giải nguy cơ. Y Liên trầm mặc nếu chỉ có một mình nàng thì còn có thể chạy trốn, nhưng dẫn theo thiên diệp căn bản không thể chạy thoát. Ngoài cách này ra còn biện pháp nào khác đây? Y Liên không ngừng động não suy nghĩ đối sách. Đúng lúc này, nam tử dẫn đầu vung tay lên, mấy người bên cạnh lập tức xông đến, bầu không khí cũng trở nên khẩn trương. Không tốt. Y Liên vừa quay đầu liền nhìn thấy một tên cầm đại đao hung hăng chém về phía thiên diệp, nàng biến sắc vội vàng kéo thiên diệp qua bên cạnh mình, nâng kiếm ngăn chặn công kích của đối phương. Cùng lúc này, một đạo kiếm phong sắc bén từ phía sau ập tới, một tay Y Liên túm chặt thiên diệp nhanh chóng quay đầu lại kiếm phong chém vào bà vai nàng, máu tươi nhiễm đỏ một thân y phục. Thiên diệp ta ngăn cản bọn hắn, người đi mau, người còn sống mới có thể báo thù cho ta. Theo tình huống hiện tại, nàng căn bản không thể dẫn theo thiên diệp chạy trốn, cho nên chỉ có thể tạo cơ hội cho thiên diệp rời đi, như vậy nói không chừng còn có hy vọng. Trong lòng thiên diệp chấn động ngẩng đầu nhìn nữ từ bên cạnh đáy lòng ngũ vị tạp trần Nói cho cùng, các nàng cũng chỉ là bạn cùng phòng mà thôi. Cho dù lúc trước nàng chắn phấn dẫn thú thay bọn họ, đơn giản là vì thiêu vũ nhầm vào nàng, cho nên cũng các nàng không cần phải báo đáp. Nhưng hiện giờ y liên lại nhường cơ hội sống cho nàng. Người còn thất thần làm gì, sắc mặt Y Liên trầm xuống, vội vàng nói, còn không mau đi đi, chậm chút nữa sẽ không còn cơ hội. Thiên Diệp muốn nói gì đó, lại nhìn thấy kiếm phong chém về phía Y Liên tim nàng như muốn ngừng đập hoảng sợ la lên Y Liên cẩn thận. Cái gì, Y Liên ngẩn ra thời điểm xoay người cũng là lúc kiếm phong chém xuống, nàng không kịp phòng bị chỉ có thể vội vàng nâng kiếm chắn trước ngực. Cang, âm thanh thanh thúy vang lên Y Liên ngã xuống, hộc máu nhiễm đỏ mặt đất. Y Liên, Thiên Diệp Hoàng hốt chạy đến ngồi xổm bên cạnh Y Liên, lo lắng hỏi: "Ngươi sao rồi?" Khụ khụ, Y Liên ho khan hai tiếng, nhìn mấy người hùng hổ phía trước, cười khổ nói: "Xem ra lần này chúng ta chạy trời không khỏi nắng." Nghĩ đến đây, vẻ mặt nàng tràn đầy tuyệt vọng, càng không cam lòng ủ mạng ở đây, hơn nữa cũng không ai biết các nàng chết trong tay Tiêu Vũ. Chương 1125 Tiểu Hoàng nhi rời đi hai. Xem ra nơi này đúng là náo nhiệt. Thành âm nhàn nhạt theo gió lọt vào tay hai người, khiến đáy lòng tuyệt vọng của họ nháy mắt giống như cho tàn lại cháy, quay đầu nhìn chằm chằm thân ảnh phía sau. Dưới nắng sớm, nữ tử bước đi nhẹ nhàng, dung nhan tuyệt mỹ nở nụ cười nhàn nhạt lúc nhìn thấy Y Liên đang nằm trên mặt đất ánh mắt hơi ngừng một chút, nói, xin lỗi ta đến muộn. Y Liên hồi phục lại tinh thần, chợt cười lên, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa. Nguyệt Nhi, người đã đến rồi. Mộ như Nguyệt cong khóe môi, nhàn nhạt đảo mắt qua đám người phía trước, các ngươi là người của tiêu vũ. Hừ, nam từ trẻ tuổi dẫn đầu hừ lạnh, đúng thì thế nào, nếu ngươi đã biết chuyện này, vậy ngươi cũng phải chết. Nghe vậy, mộ như Nguyệt cũng không tức giận, chỉ đạm mặc nói, vậy cũng phải xem ngươi có năng lực này hay không. Ha ha, nam từ kia cười to, nói ta có năng lực này hay không, ngươi sẽ biết nhanh thôi, đáng tiếc ba nữ nhân tuyệt sắc như vậy, ai bảo các ngươi đắc tội với người không nên đắc tội chứ. Mộ như Nguyệt không nói thêm gì nữa quay đầu nhìn Y Liên, Ngươi muốn tăng thực lực lên không? Y Liên sừng sốt, khó hiểu nhìn mộ như Nguyệt, đương nhiên muốn, có điều, muốn tăng thực lực đâu phải chuyện dễ. Không, rất đơn giản, mộ như Nguyệt cười nhạt, ăn viên đan dược này vào. Tuy một mình mộ như Nguyệt cũng có thể tự đối phó đám người này, nhưng thực lực Y Liên không đủ mạnh, nàng vẫn không thể yên tâm được cho nên nàng muốn giúp nàng ấy nâng cao thực lực. Y Liên không hề do dự, nhận lấy đan dược lập tức ăn vào, đan dược hóa thành dòng nước chảy xuống ít hầu, dùng nhập vào thân thể, làm ấm áp kinh mạch toàn thân nàng. Oanh, ngay lúc này, trong cơ thể Y Liên dâng lên một cỗ lực lượng cường hãn, thực lực của nàng cũng trực tiếp đột phá từ thần tướng cao cấp lên đỉnh thần tướng. Đột phá, nàng đột phá, nam từ kia trợn tròn mắt, dường như nhớ tới điều gì, sợ hãi la lên, thượng linh đan, không sai, đan dược giúp nàng đột phá chính là thượng linh đan. Trời ạ, nữ nhân này có thân phận gì? Tại sao có thể tùy tiện lấy ra Thượng Linh đan? Hơn nữa, vừa rồi hắn đã cuồng ngôn, nói y liên đời này cũng không thể nếm thử mùi vị Thượng Linh đan, không ngờ hiện tại lại bị vả mặt nhanh như vậy. Nguyệt Nhi cảm nhận được lực lượng đột phá y liên kích động, cảm ơn ngươi, đại ân đại đức của ngươi cả đời này ta cũng không thể báo đáp. Mộ Như Nguyệt khẽ nhếch môi, thản nhiên quét mắt mấy người sắc mặt trắng bệch phía trước, hiện tại có phải nên giải quyết mấy người này trước hay không? Cơ hồ chỉ trong nháy mắt tất cả mọi người đều sợ hãi lui về phía sau vài bước. Trốn, trong lòng bọn họ đột nhiên hiện ra một chữ này, liếc mắt nhìn nhau sau đó bỏ chạy như điên. Đánh với Y Liên, không phải muốn chết sao. Hiện tại đối phương đã là đỉnh thần tướng, làm sao đám thần tướng cao cấp bọn họ có thể so sánh được. Nhưng Y Liên sao có thể cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Thân thể nhanh chóng xẹt qua, lập tức xuất hiện trước mặt bọn hắn. Muốn trốn. Đáng tiếc, đã muộn, các ngươi không có cơ hội chạy trốn nữa, đây chính là kết cục khi các ngươi làm việc cho Tiêu Vũ. Chương 1126 Tiểu Hoàng nhi rời đi ba. Sắc mặt mọi người tái nhợt, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, nếu sớm biết bên cạnh Thiên Diệp có nhân vật lợi hại như vậy, trong tay còn có thượng linh đan thì bọn họ tuyệt đối sẽ không làm việc cho Tiêu Vũ, đáng tiếc giờ có hối hận cũng muộn rồi. Không, hắn không muốn chết. Nam từ trẻ tuổi cắn chặt môi, bỗng nhiên nhìn thoáng qua mộ như Nguyệt đứng phía sau, sau đó hung hăng nghiến răng, bất chấp tất cả chạy như điên về phía mộ như Nguyệt trong tay cầm một thanh trường kiếm. Nữ nhân, đi chết đi, cho dù ta chết cũng muốn kéo ngươi trôn cùng. Khi thế nữ nhân này không mạnh lắm, hẳn là rất dễ đối phó, chỉ cần bắt được nàng, nói không chừng có thể đổi lấy một con đường sống. Ngay tại thời điểm hắn vọt tới trước mặt mộ như nguyệt nữ từ vốn yên lặng đứng đó đột nhiên nâng mắt lên, ánh mắt xẹt qua tia lãnh ý, nhìn thẳng vào hắn. Đối diện với ánh mắt kia, không biết vì sao toàn thân hắn phát run, sau lưng nữ từ đột nhiên hiện ra một thanh cự kiếm mang theo hơi thở khiếp người. Nhất kiếm phá thiên, dứt lời cự kiếm từ trên không trung chém xuống, phát ra tia lửa tựa như một ngọn núi hung hăng đè nam từ kia xuống. Hắn kinh ngạc ngước mắt lên, thét một tiếng tê tâm liệt phế. không Oanh, cực kiếm chém xuống, đất núi rung chuyển, sau đó nhanh chóng khôi phục yên tĩnh. Trong sơn cốc thần sắc nữ từ Đạm Mạc bạch thi bay múa, bất giác hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đường đường là một thần tướng cao cấp vậy mà bị nàng hạ gục trong nháy mắt. Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh trong lòng tràn ngập sợ hãi, ngây ngốc nhìn mặt đất bị chém thành một cái khe. Y liên, nhanh chóng giải quyết mấy người này rồi đi thôi. Mộ như nguyệt nhìn y liên, nhàn nhạt nói. Y liên hồi phục tinh thần, gật gật đầu, được chờ ta một chút giải quyết mấy người này cũng dễ thôi. Hơn nữa, sau khi đột phá, nàng cần tìm người để thử thực lực của mình một chút. Thiên Diệp khẽ nhấp môi, ánh mắt phức tạp nhìn mộ như Nguyệt nói, ta lại nợ ngươi một ân tình đây là lần thứ hai ngươi cứu ta. Bởi vì chúng ta là đồng đội, không phải sao. Mộ như Nguyệt quay đầu nhìn Thiên Diệp cười nói, tim Thiên Diệp run lên, đúng vậy các nàng là đồng đội. Cũng là những người duy nhất trên đời này ngoài phụ hoàng và mẫu hậu quan tâm nàng. Một dòng nước ấm chảy xuôi trong lòng thiên diệp dung nhan thanh thú tươi cười, lúc đầu ta đến nơi này là vì tề mặc, hiện tại ta mới phát hiện ra lý do chân chính ta đến đây, hẳn là vì gặp được các ngươi ta nhớ kỹ hai ân tình này, về sau sẽ báo đáp ngươi. Trước mặt những người khác thiên diệp có thể cao ngạo, nhưng trước mặt nàng thiên diệp không thể cao ngạo nổi, bởi vì xét về bất kỳ phương diện nào, nữ nhân này cũng mạnh hơn nàng. Nữ nhân này cũng là người duy nhất khiến nàng khâm phục. Đi thôi, mộ như Nguyệt cười khẽ, nói, sau này đừng rời khỏi tầm kiểm soát của học viện, nếu không, nàng ta sẽ còn không cam lòng mà ra tay lần nữa. Tiên Diệp yên lặng gật đầu, lần này là nàng ngu ngốc suýt nữa hại những người khác cho nên nàng sẽ không bao giờ phạm cùng một sai lầm. Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, đám người mộ như Nguyệt dùng truyền tống trận rời khỏi bí cảnh, hơn nữa còn cố ý xuất hiện trước mặt mọi người cho nên tiêu Vũ cũng rất nhanh nhận được tin tức chương một nghìn một trăm hai mươi bảy tiểu hoàng nhi rời đi bốn phanh tiêu vũ vung tay quét hết đồ sứ trên bàn xuống đất nghiến răng nghiến lợi nói đúng là tiện nghi mấy nữ nhân đáng chết kia bọn họ thế mà không chết nghĩ đến việc gần đây tề mặc luôn dây dưa thiên diệp nàng lại hận nghiến răng trong mắt xẹt qua tia lãnh lệ đặc biệt là nữ nhân tên mộ như nguyệt kia ta tuyệt đối không bỏ qua cho nàng đều tại nàng mà ta mất hết danh tiếng ở học viện tiêu vũ trầm mặc suy nghĩ nửa ngày nói người tới kêu đinh lâm đến đây cho ta nếu tin tức điều tra không sai nữ từ tên đinh lâm kia từ khi vừa tiến vào học viện đã có mâu thuẫn với mộ như nguyệt có lẽ có thể mượn tay đinh lâm loại trừ mộ như nguyệt không lâu sau đinh lâm đã được dẫn tới trước mặt tiêu vũ trên đường đi, đinh lâm luôn thấp thỏm bất an, không biết sư tỷ tìm mình có chuyện gì, cho nên lúc nhìn thấy tiêu vũ thần sắc nàng khẩn trương, nhỏ giọng nói tiêu vũ sư tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? ân, tiêu vũ gật đầu, nói đinh lâm hình như thiên phú của ngươi cũng không tệ, hiện tại là cấp bậc gì rồi? thần tướng trung cấp, đinh lâm ngượng ngùng cúi đầu trước mặt tiêu vũ, nàng không có bất kỳ ưu thế gì đáng nói. thần tướng trung cấp sao? Ánh mắt tiêu vũ lập lòe, khẽ gật đầu, nói ta có thể giúp ngươi chỉ trong nháy mắt tăng thực lực lên đỉnh thần tướng, không biết ngươi có nguyện ý tiếp nhận hay không? Cái gì, trong lòng Đinh Lâm vui vẻ, vẻ mặt kích động nhìn tiêu vũ, ngươi ngươi nói thật sao? Trực tiếp đột phá từ thần tướng trung cấp lên đỉnh thần tướng, nàng không nằm mơ chứ? Đương nhiên là thật tiêu vũ cười âm hiểm, chẳng qua ta cần ngươi làm giúp ta một việc, sư thì cứ nói, chỉ cần trong phạm vi năng lực của ta ta nhất định sẽ không chối từ cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là muốn ngươi giúp ta giết một người ánh mắt Tiêu Vũ lóe lên, nói, người kia cũng có thù oán với ngươi, chính là Mộ Như Nguyệt. Thân thể Đinh Lâm cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi nói, nữ nhân kia đã sỉ nhục ta, ta tuyệt đối không quên, cho nên dù sư tỷ không phân phó, ta cũng sẽ làm như thế. Ta nhìn chúng ngươi chính là vì điểm này, cho nên mới gọi ngươi tới đây, Mộ Như Nguyệt tâm cao khí ngạo, ngươi khiêu chiến với nàng, nàng nhất định sẽ tiếp nhận, đến lúc đó ngươi giết nàng trong lúc tỷ thí cũng không ai nói gì ngươi. Ánh mắt Đinh Lâm lập lòe vài cách hiền nhiên điều kiện này rất hấp dẫn. Chẳng qua trong lòng nàng vẫn có chút do dự. Này sẽ không có di chứng gì chứ? Tiêu vũ cười cười tuyệt đối không? Sao có thể trực tiếp từ trung cấp lên đỉnh thần tướng, đột phá một lần hai cấp làm sao có thể không có di chứng? Sau khi dùng đan dược này, tuổi thọ của Đinh Lâm cũng chỉ còn một năm. Đương nhiên, nàng sẽ không nói chuyện này cho Đinh Lâm biết, nếu không Đinh Lâm sao có thể cam tâm tình nguyện làm quân cờ cho nàng dùng? Được, Đinh Lâm thở phào một hơi, Tiêu Vũ là sư tỉ, hẳn là sẽ không gạt nàng, vừa không để lại di chứng, vừa có thể giết mộ nhưng Nguyệt sao lại không làm chứ. Người cầm dùng đi, Tiêu Vũ đưa một lọ đan dược cho Đinh Lâm, đáy mắt hiện lên ý cười âm hiểm. Nhưng lúc này Đinh Lâm đang kích động nhận lấy Bình Ngọc cho nên không phát hiện thần sắc của Tiêu Vũ. Trường 1128 Tiểu Hoàng Nhi rời đi năm. Mẫu thân trong phòng mộ như nguyệt vừa mới ngồi xuống, dạ tư hoàng liền ra khỏi đan thư, đứng trước mặt nàng. hắn nhấp nhấp môi, đôi mắt ngây thơ chớp chớp nhìn mộ như nguyệt thanh âm non nớt ta muốn rời đi một thời gian. mộ như nguyệt sửng sốt kinh ngạc nhìn dạ tư hoàng, ngươi muốn đi đâu? dạ tư hoàng lắc lắc cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm mộ như nguyệt ta có một số việc cần phải làm, mẫu thân yên tâm, hiện tại thực lực của ta đã khôi phục không ít, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. chờ ta làm xong việc sẽ trở về nghe vậy mộ như nguyệt trầm ngâm nửa ngày sau đó ngẩng đầu nhìn dạ tư hoàng ngươi xác định không có nguy hiểm nếu không có nguy hiểm vậy ngươi cứ đi đi dạ tư hoàng lẳng lặng nhìn mộ như nguyệt hắn bỗng nhiên nhào vào lòng mộ như nguyệt ôm nàng thật chặt tiểu hoàng nhi mộ như nguyệt sửng sốt cười khẽ nói nhớ đi sớm về sớm chúng ta ở đây chờ ngươi ân dạ tư hoàng nhỏ giọng đáp vùi đầu vào lòng mộ như nguyệt lưu luyến nói mẫu thân hoàng nhi sẽ bình an trở về Bởi vì nơi này có mẫu thân của hắn, nhưng từ sau khi hắn trở lại thần giới, những người kia đã phát hiện sự tồn tại của hắn cho nên chỉ có tạm thời rời xa nàng mới có thể khiến nàng an tâm tu luyện ở học viện. Thật lâu sau, dạ tư hoàng buông mộ như Nguyệt ra, nhìn nàng một lần cuối cùng rồi xoay người biến mất. Nhìn nam hải như tiên đồng biến mất trước mắt mình, mộ như Nguyệt nở nụ cười nhàn nhạt hoàng nhi ta tin tưởng ngươi. Chính vì tin tưởng hắn cho nên mới để hắn rời đi. Chẳng qua, lần này tách ra, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại nhau. Chủ nhân trong đầu truyền đến thanh âm yêu nhã của khiếu Nguyệt. Yên tâm đi tiểu chủ nhân là ma thần, hắn sẽ không có việc gì đâu. Hy vọng là thế, mộ như Nguyệt than nhẹ một tiếng. Hiện tại chúng ta cũng cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực ta có sự cảm thân phận giả tư hoàng nhất định không đơn giản. Tuy ta không biết hắn có quan hệ gì với thần giới nhưng cũng hiểu được hắn thuộc về nơi này chỉ có tăng thực lực lên ta mới có thể bảo vệ hắn. Huống chi còn có một đan gia luôn nhỏ ngó đan thư như hổ rình mồi. Kẻ địch của nàng còn rất nhiều cho nên vẫn chưa thể thả lỏng cảnh giác được. Vậy chủ nhân, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Ánh mắt Mộ Như Nguyệt chợt lóe, "Khiếu Nguyệt, ngươi quên ở học viện thần cái gì là nhiều nhất sao?" "Cái gì?" Thiên tài, Mộ Như Nguyệt cười nói, "Phàm là người có thể tiến vào học viện đều là thiên tài." Cho nên ta muốn xây dựng một thế lực ở nơi này. Khiếu Nguyệt trầm mặc, đệ tử của học viện thần đều tâm cao khí ngạo muốn xây dựng thế lực ở đây, nói dễ hơn làm. Khiếu Nguyệt ngươi quên ta làm giàu bằng cái gì sao? Nếu lợi dụng đan dược nói không chừng có thể xây dựng được một thế lực thuộc về ta. Mộ như Nguyệt cười giải thích, đi thôi, bây giờ chúng ta đến cửa hàng mua dược liệu. Dứt lời, nàng đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này, mấy người ly ra đang nói chuyện với nhau, đột nhiên thấy mộ như Nguyệt đẩy cửa đi ra, hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi muốn đi đâu? Cửa hàng dược liệu, nàng hơi dừng bước nhìn ba người trong phòng, cười nhạt nói. Trường 1129, Tiểu Hoàng Nhi rời đi 6. Cửa hàng dược liệu, hai mắt ly ra sáng lên, ngươi muốn luyện dược sao? Chúng ta cũng đi cùng ngươi, thế nào? Được, mộ như Nguyệt mỉm cười, gật đầu. Hiện giờ là giữa trưa, rất ít đệ tử học viện đi lại bên ngoài. Sau khi vào cửa hàng, mộ như Nguyệt bắt đầu vơ vét dược liệu, vì số lượng đan dược nàng muốn luyện chế quá nhiều chẳng bao lâu trong sọt đã chất đầy dược liệu. Thanh toán tiền xong, mộ như Nguyệt liền phát hiện mình trở nên thật nghèo. Xem ra phải nghĩ cách kiếm chút linh thạch, nàng khẽ thở dài nhìn cái sọt dược liệu cười khổ một tiếng, sau đó cất tất cả dược liệu vào nhẫn không gian rồi rời khỏi cửa hàng. Ai ngờ mấy người bọn họ vừa ra khỏi cửa đã bị một thân ảnh chặn lại. Lại là ngươi. Sắc mặt Lisa hơi đổi, phẫn nộ nói, người còn chưa đủ, tại sao lúc nào cũng muốn đối đầu với chúng ta? Thiên Diệp nghi hoặc nhìn Đinh Lâm chắn phía trước khó hiểu hỏi, Lisa, nàng là ai vậy? Lisa hừ một tiếng, một người thích khoe khoang, người khác bán cái vòng cổ giá 10 linh thạch trung cấp, nàng vì muốn khoe cột đưa người ta 15 linh thạch trung cấp. Phụt, Thiên Diệp bật cười, có phải đầu óc nàng có vấn đề hay không? Người Đinh Lâm nghe bọn họ nói chuyện, lập tức biến sắc đầu óc các ngươi mới có vấn đề lần này ta tới là vì một chuyện lúc nói chuyện ánh mắt nàng nhìn về phía mộ như nguyệt hắt cằm từ trên cao nhìn xuống nói ngươi có gan tiếp nhận khiêu chiến của ta không tuy hiện giờ có ít đệ tử đi lại bên ngoài nhưng vẫn có top năm top ba tụ tập vừa nghe lời đinh lâm nói mọi người bất giác châu đầu ghé tai bàn luận nguyệt nhi sắc mặt y liên trầm xuống vẻ mặt nặng nề nhìn đinh lâm hình như nàng có chút kỳ quái ngươi đã nhìn ra Mộ như Nguyệt kinh ngạc nhìn y liên thật không ngờ nàng có thể nhìn ra tình trạng thân thể Đinh Lâm hiện giờ. Nếu nàng không đoán sai, Đinh Lâm đã dùng đan dược cưỡng chế tăng thực lực loại đan dược này không giống với thượng linh đan mà nó có kèm theo di chứng nghiêm trọng. Không ngờ nàng vì muốn tăng thực lực mà mạng cũng không cần. Xin lỗi, ta không có hứng thú đấu với ngươi. Mộ như Nguyệt nhàn nhạt, nhạt nhìn Đinh Lâm, lạnh lùng nói. Ngươi sợ hãi. Đinh Lâm biến sắc cười lạnh nói, nếu ngươi sợ thì có thể nhận thua. Có lẽ ta sẽ thâm minh đại nghĩa tha mạng cho ngươi. Sợ hãi, nghe vậy tiên diệp cười nhạo. Mộ như Nguyệt có thể hạ gục một thần tướng cao cấp chỉ trong nháy mắt mà sợ nàng sao. Nữ nhân này thật sự quá tự cao rồi. Chúng ta đi, mộ như Nguyệt khẽ nhíu mày sau đó rãn ra thậm chí còn không thèm nhìn Đinh Lâm, nhấc chân đi về phía trước. Mộ như Nguyệt. Đinh Lâm xoay người chừng mắt mộ như Nguyệt phẫn nộ nói thật không biết cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi thế nào, ngay cả lễ nghi cơ bản cũng không có. Đúng là không có giáo dưỡng, lúc nào cũng ra vẻ không coi ai ra gì. Ngươi có thể tiến vào học viện thần chỉ vì gặp may thôi, đừng quá không biết tốt xấu. Dứt lời, Đinh Lâm liền nhìn thấy mộ như Nguyệt dừng chân, chậm rãi đi về phía mình. Thì ra người bức bách người khác tiếp nhận khiêu chiến, chửi bậy trước mặt công chúng giống như người đàn bà đanh đá là có giáo dưỡng, lần đầu tiên ta nghe nói có đạo lý như vậy. Trường 1130, khiêu chiến 1, Đinh Lâm biến sắc hừ lạnh nói, nếu ngươi có can đảm thì tiếp nhận khiêu chiến đi. Được mộ như Nguyệt cười nhạt, nếu ngươi đã muốn đấu ta chắc chắn phụng bồi, chọn thời gian đi. Một tháng sau, Đinh Lâm cao ngạo hất cằm chào phúng nhìn mộ như Nguyệt. Ta cho ngươi sống lâu thêm một tháng, ngươi không cần cảm ơn ta, ta chỉ không muốn khiến ngươi chết quá sớm. Mộ như Nguyệt nhìn Đinh Lâm lần cuối, không nói thêm gì nữa, xoay người đi ta tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi, một tháng sau ta sẽ đến. Dứt lời, nàng cũng không quay đầu lại biến mất trước mắt Đinh Lâm. Nhìn thân ảnh nữ tử rời đi, Đinh Lâm chậm rãi nở nụ cười lạnh, mộ như Nguyệt một tháng sau chính là ngày chết của ngươi. Học viện này không phải bất kỳ ai đều có thể tùy tiện tiến vào. Trong ký túc xá y liên nhíu chặt mày, lo lắng nói, Nguyệt Nhi, ngươi thật sự muốn nhận lời khiêu chiến của nàng ta sao? Đình lâm kia có chút cầu quái, chỉ sợ, yên tâm đi ta đã tiếp nhận khiêu chiến thì tất nhiên nắm chắc phần thắng. Mộ như Nguyệt cười cười, trong một tháng kế tiếp ta có chuyện cần làm, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng quấy rầy ta. dứt lời, nàng đi vào phòng mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Suốt một tháng mộ như Nguyệt không bước ra khỏi phòng một bước nhốt mình trong phòng toàn tâm toàn ý luyện chế đan dược. Trong một tháng này, người trong học viện đều bàn tán về cuộc chiến sắp tới của hai người, nhưng người khởi xướng việc này lại giống như hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Cho đến một tháng sau, cánh cửa phòng đóng chặt kia mới chậm rãi mở ra, một thân ảnh chật vật xuất hiện trước mắt mọi người. Nguyệt Nhi, Lisa vui vẻ, bước nhanh về phía mộ như Nguyệt. Ngươi đã bế quan một tháng rồi, trận đấu cũng sắp bắt đầu, ngươi thật sự muốn đi sao? Nếu đã đến hẹn chúng ta cũng nên xuất phát. Mộ như Nguyệt cười cười không cho là đúng, nhấc chân đi về phía cửa ký túc xá. Trong học viện có lôi đài chuyên dành riêng cho học viên tỷ thí, ngoài trừ lôi đài kia, bất luận trận chiến nào cũng bị cho là trái quy định. Từ sáng sớm xung quanh lôi đài đã có rất nhiều người tụ tập tò mò quan sát. Đinh Lâm Sư Mụy đã sớm tới rồi, tại sao một người kia vẫn chưa thấy bóng dáng? Không biết chắc là sợ nên không dám đến. Sợ, nếu sợ thì tại sao nhận lời khiêu chiến? Ta khinh thường nhất là loại người lâm trận bỏ chạy. Ánh mắt mọi người thường liếc về phía đinh lâm trên lôi đài, rồi trâu đầu ghé tai nghị luận sôi nổi. Trên lôi đài, nữ từ một thân hồng y tay cầm trường thương, trên môi là nụ cười khinh miệt. Nhưng nếu để ý quan sát thì có thể phát hiện sắc mặt đinh lâm hơi trắng bạch không bình thường, nhìn có vẻ không khỏe mạnh. Thời điểm mọi người đều cho rằng mộ như nguyệt sợ hãi lùi bước một thân ảnh rốt cuộc xuất hiện trước mắt bọn họ. Hừ, đinh lâm hừ lạnh cao ngạo nhìn nữ tử đang đi tới, ngươi tới muộn. Nếu đợi thêm một lát nữa, trận đấu này liền tính là ngươi thua tuy thực tế ngươi tuyệt đối không có khả năng thắng. Chẳng qua ta vẫn cho ngươi một cơ hội đấu với ta. Trường 1131 Khiêu Chiến 2 mộ như nguyệt tựa như không nghe thấy lời đinh lâm nói thân thể trượt lóe liền xuất hiện trên lôi đài dung nhan tuyệt mỹ phủ một tầng xương lạnh đôi mắt đen bình tĩnh không gợn sóng có thể bắt đầu trận đấu rồi chứ có thể đinh lâm nhếch môi ta đã cho ngươi sống lâu thêm một tháng hiện tại ngươi đã không còn cơ hội từ đầu đến cuối mộ như nguyệt mặt không đổi sắc giống như chẳng đặt lời nàng nói vào lòng các ngươi đoán trận đấu này ai sẽ thắng Một người đứng dưới nhìn hai nữ tử tỷ thí trên đài, nhỏ giọng nói, hay là chúng ta đánh cược đi. Ta cược 10 linh thạch trung cấp, Đinh Lâm thắng. Ta cược 15, Đinh Lâm thắng. Dù nói thế nào, hiện tại Đinh Lâm là một đỉnh thần tướng, nữ nhân kia tuyệt đối không phải đối thủ của nàng. Vì thế, mọi người đều sôi nổi đặt cược Đinh Lâm thắng. Đúng lúc này, một thanh âm từ trong đám người vang lên, ngắt ngang lời bọn họ, ta cược một linh thạch cao cấp, mộ Như Nguyệt thắng. Mọi người sửng sốt kinh ngạc nhìn nam nhân anh Tuấn cao lớn, có người nhận ra nam nhân kia, liền không dám tin nói, vạn tử hằng, người điên rồi à. Sao lại phí một linh thạch cao cấp cực cho nàng? Vạn tử hằng cong môi cười làm khuôn mặt anh Tuấn càng thêm sinh động. Các người đều cực đinh lâm thắng nhưng ta cố tình không thích hùa theo số đông, nói không chừng nàng sẽ trở thành một con hắc mã đấy, cho dù thua cũng chỉ là một linh thạch cao cấp mà thôi. Ha ha, nghe vậy. Lập tức có người cười to, vạn tử hằng, có phải ta nên cảm tạ ngươi cho chúng ta một linh thạch cao cấp hay không? Yên tâm, chúng ta thắng được linh thạch cao cấp của ngươi, nhất định sẽ mời ngươi ăn cơm, cũng coi như hồi báo ngươi. Ngụ ý, mộ như người tuyệt đối không có khả năng thắng. Vạn tử hằng cũng không ngại mấy lời bọn họ nói, ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh bạch thi trên lôi đài. Không biết vì sao, hắn tin tưởng nữ tử này nói không chừng sẽ là một con hác mã trên lôi đầy đinh lâm ra tay trước trường thương xẹt qua không trung một đường cong tuyệt đẹp hướng về phía mộ như nguyệt nhìn trường thương phía trước mộ như nguyệt cười lạnh ngươi có thể dốc toàn bộ thực lực mà đấu hừ đinh lâm biến sắc hừ lạnh một tiếng toàn thân bao phủ ngọn lửa mãnh liệt nhanh chóng lao về phía mộ như nguyệt mộ như nguyệt ngươi biết sai lầm lớn nhất của ngươi là gì không ngay từ lúc ở cửa học viện ta đã thấy khó chịu khi nhìn thấy đám phế vật các ngươi đến báo danh làm lãng phí thời gian của ta Rồi sau đó, người dám vũ nhục ta ở cửa hàng trang sức làm ta cả đời khó quên, cũng bắt đầu từ lúc đó, ta đã thể nhất định phải hung hăng dẫm đạp lên sự kiêu ngạo của ngươi, cho ngươi biết rõ, ngươi không bằng ta. Lúc này Đinh Lâm lại không hề nhớ chính mình là người vũ nhục người khác trước, còn mộ như Nguyệt chẳng qua chỉ mua đồ mà thôi, nhưng trong mắt nàng, mộ như Nguyệt trả giá cao như vậy làm nàng nhục nhã. Đó là nỗi sỉ nhục cả đời khó quên. Trường thương giựt lửa đâm tới trước mặt mộ như Nguyệt đâm rách ống tay áo nàng, máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ ống tay áo. Ha ha ha, Đinh Lâm cười điên cuồng oán hận nói, may mắn sư tỷ giúp ta có đủ thực lực để báo thù ngươi. Lần này ngươi không có khả năng đánh bại được ta. Trường 1132, khiêu chiến ba. Mộ như Nguyệt che cánh tay lại, mỉm cười nhìn Đinh Lâm cười điên cuồng trước mặt nhàn nhạt nói, không biết sư tỷ mà ngươi nói là ai. Nàng thật sự đang giúp ngươi sao? Ta không biết nàng dùng cái gì để giúp ngươi tăng thực lực, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết phương pháp đó có để lại di chứng, sinh mệnh của ngươi chỉ còn chưa đến một năm. Không thể nào, Đinh Lâm cười lạnh, ngươi muốn phá hủy hình tượng của xưa thì trong lòng ta sao? Ta đã hỏi nàng rồi, nàng cam đoan tuyệt đối sẽ không có di chứng gì, hoặc là ngươi ghen ghét thực lực của ta cho nên mới cố ý nói như vậy làm ta thương tâm. Mộ như nguyệt cười nhạt có phải gần đây vào ban đêm ngươi thường cảm thấy ngực đau đớn? Chân tay vô lực, lòng bàn chân bắt đầu biến xanh. Sắc mặt Đinh Lâm lập tức tái nhợt kinh ngạc nhìn mộ như Nguyệt ngươi làm sao ngươi biết. Ánh mắt lạnh băng của mộ như Nguyệt nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của Đinh Lâm. Bởi vì đó chính là di chứng khi ngươi dùng đan dược. Đinh Lâm lui về phía sau vài bước lắc đầu liên tục rõ ràng tiêu vũ sư tỷ đã cam đoan không có di chứng. Vậy tại sao bệnh trạng của mình lại đúng như lời mộ như Nguyệt nói? Tại sao sư tỷ phải lừa gạt mình? Trái tim Đinh Lâm run lên, đột nhiên phát điên giống to với mộ như Nguyệt ngươi gạt ta, đúng vậy, nhất định là ngươi gạt ta. Tuổi thọ của ta sao có thể chỉ còn một năm chứ? Nỗi sợ hãi vô tận làm Đinh Lâm mất đi lý trí, hai mắt đỏ bừng gào thét. Tựa như làm như vậy nàng mới có thể quên đi những lời mộ như Nguyệt vừa nói. Này xảy ra chuyện gì? Mọi người kinh ngạc nhìn Đinh Lâm, không rõ tại sao nàng đột nhiên mất đi lý trí, chỉ biết công kích kẻ địch trước mặt. Phanh, mộ như Nguyệt lui lại vài bước máu tươi từ vai trái chạy xuống, sắc mặt nàng ngưng trọng, lạnh lùng nhìn nữ từ điên cuồng phía trước. Mặc dù nàng ta dùng ngoại lực cưỡng chế tăng thực lực, nhưng giữa đỉnh thần tướng và thần tướng trung cấp vẫn có tranh lệch rất lớn. Cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối không được, ánh mắt mộ như Nguyệt trầm xuống, thấy Đinh Lâm lại công kích tới, nàng nhanh nhẹn tránh né, sau đó sau lưng nàng xuất hiện một thanh cự kiếm, lập tức chém xuống. Oanh! Chỉ trong nháy mắt lôi đài đã bị chém thành hai nửa chấn động mãnh liệt khiến mặt đất rung lên. Mà lôi đài không chịu nổi công kích như thế oanh một tiếng biến thành đống đổ nát. Mọi người đều ngây ngẩn kinh ngạc nhìn mộ như nguyệt. Nữ nhân này lại có thể phát ra công kích cường đại như thế. Thực lực của nàng thật sự chỉ là thần tướng trung cấp sao. Mộ như nguyệt ngươi chết đi cho ta. Đinh lầm hò khan hai tiếng, bò từ đống đổ nát ra. Bất chấp tất cả xông về phía mộ như nguyệt sát khí nồng đậm. Phụt khí thế ấp tới làm mộ như Nguyệt lui về phía sau mấy bước phun một ngụm máu tươi như hoa hồng nở rộ trên mặt đất Nguyệt Nhi đám người Ly gia đứng phía dưới không thể rời mắt trong lòng run lên nhịn không được lo lắng hô lên đúng lúc này trên người mộ như Nguyệt bộc phát khí thế cường hãn bức Đinh Lâm lui lại vài bước đột phá Ly gia ngây ngẩn nói chương một nghìn một trăm ba mươi ba khiêu chiến bốn nàng đột phá tốc độ này cũng quá nhanh đi hiện tại có phải đến lượt ta hay không mộ nhưng nguyệt cười cười chậm rãi bỏ dậy nhàn nhạt nói đinh lâm ngươi đã muốn dồn ta vào chỗ chết vậy ta cũng không có đạo lý buông tha cho ngươi một luồng sáng lóe ra từ cửu thiên long viêm kiếm xẹt qua không trung lấy tốc độ xét đánh bắn về phía đinh lâm đinh lâm biến sắc vội vàng nâng trường thương lên ngăn chặn nhưng kiếm của đối phương lại ngày càng biến lớn từ trên không trung chém thẳng xuống bởi vì vừa đột phá cho nên so với lúc nãy uy lực của chiêu nhất kiếm phá thiên này càng mãnh liệt Đinh Lâm vội vàng ném trường thương trong tay về phía cự kiếm của Mộ Như Nguyệt. Nàng cho rằng bất luận thế nào mình cũng là một đỉnh thần tướng, chẳng lẽ công kích của mình lại yếu hơn nàng sao? Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng kế tiếp sắc mặt nàng rốt cuộc phải thay đổi. Khoảnh khắc trường thương va chạm với cự kiếm liền bị thiêu thành cho tàn phiêu tán trong không trung. Sau đó cự kiếm không còn chịu bất kỳ lực cản nào mạnh mẽ chém xuống, mặt đất bị nứt ra một cái khe, đống đổ nát cũng bị cuốn lên không trung, bị ngọn lửa thiêu đốt sạch sẽ tĩnh toàn bộ quảng trường đều trở nên cực kỳ yên tĩnh, mọi người khiếp sợ nhìn mộ như nguyệt tựa như bị chấn động sâu sắc. Nàng chẳng những đột phá lên thần tướng cao cấp mà còn dùng thực lực thần tướng cao cấp để chiến thắng đỉnh thần tướng. Thực lực như vậy được tính là cường đại nhất trong số học viên mới năm nay. Đám người thổn thức không thôi, đau lòng nát dạ Đương nhiên, không phải bọn họ đau lòng vì đinh lâm mà là vì số linh thạch mà bọn họ đã đặt cược. Có lẽ vì tổn thất nhiều linh thạch mọi người đều quay sang hận Đinh Lâm, hy vọng nàng còn sống để bọn họ có thể hung hăng đánh nàng một trận cho hạ giận. Nguyệt Nhi, Ly gia bước nhanh đến bên cạnh mộ như Nguyệt. Nguyệt Nhi, vừa rồi thật làm ta lo lắng muốn chết. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì thực lực của Đinh Lâm đột nhiên tăng lên đỉnh thần tướng. Nói tới đây, nàng nhịn không được bĩu môi. Cũng may ra hỏa này quá biến thái, cho dù đối phương đột phá đỉnh thần tướng cũng không làm gì được nàng. Mộ như Nguyệt chỉ cười nhạt rời mắt nhìn mọi người, thanh âm lạnh nhạt vang lên, lần này tiếp nhận thi đấu với nàng là bởi vì ta còn có một việc muốn tuyên bố. Nàng hơi ngừng một chút nói tiếp nếu ai có nhu cầu mua đan dược thượng giai trung cấp và cao cấp bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Hô hấp mọi người căng thẳng, ánh mắt sáng quắc nhìn mộ như Nguyệt. Học viện thần cũng có không ít đan dược sư nhưng lại chẳng có đan dược sư nào nguyện ý buôn bán đan dược hiện tại bọn họ làm sao có thể không kích động. Chúng ta đi thôi mộ như nguyệt nói xong liền quay sang nhìn ba người bên cạnh cười nói lisa chớp chớp mắt cười tùm tìm nói ta nghe nói ngươi dùng đan dược giúp y liên tăng thực lực từ thần tướng cao cấp lên đỉnh thần tướng không biết ngươi có thể cho ta một viên không có thể hai mắt lisa lập tức sáng rực cười hì hì ôm mộ như nguyệt nguyệt nhi ta thích ngươi chết mất chương một nghìn một trăm ba mươi bốn khiêu chiến năm Lúc này trong đám đông, một thân áo bào tím bay bay trong gió, nam nhân cao mày liếc Lisa một cái, nhưng cũng không làm gì, xoay người biến mất trong đám đông. Chỉ cần nàng không sao, vậy hắn cũng nên rời đi. Kỳ quái, Lisa dùng mình, vừa rồi sao ta lại cảm thấy ớn lạnh vậy chứ? ớn lạnh, mộ như nguyệt nhướng mày, rời mắt về phía đám đông, vì thế đúng lúc nhìn thấy bóng dáng áo tím rời đi. Thì ra hắn cũng đến xem trận đấu này. Nàng nhẹ nhàng cười nói, hiện tại đã vào học viện được một thời gian rồi cũng không cần giả bộ làm người xa lạ với hắn nữa. Dứt lời, nàng xoay người đi về phía trước. Đúng lúc này, một thân ảnh cao lớn bỗng từ bên cạnh đi tới che khuất ánh sáng trước mặt nàng. Có việc, mộ như Nguyệt cao mày ngước mắt nhìn nam nhân. Ta muốn theo đuổi ngươi. Nam nhân nở nụ cười khi phách ngũ quan tuấn lãng dưới ánh mặt trời bao phủ ánh sáng nhàn nhạt. Lý do vừa rồi ngươi giúp ta thắng cực không ít linh thạch hơn nữa ta cảm thấy tư thế ngươi chiến đấu rất xuất khụ khụ mộ như nguyệt ho khan hai tiếng suýt nữa bị sặc nàng nhàn nhạt nhìn nam nhân tuấn lãng phi phàm trước mắt thản nhiên nói ngại quá ta không có hứng thú với ngươi không sao chỉ cần ta có hứng thú với ngươi là đủ rồi nam nhân không hề ngại vì bị từ chối nụ cười trên môi càng đậm không biết ta có thể vinh hạnh mời ngươi cùng ta dùng cơm không Mộ như Nguyệt nhíu chặt mày, trong lòng có chút không kiên nhẫn, không rảnh, ly ra chúng ta đi thôi. Dứt lời, nàng cũng không nhìn nam nhân lần nào nữa, đi vòng qua bên cạnh hắn, đi mất. Có ý thức, vạn tử hằng gật gù, cười ha hả nói. Nàng là nữ nhân đầu tiên cự tuyệt ta cho nên ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Lấy thân phận và địa vị của hắn, muốn loại nữ nhân nào mà không có. Đối với nữ nhân, hắn chỉ cần móc tay là sẽ nhào vào ngực hắn rồi. Mà nàng là người đầu tiên cựu thuyệt hắn, cùng lúc đó ở một nơi không xa tiêu vũ lạnh lùng nhìn tình huống trước mắt thần sắc vạn vẹo. Đinh Lâm thế nhưng thua phế vật kia còn lãng phí đan dược của ta, đúng là đồ vô dụng. Nghĩ đến đây, nàng cười lạnh xem ra ta cần phải trừ bỏ nữ nhân này trước, chỉ có giết nàng thì mới dễ dàng đối phó những người khác, nhưng mà nàng nhất định sẽ không tiếp nhận lời khiêu chiến của ta, vậy ta cũng không cách nào động thủ với nàng, nếu không sẽ trái với quy định học viện đến lúc đó sư phụ cũng không che chở được ta. Nhưng nếu không giết nàng ta, nàng lại không cam lòng. Chờ ta nghĩ ra biện pháp vẹn toàn lại giải quyết nàng ta sau. Ít nhất không thể để liên lụy bản thân. Tiêu vũ trầm ngâm nửa ngày, lạnh lùng nhìn đám người mộ như nguyệt, sau đó xoay người rời khỏi đài luận võ. Cách này không được vậy nàng cũng chỉ có thể tìm cách khác. Tử Hằng, ngươi thật sự muốn theo đuổi nữ nhân kia sao? Lúc này trong ký túc xá, một đám nam nhân đi theo vạn tử Hằng ồn ào bát quái phải biết rằng vạn tử hằng vừa vào học viện mấy ngày đã có quan hệ với không ít nữ tử mục tiêu hắn nhìn chúng chưa bao giờ không chiếm được không biết nữ tử kia có thể kiên trì được mấy ngày chương một nghìn một trăm ba mươi khiêu chiến sáu đương nhiên vạn tử hằng nhướng mày tự tin nói nàng không giống như những nữ nhân yên chi tục phấn khác cũng chỉ có nữ nhân như thế mới xứng đôi với ta ta tất nhiên sẽ theo đuổi được nàng dạ vô trần ngươi nói ta có bao nhiêu phần thắng Lúc nói chuyện, vạn tử hằng nhìn qua phía nam nhân đứng trước cửa sổ. Một thân áo bào tím nhẹ bay trong gió, nam nhân khoanh tay đứng dưới ánh mặt trời, xa xa nhìn lại tựa như mộng ảo, không chân thật. Hắn không nói lời nào, thân hình chợt lóe lập tức biến mất. Gia hỏa này rốt cuộc có thân phận gì, mỗi ngày đều thần bí như vậy. Ngay cả lúc khảo thí nhập học cũng giữa đường tách khỏi đội ngũ. Vạn tử hằng nhíu chặt mày, nhìn về hướng dạ vô trần biến mất. Hơn nữa vừa rồi ta nói chuyện. Hắn còn không thèm trả lời chẳng lẽ là đang ghen ghét ta. Không sai, nhất định là gia hòa kia đang ghen thì hắn có cơ hội tiếp cận nàng. Tuy gia hòa này lớn lên không tệ nhưng nữ nhân đều rất thực dụng thích nam nhân tôn quý cường đại cho đến hiện tại ta vẫn không biết thực lực của nam nhân này rốt cuộc ở cấp bậc nào. Vạn tử hằng tiếc hận lắc lắc đầu, sau đó nhanh quên mất vấn đề này, lại tiếp tục tán gẫu với hai người bạn cùng phòng làm thế nào để theo đuổi nữ nhân trong phòng mộ như nguyệt vừa ngồi xuống một thân ảnh liền xuất hiện trước mặt nàng vươn tay kéo nàng ôm chặt vào ngực vô trần mộ như nguyệt hơi sừng sốt sao chàng lại tới đây nam nhân ôm chặt nàng bờ môi mỏng phun ra hơi thở nóng bỏng mà ái muội ngữ khí ủy khuất bất mãn nguyệt nhi rốt cuộc đến khi nào nàng mới cho ta một danh phận chứng kiến người khác nhìn trộm nàng làm trong lòng vi phu rất khó chịu vô trần mộ như nguyệt giật mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì Giả vô trần chậm rãi vùng nữ tử trong ngực ra tràn đầy ủy khuất nói, hôm nay nàng chiến đấu một trận khiến một số người chú ý, còn có người muốn theo đuổi nàng, ta ghen tị cho nên ta không muốn tiếp tục giả làm người xa lạ với nàng nữa. Vô, lời còn chưa nói xong, giả vô trần đã hung hăng ngậm lấy môi mộ như nguyệt ngữ khí như phát tiết, không chỉ có như thế ta muốn cho toàn bộ người của học viện này biết mộ như nguyệt là nữ nhân của ta, bất kỳ kẻ nào cũng không được nhòm ngó. Những chuyện khác hắn đều có thể nghe nàng, chỉ có chuyện này hắn không muốn nhượng bộ. Nguyệt nhi ta muốn nàng. Môi giả vô trần xẹt qua bên tai mộ như Nguyệt, nhẹ giọng nói, dù sao ở đây không có ai, không bằng chúng ta. Mộ như Nguyệt bất đắc dĩ, gia hòa này hôm nay không biết lại phát điên cái gì, hình như nàng không có làm gì nha. Chàng cũng đã tới rồi, chẳng lẽ ta lại đuổi chàng đi. Mộ như Nguyệt bĩu môi, bất đắc dĩ nói, lời này tương đương là đồng ý hành vi của giả vô trần. Thấy nàng đồng ý, giả vô trần chậm rãi cởi quần áo hai người, sau đó thật cẩn thận bế nàng đặt lên giường, xoay người đè lên, nhẹ nhàng hôn nữ từ dưới thân. Hôm sau, nắng sớm vừa lên, giả vô trần bị tiếng đầy cửa đánh thức mắt tím khẽ mở, nhìn về phía Lisa, có lẽ bởi vì vừa tỉnh ngủ, thanh âm của hắn mang theo vẻ lười biếng. Cốt, Lisa ngây ngẩn, ngày thường nàng vẫn tùy ý đi vào phòng Nguyệt Nhi, nhưng không ngờ hôm nay lại bắt gặp cảnh hai người trần trụi ngủ cùng giường tốt xấu gì nàng cũng là một cô nương chưa từng nói chuyện yêu đương cho nên thời điểm nhìn thấy cảnh này mặt nàng lập tức đỏ bừng chương một nghìn một trăm ba mươi sáu đất phong một thật xin lỗi ta không cố ý bắt gặp ánh mắt âm trầm của nam nhân lisa sợ thái mặt vội vàng đóng cửa phòng lui ra ngoài lisa xảy ra chuyện gì vậy y liên từ trong phòng đi ra thấy sắc mặt lisa không bình thường liền nghi hoặc hỏi đang nói thì thấy cửa phòng mộ Như Nguyệt bị đẩy ra, một nam nhân tà mị chậm rãi bước ra. Này này y Liên ngây ngẩn kinh ngạc trợn tròn mắt. Tại sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ tối qua hắn và Nguyệt Nhi cùng chung chăn gối? Nghĩ đến đây, y Liên nhìn về phía mộ Như Nguyệt đi đằng sau nam nhân. Các ngươi ở đây làm gì? Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt hỏi, là thế này Y liên hơi ngẩn ra, nói: "Vừa rồi có người tới truyền lời, nói là Chu Mẫn trưởng lão của học viện tìm ngươi." "Chu Mẫn trưởng lão?" "Đúng vậy." Nghe Mộ Như Nguyệt hỏi, Thiên Diệp gật gật đầu, hơi chần chờ nói Chu Mẫn trưởng lão là sư phụ của Tiêu Vũ. "Lại là nàng ta?" Mộ Như Nguyệt cười nhạt, "Vậy ta phải nhanh đến xem, hắn tìm ta vì chuyện gì?" Dạ Vô Trần nhíu mày, dung nhan tuấn mỹ âm trầm, "Muốn ta đi cùng nàng không?" "Không cần." Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu. Dù sao hiện tại ta cũng là đệ tử của học viện, hắn sẽ không công khai động thủ với ta cho nên chàng không cần quá lo lắng. Dạ vô trần khẽ gật đầu, vậy ta ở bên ngoài chờ nàng, có chuyện gì thì có thể kêu ta. Lúc này, trong nội phủ trưởng lão, một phu nhân ung dung hoa quý ngồi trên ghế, mắt lạnh nhìn bảy chi nữ tử đi từ ngoài vào. Người chính là mộ như nguyệt, là tân học viên nổi bật nhất gần đây. Ngón tay chu mẫn nhẹ gõ mặt bàn, hơi thở lạnh băng tận xương, toàn thân bao phủ hàn khí có lẽ vì nàng bảo dưỡng tốt cho nên dung nhan không hề già nua mà ngược lại vô cũng mỹ lệ phải mộ như nguyệt cười nhạt không kiêu ngạo không xiềm nịnh nói chu mẫn khẽ nheo mắt lẳng lặng đánh giá nữ từ trước mắt thật lâu sau mới lạnh lùng mở miệng không tệ quả thật là hạt giống tốt hiếm có lần này ta tìm ngươi là có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi mộ như nguyệt nhướng mày nhàn nhạt nhìn chu mẫn trong học viện chúng ta có một mảnh đất phong chu mẫn hơi ngừng lại một chút nói tiếp Mảnh đất phong đó gọi là phong Bắc Bình Nguyên, nơi người phải đến tiếp quản chính là Nam Dương quận, hy vọng trong vòng một năm người có thể làm ra thành tích, nếu trong một năm mà vẫn chưa thu phục được phong Bắc Bình Nguyên thì sẽ bị xử lý thôi học. Phong Bắc Bình Nguyên được xem là nơi tương đối hỗn loạn trong thần giới, cường giả đông đảo, ngư lòng hỗn tạp cũng không thuộc sự quản lý của học viện, trước đây học viện cũng đã từng phái người đến quản lý phong Bắc Bình Nguyên nhưng lần nào cũng thất bại. Cho nên, lúc đồ đệ đến tìm nàng nhờ đối phó mộ như Nguyệt, nàng liền nghĩ tới phong Bắc Bình Nguyên. Đến phong Bắc Bình Nguyên kia, mộ như Nguyệt có thể sống sót hay không còn chưa biết được bởi vì mấy đệ tử trước kia đều đã chết trong tay những thế lực cường đại ở Bình Nguyên đó. Chỉ dựa vào một tân học viên như nàng, sao có thể sống sót? Càng đừng nói đến quản lý toàn bộ Bình Nguyên, mươi 1137, đất phong 2. Được ta tiếp nhận, mộ như Nguyệt thản nhiên nói. Hiện tại nàng cần rèn luyện cho nên dĩ nhiên sẽ đáp ứng. Đây là lệnh bài của học viện, có nó ngươi có thể thành công tiếp nhận nhiệm vụ. Chu Mẫn cười lạnh, ném lệnh bài cho mộ như Nguyệt, lạnh lùng nói, mặt khác một năm sau chính là kỳ khảo hạch các đệ tử học viện ngươi cần phải đến tham gia, nếu không sẽ bị xem như bỏ quyền, bị trục xuất khỏi học viện. Mộ như Nguyệt giơ tay nhận lấy lệnh bài, không quay đầu lại đi thẳng ra cửa, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Chu Mẫn. Thế nào? Mộ như Nguyệt vừa ra khỏi cửa, Dạ vô trần lập tức tiến lên hỏi, nàng ta có làm khó dễ cho nàng không? Còn tốt, mộ như Nguyệt lắc đầu cười nói, chẳng qua chu mẫn trưởng lão kia giao cho ta một nhiệm vụ, bảo ta đi tiếp nhận quản lý phong Bắc Bình Nguyên, cho nên đến lúc đó ta sẽ phát triển thế lực của ta ở phong Bắc Bình Nguyên. Đã có cơ hội tốt như vậy, sao nàng có thể không nắm chắc? Lần này nàng thật ra muốn cảm tạ tiêu vũ, một mảnh đất phong chính là thứ hiện tại nàng thiếu. Ta đi cùng nàng. Dạ vô trần cong khóe môi, dịu dàng nhìn dung nhan nữ từ tuyệt sắc. Một mình nàng đi ta không yên tâm. Được ta về ký túc xá từ biệt các nàng, sau đó chúng ta sẽ gặp nhau ở cửa. Học viện thần không có nhiều quy củ đệ tử có thể tùy tiện rời khỏi học viện, chỉ cần trở về trước kỳ khảo hạch là được. Cho nên, dù dạ vô trần biến mất một năm, cũng sẽ không có ai tìm hắn gây phiền toái. Sau khi hai người tách ra mộ như nguyệt liền trở về ký thúc xá mọi người vừa nghe nàng muốn đi phong bắc bình nguyên đều vội vàng nhảy dựng lên nguyệt nhi ngươi không thể đi thiên diệp nóng nảy nói người biết phong bắc bình nguyên là nơi nào không tuy phong bắc bình nguyên là đất phong của học viện nhưng vô cùng hỗn loạn có rất nhiều thế lực cường đại những người đó căn bản không nghe lệnh của học viện một số người đã chết trong tay những thế lực đó rồi Ngay cả học viện cũng không quản được Phong Bắc Bình Nguyên, lần này lại bảo ngươi đi một mình, tâm tư mấy người đó rõ ràng là muốn hại ngươi a. Đúng vậy, Nguyệt Nhi Ly gia vội vàng bắt lấy tay Mộ Nhưng Nguyệt quan tâm nói, Thiên Diệp nói đúng, Phong Bắc Bình Nguyên quá nguy hiểm, cường đạo thổ phỉ rất nhiều, ngươi mà đi sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Tùy Y Liên vẫn chưa nói gì, nhưng trong mắt cũng lộ vẻ lo lắng và không tán thành. Các nàng chưa từng nghĩ đến tiêu vũ sẽ dùng biện pháp như vậy đối phó mộ như Nguyệt không để lại bất kỳ nhược điểm nào mà vẫn có thể đối phó đối phương. Không trải qua nguy hiểm làm sao trưởng thành. Mộ như Nguyệt cười không cho là đúng. Có lẽ lần này là kỳ ngộ của ta chưa biết chừng. Tìm Y Liên run lên kinh ngạc ngước mắt chăm chú nhìn nữ tử tuyệt sắc trước mắt. Nhưng mà, ly gia còn muốn nói gì đó, lại bị Y Liên ngăn cản. ly gia Nguyệt Nhi nói không sai trước khi không biết sẽ xảy ra chuyện gì không ai biết đó sẽ là hiểm cảnh hay kỳ ngộ rất nhiều cường giả biến hiểm cảnh thành kỳ ngộ mới có thể nhanh chóng trưởng thành ta tin tưởng nàng cũng giống như vậy mặc dù thời gian các nàng quen biết không dài nhưng y liên cũng không biết vì sao mình lại tin tưởng mộ như nguyệt sẽ không để bản thân rơi vào hiểm cảnh ta sẽ để lại cho các ngươi một ít đan dược hy vọng một năm sau gặp lại các ngươi cũng sẽ trưởng thành nhiều hơn mộ như nguyệt nhìn ba gương mặt trước mắt cười nói chương một nghìn một trăm ba mươi tám đất phong ba một năm sau ta tin tưởng ngươi sẽ là người thay đổi nhiều nhất nguyệt nhi chúng ta ở đây chờ ngươi trở về y liên cười nói nụ cười của nàng diễm lệ như hoa hồng nở rộ mộ như nguyệt nhìn ba người bạn cùng phòng lần cuối xoay người đi ra khỏi ký túc xá thân ảnh bạch thi dần biến mất dưới ánh mặt trời ngoài cửa học viện ánh mặt trời rực rỡ bao phủ lên dung nhan đạm mạc thản nhiên của nữ tử sao vô trần còn chưa tới nàng khẽ co mày đưa mắt nhìn bốn phía Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc từ phía trước tiến đến. Mộ cô nương thì ra người ở đây, không biết có phải đang đợi ta hay không. Vạn tử hằng tươi cười, nhanh chân đi đến chỗ mộ như Nguyệt ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt. Hắn đã có không ít nữ nhân nhưng không một ai có được khí chất như nàng, nếu có thể theo đuổi được nàng, cuộc đời này cũng không uổng. Mộ như Nguyệt nhíu mày thần sắc có chút không kiên nhẫn. Lúc nàng muốn nói gì đó, một góc áo từ bào lọt vào tầm mắt. Mộ như Nguyệt, vạn tử hằng nhíu mày, nhìn theo tầm mắt nàng, liền nhìn thấy thân ảnh nam nhân tà mị bước đến. Giả vô trần, vạn tử hằng kinh ngạc chớp chớp mắt nhưng cũng không nói thêm cái gì, đi về hướng giả vô trần. Giả vô trần ta giới thiệu với ngươi một chút vì cô nương này chính là người đã đánh bại một đỉnh thần tướng, thế nào có phải rất xinh đẹp không? Nói tới đây, vẻ mặt Vạn Tử hằng tràn đầy sự đắc ý, sau đó quay đầu nói với mộ Như Nguyệt mộ cô nương, vị này là bạn cùng phòng của ta, suốt ngày thần thần bí bí không thấy bóng dáng. Nhưng mà Dạ Vô Trần lại tựa như không nghe thấy lời hắn, chậm rãi bước tới chỗ mộ Như Nguyệt cười ta mị nói, xin lỗi, ta tới muộn. Sắc mặt Vạn Tử hằng cứng đờ. Dạ Vô Trần nói vậy là có ý gì? Hắn xuất hiện ở đây là vì có hẹn với mộ cô nương. Nhưng mà mộ cô nương hẳn là sẽ không thích loại nam nhân thần bí này. Nhưng rất nhanh, trái tim Vạn Tử hằng tan nát. Dưới nắng sớm, dung nhan lãnh đạm của nữ tử lộ ra một nụ cười lóa mắt. "Còn chưa muộn, Vô Trần, chúng ta đi thôi." Dạ Vô Trần cười cười, vòng tay nhẹ nhàng ôm Mộ Như Nguyệt vào ngực, môi mỏng kề sát vào tai nàng, phun hơi thở nóng cháy, nàng thật đúng là dễ trêu chọc nam nhân, xem ra lần sau ta phải giấu nàng cho kỹ, không cho bất cứ kẻ nào phát hiện ra hào quang của nàng. Mộ Như Nguyệt cười khẽ, chàng đúng là cái lu giấm chua. Đúng vậy, ta quả thật là cái lô giấm chua, nhưng cũng chỉ ăn giấm của một mình nàng. Nhìn hai người trò chuyện thân mật, vạn tử hằng trợn tròn mắt ngây ngốc nhìn hai người ôm nhau rời đi. Huynh đệ, nén bi thương, dù sao nữ nhân còn rất nhiều, không cần phải để ý một người như vậy. Người bên cạnh vỗ vỗ vai vạn tử hằng, lắc đầu thở dài nói. Này này dạ vô trần và nàng có quan hệ gì? Vạn tử hằng giống như bị xét đánh, thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại. Hai người bọn họ thoạt nhìn giống như một đôi, càng buồn cười hơn là hắn còn giới thiệu bọn họ với nhau trước mặt đối phương. Nghĩ đến lời vừa rồi mình nói, vạn tử hằng hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào tốt hơn ở đây mất mặt xấu hổ. Chương 1139, Đất Phong 4. Nơi này hẳn là Phong Bắc Bình Nguyên. Trên bình nguyên, gió bắc gào thét mộ như nguyệt kéo chặt vạt áo, ngẩng đầu nhìn một mảnh bình nguyên bao la vô tận trước mắt. Mà hiện tại, nơi chúng ta phải đi chính là Nam Dương quận của phong Bắc Bình Nguyên. Dạ vô trần rũ mắt nhìn sườn mặt nữ từ cong khóe môi nói, chúng ta đi thôi, hy vọng có thể đến Nam Dương quận trong ba ngày. Gió bắc thổi qua kẽ lá phát ra tiếng động xào xạc. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh từ trong lùm cây nhảy ra chặn đường mộ như Nguyệt và dạ vô trần dẫn đầu là một người có vóc dáng nhỏ gầy tay cầm tùy thủ hung tợn nói chúng ta là đoàn đạo tặc bá vương mau giao tất cả tiền tài trên người các ngươi ra nếu không thì đừng hỏng đi qua con đường này đoàn đạo tặc vương bát khụ khụ mộ như nguyệt nhịn không được ho khan hai tiếng trong mắt mang ý cười thế nhưng có người đặt tên như vậy ngươi nói bậy bạ gì đó tên nhỏ con trừng mắt mộ như nguyệt tức giận nói chúng ta là đoàn đạo tặc bá vương không phải vương bát mẹ ngươi mới là vương bát Mau giao đồ đáng giá ra đây, ngại quá, mộ như nguyệt nhàn nhạt cười, ánh mắt lập lòe hai cái. Trên người ta chẳng có gì cả, không có gì, tên nhỏ con trợn to mắt, không có gì mà dám xuất hiện trước mặt vương bát chúng ta à không, đoàn cường đạo bá vương chúng ta. Còn không mau cút đi, mụ nội nó, hôm nay thật xui xẻo, chặn cướp người đầu tiên thế nhưng lại chẳng có thứ gì. Lần này đến lượt mộ như nguyệt ngẩn ra, hắn cứ như vậy tin lời nàng, như thế mà là cường đạo. Cái này ánh mắt mộ như nguyệt lóe lên, mỉm cười nói. Tuy trên người ta không có gì, nhưng phía sau còn có người của chúng ta, ngươi có thể chói chúng ta mang về, sau đó đòi tiền chuộc. Tên nhỏ con ngây ngốc bỗng nhiên cười ha hà. Nữ nhân, ngươi ngốc sao? Ta đã nói thả ngươi đi rồi, ngươi còn tự nghĩ phương pháp. Nếu ngươi muốn bị chói như vậy, ta có thể thỏa mãn ngươi, ngươi tới, chói hai tên gia hỏa này mang về núi cho ta. Từ đầu đến cuối, giả vô trần không nói một lời chỉ vì hắn tin tưởng, mộ như Nguyệt làm như vậy nhất định là muốn lừa gạt người. Khóe môi hắn nhịn không được khẽ cong lên, dung nhan tuấn Mỹ càng thêm sinh động. Lão đại, lão đại ta chói hai người về. Trên núi, tên nhỏ con vừa vào cửa đã kêu gào. Sau đó liền thấy một người cao to thô bạo từ bên trong lao ra thoá mạ một trận, vương thụ, đầu óc ngươi có bị vào nước hay không? Ta bảo ngươi ra ngoài cướp bóc ngươi CNN chói hai người này về làm cái gì? Mang về cho ta nuôi à? Lão đại, ngươi nghe ta nói xong đã tên nhỏ con ủy khuất nói. Trên người bọn họ không có tiền, ta vốn dĩ muốn đuổi bọn họ cút cho nhanh. Nhưng nữ nhân này lại đề nghị ta chói nàng lại rồi đòi tiền chuộc cho nên ta mới mang bọn họ lên núi. Người cao to sắc mặt cầu quái nhìn mộ như nguyệt đầu óc nữ nhân này có vấn đề phải không? Cho nàng đi cuối cùng nàng còn tự đưa lên cho chúng ta chói. Ta làm cường đạo nhiều năm như vậy còn chưa thấy ai ngốc như nàng. Gia hòa này, nếu không phải não tàn thì chính là ngốc tử. Nếu không sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy. bốn 1140, đất phong năm, tên nhỏ con được xưng là vương thụ sơ sờ đầu nói, lão đại chúng ta vào đại sảnh rồi nói đi. Vậy mau dẫn bọn họ vào. Người cao to phất phất tay, lắc đầu thở dài một tiếng. Thật là, một cô nương thanh thú như thế mà bị ngốc thật quá đáng tiếc. Trên đường đi, mộ như Nguyệt biết được người có vóc dáng nhỏ gầy tên là Vương Thụ, còn người cao to kia là Vương Hải, lão đại của đoàn cường đạo Vương Bát này, hai người là huynh đệ ruột mà tương mạo lại khác nhau một trời một vực. Lúc này trong đại sảnh Vương Hải cười thùm tìm thương lượng với Vương Thụ. Hai người này nhìn cũng không phải người bình thường, đặc biệt là nam nhân mắt tím kia, rất giống công tử quý tộc người nói chúng ta nên đòi bao nhiêu tiền trục mới tốt. Một vạn đồng vàng, Vương Thụ dè dặt sơ một ngón tay lên, cẩn thận hỏi. Bang, vương hải đánh một quyền vào đầu hắn, hung ác nói, người ngốc sao? Hai người kia hẳn là công tử tiểu thư nhà giàu, một vạn đồng vàng làm sao đủ? Ít nhất cũng phải một trăm vạn không? Một ngàn vạn, đến lúc đó chúng ta lại xem tình huống, nếu có thể chúng ta sẽ đòi linh thạch. Dù nói thế nào tăng thực lực vẫn mạnh hơn có nhiều vàng, có thực lực rồi, chúng ta có thể đánh cướp nhiều người hơn. Lão đại vẫn là người có chí hướng. Vương thụ dựng thẳng ngón cách, sùng bái nói về sau học tập ta nhiều một chút được khích lệ vương hải đắc ý hất cằm bộ dáng dạy bảo đàn em vào thời điểm hai người hưng phấn thương lượng tiền chuộc một thanh âm thản nhiên từ bên cạnh truyền đến một ngàn vạn tiền chuộc làm sao đủ không bằng ta cho các ngươi một trăm triệu thế nào vậy quá tốt vương hải gật gù theo bản năng quay đầu nhìn người nói chuyện vừa thấy liền bị dọa tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng ngươi không phải ngươi bị trói sao mộ nhưng nguyệt cười nhạt ngươi nói đi ngươi Vương Hải vừa định nói gì đó, một đạo hơi thở âm trầm từ phía trước ập đến làm hắn như rơi vào địa ngục. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, liền đối diện với một đôi mắt tím âm trầm. Đôi mắt nam nhân làm người ta sợ hãi, thân ảnh thon dài dưới ánh mặt trời, khí thế toàn thân âm trầm khiếp người. Một cái dây thừng nho nhỏ là có thể trói buộc phô thê chúng ta sao? Dạ vô trần cười cười tầm mắt từ trên cao nhìn xuống hai huynh đệ trước mặt hơi thở băng lãnh tản ra quanh quần trong đại sành. Ta có thể cho các ngươi hai cơ hội, thứ nhất là tự đầu hàng. Vương thụ bị dọa run lên, sợ hãi hỏi, vậy thứ hai là gì? Thứ hai là giả vô trần nhướng mày, nói, bị đánh đến khi đầu hàng. Vương thụ lập tức quỳ xuống, sợ hãi run rẩy nói, ngươi các ngươi rốt cuộc là ai? Thực lực nam nhân này cũng là đỉnh thần tướng, cùng cấp bậc với bọn họ. Nhưng không biết vì sao, hai huynh đệ bọn hắn lại cảm thấy mình không phải đối thủ của hắn. Mộ Như Nguyệt mỉm cười, ta mới tới Phong Bắc Bình Nguyên, trước mắt còn chưa có thuộc hạ, ta thấy ta và Đoàn Cường Đạo Vương bắt các ngươi rất có duyên, cho nên không biết các ngươi có nguyện ý làm thuộc hạ của ta hay không. Là Đoàn Cường Đạo Bá Vương, Vương thụ yếu ớt phản kháng một câu. Hơn nữa chúng ta là cường đạo, làm sao có thể đi làm thuộc hạ. Ta tuyệt đối không làm. Phần 13 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coookdocchuyen.com.